Võ Thanh gật đầu hẳn là, trong lòng lại rất cao hứng, cuối cùng không cần lại đương A Văn tùy tùng. La Sát Tư tiền tưởng hậu, quyết định tự mình đi thấy Lưu Chiêu, được Lưu Chiêu tin chính xác nhi nói cần phải muốn tra ra chân tướng nói, hắn mới an tâm bắt đầu tra rõ, mang theo đại đội nhân mã đi tân giả khố rửa gần rửa gần hỏi chuyện, được đến cơ bản đều nhất trí. Nguyễn Tử Quân hai ngày trước buổi tối cho tới bây giờ, căn bản không có cùng La Thúy Hương tiếp xúc quá, này liền bài trừ người sau cùng La Thúy Hương tử vong có liên hệ khả năng, một khi đã như vậy, kia khẳng định đem thi thể dọn tiến lễ mọn cung cũng không phải là người trước. hắn đem những lời này đều nói cho Lưu Chiêu lúc sau, Lưu Chiêu rốt cuộc lên tiếng, chuyện này cùng tân giả khố không quan hệ. Nếu không quan hệ, vậy muốn một lần nữa tra xét, đem lễ mọn cung tất cả mọi người thẩm vấn cái biến, cũng không có được đến cái gì hữu dụng tin tức. Trang thị lúc này đã thanh tỉnh rất nhiều, chỉ là tỉnh lại nàng, không dám ngủ càng không dám một người ngốc, buổi tối thời điểm đều sẽ làm người điểm mãn nhà ở ngọn nến, lại có mười mấy cái cung nữ tả hữu thủ như thế mới thoáng yên tâm chút. Bất quá mỗi khi nhắm mắt thời điểm, kia nhìn thấy ghê người hình ảnh liền sẽ ở trong đầu hiện lên, cha tấn nàng là càng ngày càng tiểu tụy. Bộ dung xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, Trang Thị vẫn luôn không thanh tỉnh, nàng một người vô pháp làm ra cái gì anh Minh quyết định, lại sợ la sắt bên kia cha ra cái gì tới, tọa chỉ có thể viết thư đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho hữu thị lang Trang Thành Trân. Trang Thành Sách Quý Tới hoài nghi là bốn phi bên trong mỗi một vị hại hắn nữ nhi. không nghĩ tới chuyện này mới đầu chính là từ trang thị khiến cho. Nếu là thật sự kêu la sát cha ra cái gì, đối hắn nhà cái là đại đại bất lợi, toại lập tức mua được trong cung vài vị thái giám quản sự, sau đó lại tìm người bố trí chứng cứ, ngạnh sinh xinh đem tội chỉ đến lúc trước vạch trần trần quả nhi triệu mỹ nhân trên người. Đương nhiên gây án động cơ cũng thực hợp lý, triệu mỹ nhân cùng trần quả nhi kết thù, lại đem đoán hận đầu mâu chỉ hướng về phía trang thị, nàng biết là thúy hương phía trước hầu hạ quá trần quả nhi. vì thế đối người sau nghiêm hình tra tấn muốn vu ham trang thị cùng trần gia chỉ là la thúy hương khối xương cứng không có khuất phục đã bị giết hại hơn nữa thi thể còn bị triệu mỹ nhân phái người đưa đi lễ một cung hết thảy đều thuận lý thành trương lưu chiêu trong cơn giận dữ đem triệu mỹ nhân đánh vào lãnh cung bất quá đối với triệu gia hán đảo vẫn là khoan dung xử lý chỉ là đem triệu long hàng trước hai giai tân giả khố chân chính tẩy thoát hiểm nghi trang thị lại bị sợ tới mức chết khiếp a văn cảm thấy trong lòng thống khoái không thôi. Bất quá này đó đều là nhẹ, nàng nói qua, Thúy Hương đã chịu cực khổ, chắc chắn làm những người đó gấp 10 lần gấp trăm lần còn trở về. Trong lúc A Văn vẫn luôn muốn cảm tạ lưu huyền cùng lưu nham hai người. Chỉ là này hai người nàng nếu phân biệt cảm tạ nói. Quá phiên thoái toại vẫn luôn đều làm vô ưu nhìn chầm chầm thanh cung, nhìn cái gì thời điểm lưu nham đi thanh cung liền nói cho nàng một tiếng. Nàng cũng liền hảo vừa vặn cùng nhau đem hai người đều cảm tạ. Ngày này, A Văn mới vừa ăn cơm sáng. Ở trong sân làm một lát vận động, vô ưu liền xuất hiện. Người đã đi thanh cung, ta xem bọn họ tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng thương lượng. Phòng trưng một chốc sẽ không đi. A văn không nói hai lời liền hướng thanh cung. Tiểu thái dám chờ ở ngoài cửa, A văn tiến lên nói, phiền toái công công thông báo một tiếng, liền nói tân giả khố A văn cầu kiến thái tử điện hạ. Tiểu thái dám nói câu chờ một lát, sau đó liền vào cửa thông báo. Không bao lâu, liền cười ha hả đi ra nói, điện hạ làm cô nương bên trong thỉnh. A Văn nói câu tạ, nhấc chân liền hướng trong đi. Đi chưa được mấy bước, liền gặp được nên diện mà đến tiểu an tử. Nàng phúc phúc nói, an công công. Tiểu an tử cười nói, điện hạ lúc này cùng nhị điện hạ đang ở thương lượng sự tình, thỉnh cô nương ở thiên điện chờ một lát. A Văn gật đầu nói là, đi theo tiểu an tử đi thiên điện. Chỉ là không chờ bao lâu, lưu huyền mặt sau đi theo lưu nham, hai người liền đến. A Văn nhất nhất hành lễ, nô tỳ gặp qua thái tử điện hạ nhị điện hạ. Miễn lễ đi. Lưu huyền cười đi đến thủ tòa ngồi xuống, lưu nham tại hạ đầu ngồi xuống. Lưu huyền ban tòa, sau đó mới cười nói, ta đang nghĩ ngợi tới khi nào kêu ngươi lại đây, ngươi nhưng thật ra chính mình lại đây, cũng tỉnh ta một chuyến phiền thoái. A văn cười nói, thái tử điện hạ nói đùa, ngài một câu, nô tỳ còn không được cấp tốc chạy tới, chỉ là nô tỳ hôm nay lại đây, là vì tạ ơn, đa tạ thái tử cùng nhị điện hạ phía trước thế nô tỳ nói ngọn, cứu nô tỳ. Lưu nham biểu tình không mặn không nhạt nhìn nàng. Này còn may mà thái tử ở phụ hoàng trước mặt thế ngươi nói chuyện, ngươi muốn tạ cũng là tạ thái tử, không cần cảm tạ ta. A văn cung thanh nói, nhị điện hạ khiêm tốn, thái tử thế nô tỳ nói ngọn, nhị điện hạ phái người thế nô tỳ tì cầu tình, đây đều là ân tình, nô tỳ tì là suốt đời khó quên. Lưu nham cô y khó xử nàng, ngươi nếu là thật có lòng tới tạ ơn, chẳng lẽ liền không tay tới. A văn lại là cười, thái tử cùng nhị điện hạ cái gì chân quý đồ vật không có. Đừng nói nô tỳ thân phận hèn mọn lấy không ra cái gì thượng được mặt bản tạ lễ, liền tính có thể lấy ra tới, chỉ sợ cũng không vào nhị vị pháp nhãn, cho nên nô tỳ đành phải tay không mà đến, nếu là thái tử cùng nhị điện hạ không chế nói, nô tỳ nguyện ý pha trà một hồ, tính làm tạ lễ, chỉ là không biết có phải hay không khó coi chút. Lưu huyền cười ha ha, nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói pha trà làm tạ lễ, hảo, hảo a, người thân thủ nấu trà, cũng coi như là tâm ý. như thế nào sẽ ghét bỏ lưu nham lại nhàn nhạt nói ngươi nhưng thật ra cái lớn mật nô tỳ thế nhưng cũng dám nói sẽ không sợ thái tử trách tội a văn như cũ cười nhẹ nhàng thái tử điện hạ trạch tâm nhân hậu khẳng định sẽ không trách tội nô tỳ cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã nhị điện hạ nếu cùng thái tử giao hảo khẳng định cũng là sẽ không trách tội nô tỳ lưu nham ánh mắt trầm trầm đánh giá nàng bỗng nhiên cười nói hảo đã là tới tạ ơn chúng ta tổng sẽ không trách tội hắn nhìn về phía lưu huyền nói Nàng này pha trà rất có một tay, không bằng sai người đem trà cụ mang lên tới như thế nào. Lưu huyền gật đầu đồng ý, làm tiểu an tử đi xuống chuẩn bị, chỉ chốc lát sau, liền có người nâng nguyên bộ trà cụ bãi ở nhà ở Trung ương, lại có người đề ra nóng bỏng nước sôi đi lên. A văn lại phúc phúc, sau đó liền ngồi ở trà cụ trước bắt đầu pha trà. Đi theo tưởng thị bên người, nàng trà nghệ tiến bộ rất nhiều, phao ra tới màu trà trà vị không chỉ có tăng lên rất nhiều, ngay cả động tác thấy cũng là cảnh đẹp ý vui, nhìn rất là đẹp. Lưu Huyền cùng Lưu Nham hai người đều là xem nghiêm túc, này liền như là một bức hoàn mỹ họa, trong hình mỹ nhân nhất tần nhất tiếu đều có thể tác động tiếng lòng, trên tay động tác ưu nhã mà mê người, không có tức giận trà cụ nước trà ở người sau trong tay, liền giống như sống giống nhau, lộ ra nhẹ nhàng cùng vui sướng. Chương 235 Thánh chỉ tới rồi. Lưu Chiêu bởi vì ý kiến thùng sự nhớ kỹ nguyên tử quân như vậy một người, hơn nữa người này vẫn là Lưu Huyền cố ý để qua, hắn đối người sau liền có chút tò mò. chỉ là lại bởi vì quốc sự mà chậm chạp không có tuyên triệu, này một kéo chính là nửa tháng. Ngày này, đem Lưu Huyền gọi vào chính nghiệp điện, hắn nói, ngươi nói cái này Nguyễn Tử Quân chính là chi phủ Nguyễn Vân quý nữ nhi. Lưu Huyền đối đột nhiên đề cập tháp văn có chút kỳ quái, lại vẫn là nói, đúng là. Lưu Chiêu gật đầu, ngươi đem nàng này mang lại đây thấy chấm, chấm muốn nhìn, rốt cuộc là cái dạng gì người. Phần 78 Kỳ thật hắn đã sớm đã quên A Văn mới vừa tiến cung khi bởi vì xấu nhan mà bị hắn xung quân đến tân giả khố sự, nhưng Lưu Huyền lại biết, càng sợ đến lúc đó Lưu Chiêu nhớ tới, kia không phải lại đến trên lưng một cái tội khi quân tội danh. Toại nói, nàng bất quá là cái nho nhỏ quản sự, lại là tân giả khố, phụ hoàng kỳ thật không cần tự mình thấy nàng một mặt, đánh thưởng chút tiền bạc là đủ rồi. Lưu Chiêu nhàn nhạt nói, phía trước ngươi còn tự mình ở chấm trước mặt nhắc tới quá nàng này, vì sao hiện tại lại cảm thấy không cần thiết thấy? Lưu Huyền cười nói, phía trước là bởi vì Nhi thần cảm thấy nàng giúp Nhi thần, cũng coi như có chút thông minh, nếu là bối thượng Hắc Qua không khỏi đáng tiếc, lúc này mới cả gan ở phụ hoàng trước mặt đề cập, nhưng sau lại Nhi thần phát hiện, nàng cũng chỉ là vừa khéo mà thôi, cũng không có cái gì thực học, thượng không được mặt bản, nếu là nhìn thấy phụ hoàng mặt rồng, chỉ sợ sẽ sợ tới mức lời nói đều sẽ không nói, không duyên cớ cũng bại phụ hoàng hứng thú. Lưu Chiêu ngẫm lại cảm thấy có đạo lý, huống chi hắn cũng không phải phi thấy không thể, toại nói kia thưởng nàng 10 kim bãi, khắc chấm lại phái người đưa một đạo thánh chỉ đi Chi Châu, tăng lên Nguyễn Vân Quý vì chính tứ phẩm chiêm sự phủ thiếu chiêm sự, ngươi cảm thấy như thế nào? Lưu huyền lược tưởng tượng, khen, phù hoàng anh minh, Chi Châu sản vật phong phú. Nguyễn Vân Quý có thể đem này xử lý gọn gàng ngăn nắp cũng lại là có năng lực, lần trước nạn dân kích động thời điểm, hắn ra 10 vạn lượng tới chấn hai, sắc thật khó được. Lưu Chiêu cũng là gật đầu nhận đồng, lập tức liền định ra thánh chỉ, làm thái dám đưa đi Chi Châu. Lưu huyền trở lại thanh cung khiến cho người đem A Văn thỉnh đi, nói thẳng nói, phụ hoàng buồn nói gặp ngươi. Bị ta ngăn cản. Tuy rằng thường mời kim, ngươi lại mất đi diện thánh cơ hội, sẽ không trách ta nhiều chuyện đi. Rốt cuộc hắn có dự cảm. Nếu là A Văn nhìn thấy Lưu chiêu lúc sau, có thể được đến khẳng định không ngừng mời kim đơn giản như vậy. A Văn hơi hơi kinh ngạc, hoàng thượng như thế nào sẽ muốn thấy ta? Lưu huyền giải thích nói, lần trước ngươi ý kiến thùng làm phụ hoàng thực tán đồng, ta liền ở trước mặt hắn nhắc tới ngươi. Vốn là muốn làm hắn đối lễ mọn cung sự nghiêm khắc điều tra, chỉ là không nghĩ phụ hoàng nổi lên muốn gặp tâm tư của ngươi." A Văn Nga một tiếng. Cảm kích nói, "Đa tạ thái tử thế nô tỳ chán, nô tỳ chính là bị hoàng thượng tự mình phát đi tân giả khố, nếu là làm hắn nhớ tới cái gì, chỉ sợ nô tỳ liền phải rơi đầu." Lưu Huyền nhịn không được cười, "Ngươi cuối cùng biết chính mình có bao nhiêu lớn mật. Chỉ hy vọng phụ hoàng không có nhớ kỹ ngươi, nếu không ngươi về sau nhìn thấy hoàng thượng kiệu liễn liền nhất định phải đường vòng mà đi." A Văn ha hả cười không ngừng, kỳ thật nàng thực cảm kích Lưu Huyền cùng Lưu Nham hai người. Rốt cuộc hai người một cái thái tử một cái nhị điện hạ, vì chính mình danh điều chưa biết tiểu nhân vật mà cam nguyện phạm tội khi quân. Này vốn chính là đại ân. Nàng cười nói, thái tử ngài đối nô tỳ tì ân tình, nô tỳ tì nhất định sẽ không quên, ngày sau nếu là có cơ hội, chắc chắn báo đáp. Lưu Huyền không thèm để ý nói, đừng nói này đó xa lạ nói, nói nữa, ngươi cảm thấy đường đường thái tử sẽ yêu cầu ngươi trợ giúp. cuối cùng một câu lại là nói dỡn a văn tự nhiên nghe ra tới ra vẻ ủy khuất nói hóa ra thái tử là khinh thường nô tỳ hèn mọn thân phận đến đương nô tỳ vừa rồi chưa nói ha ha chính sảnh nội tiếng cười truyền ra thật xa vừa vặn có thể truyền tới không xa thiên thính thái tử phi giả thị khẽ to mày hỏi hỷ thước thái tử cùng người nào gặp mặt vì sao như vậy vui vẻ hỷ thước cung kính nói nô tỳ chỉ nghe nói thái tử hôm nay cùng nhị điện hạ hẹn muốn thương thảo quốc sự chẳng lẽ là nhị điện hạ thất công chúa lưu chân lầu bầu nói tẩu tẩu ngươi đừng động thái tử ca ca cùng cái gì gặp mặt cùng thật nhi chơi cờ đi giả thị thân mật méo méo lưu chân cái mũi rồi nói ngươi liền biết ta dễ khi dễ có phải hay không liền biết tới ma ta ngươi lại không quay về nếu là làm ngươi mẫu phi đã biết lại đến đoán trách ta lưu chân bĩu môi rất là không cao hứng mẫu phi liền biết làm ta đọc sách đọc sách nhưng ta chính là không thích đọc sách ta là công chúa vì sao còn muốn học vài thứ kia giả thị bất đắc dĩ lắc đầu Nguyên nhân chính là vì là công chúa, cho nên mới muốn cái gì đều sẽ, nếu không chuyển ra đi chúng ta kiểu ưu đường đường công chúa thế nhưng chỉ biết nhận mấy chữ, chẳng phải là gọi người cười đến rụng răng. Lưu chân ôm giả thị cánh tay lay động không ngừng, mặc kệ mặc kệ, ta hiện tại còn không nghĩ trở về, lần này lại không biết đến bao lâu thời gian mới có thể lại đây, tẩu tẩu, dứt khoát làm thái tử ca ca cùng phụ hoàng nói, làm ta dọn đến các ngươi bên cạnh thúy cùng cung tính, dù sao ta đều lớn như vậy, tổng muốn ra tới. Giả thị to mày, hơi mang trách cứ nói, nói cái gì mê sảng đâu, lời này về sau cũng không thể để ra, càng không thể ở ngươi mẫu phi trước mặt đề, mắt thấy ngươi này đính hôn sự liền phải cấp kê, ngươi mẫu phi liền tưởng cùng ngươi nhiều điểm thời gian ở chung, ngươi muốn lý giải nàng đối với ngươi khổ tâm. Lưu chân biểu môi, hào đi, ta đã biết, đa tạ tẩu tẩu dạy bảo, kia thật nhi liền đi về trước. Không tình nguyện đi ra thiên thính, vừa lúc gặp được từ chính sảnh ra tới A Văn, lưu chân ánh mắt sáng lên. Thanh cung khi nào có như vậy một cái xinh đẹp nô tỳ, Nàng chạy tiến lên, cười hì hì nói, ngươi là thái tử ca ca người nào? Vì sao từ chính sảnh ra tới? Thái tử ca ca không phải cùng nhị hoàng huynh thương thảo sự tình sao? Thái tử ca ca? Nhị hoàng huynh? Xem ra là mẫu vị công chúa? A văn xem nàng tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm, trong cung cùng chính mình tuổi sấp xỉ công chúa, tính cách lại như thế hoạt bác, nàng lược tưởng tượng, liền không mình hành lễ nói, nô tỳ gặp qua thất công chúa. thái tử điện hạ kêu nô lại đây hỏi chút lời nói lưu chân vòng quanh a văn xoay vòng nhi vớt cầm như suy tư gì nói lớn lên đảo còn có thể bất quá so với tẩu tẩu liền kém chút thái tử ca ca thấy thế nào thượng ngươi a văn một trận vô ngữ giải thích nói đều không phải là công chúa suy nghĩ nô tỳ chỉ là tân giả khố quản sự mà thôi thái tử là phụng hoàng thượng mệnh tới hỏi nô tỳ mấy vấn đề mà thôi lưu chân hì hì cười lôi kéo a văn tay nói ta biết ta cùng ngươi nói dẫn đâu xem đem ngươi sợ tới mức, A Văn có chút kinh ngạc nhìn cái kia lôi kéo chính mình tay, nàng tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy cái này công chúa đi, này tự quen thuộc tựa hồ cũng quá nhanh chút, nàng lại không biết Lưu Trân đang suy nghĩ, cái này nô tỉ thế nhưng không sợ nàng, trên mặt đạm nhiên dường như nàng không phải công chúa chỉ là cái bằng hữu bình thường dường như, loại cảm giác này làm Lưu chân cảm thấy thực mới mẻ độc đáo, rốt cuộc này trong cung không sợ nàng nô tỉ, chỉ sợ còn không có, nếu công chúa đều không ngại, A Văn lập tức liền tự tại. tùy ý lưu chân lôi kéo tay nàng đi ra ngoài đi đến ngoài cửa lớn khi lưu chân hỏi người đi đâu nhi a văn chỉ chỉ bên trái nô tỷ phải về tân giả khố tân giả khố lưu chân ở trong đầu mặc nghiệm một lần mới cùng a văn tách ra a văn trở lại tân giả khố sau bắt đầu lâm vào trầm tư lưu huyền nói cho nàng lưu chiêu không chỉ có thưởng chính mình còn thăng nguyễn văn quý thánh chỉ lúc này chỉ sợ đã ở đi hướng chi châu trên đường thăng vì thiếu Chiêm sự liền phải ở lệnh triệu làm công này cũng liền ý nghĩa nguyên phủ muốn dọn đến kinh thành tới bởi vì không có chuyện trước cùng nguyễn gia thương lượng nàng thật sợ đến lúc đó nguyễn gia không biết tình mà thấu cái gì đế kia đã có thể xong rồi a văn trằn trọc trên đầu giường suy xét có phải hay không muốn cho vô ưu trở về một chuyến đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh rốt cuộc nguyễn gia biết nàng thay thế vào cùng cũng chỉ có mai thị một người tri châu nguyễn phủ tưởng thị đang bị dư mụ mụ nâng lên giường nghỉ tạm dư mụ mụ thấy tưởng thị sắc mặt tiểu tụy không cấm đau lòng nói lao phu nhân ngài cũng yên tâm chút này cả ngày mặt ủ mày cho, lao nô nhìn đều khó chịu tường thị thở dài lẩm bẩm nói đêm nay thượng ngủ thời gian càng ngày càng ít hơn phân nửa đêm liền tỉnh ngủ không được trước kia à này trong phủ tuy rằng chuyện này nhiều nhưng náo nhiệt ngươi nói đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề vì cái gì hiện tại toàn bộ nguyễn phủ đều như vậy an tính đâu ngày này cũng quá dài quá chút cũng không biết muốn như thế nào đổi rồi giữ mụ mụ trộm lao khỏe mắt nước mắt cười nói lão phu nhân ngài hồ đồ trước đại phu nhân qua đời đại di thái lại ra như vậy sự nhị di thái phạm sai lầm đã bị lao ra đuổi ra phủ liền dư lại hiện tại phu nhân cùng tam di thái trước đó vài ngày còn hảo lục tiểu thư còn ở hiện tại hảo lục tiểu thư cũng xuất giá vài vị thiếu gia lại đều không ở ngài chỉ có mới vừa sẽ bỏ lục thiếu gia bồi đương nhiên cảm thấy quặn cũ é tường thị hốc mắt có chút hồng lão nhân gia liền thích chính mình chung quanh vô cùng náo nhiệt mới không cô đơn nàng cảm khái nói Nhân gia lão bà tử đều là con cháu mãn đường, như thế nào tới rồi ta nơi này, cũng chỉ có một cái tôn nhi bồi tại bên người. Dư mụ mụ thở dài một tiếng, trước kia A Văn ở thời điểm, đều sẽ giảng chê cười cấp lao phu nhân nghe, một ngày sẽ đến từ thiện huyển rất nhiều lần, thất tiểu thư cũng tới, lục tiểu thư cũng tới, sau đó tứ thiếu gia cũng tới, miễn bản nhiều náo nhiệt, từ A Văn đi rồi, lao phu nhân liền không mấy ngày là miệng cười triển khai Cũng không biết A Văn kia hải tử hiện tại thế nào, còn có lao thất. này thật là hồ nháo a. Tưởng Thị ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu rùng nức, Chuyện này một khi sự việc đã bại lộ, đến lúc đó toàn bộ Nguyễn Phủ đều phải tao hương. Dư Mụ Mụ cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ là khuyên Mụ: này đều qua đi đã hơn hai tháng, hẳn là không xảy ra chuyện gì. Nếu không Thánh Chỉ đã sớm. Lời nói còn chưa nói xong, bên ngoài tiểu nha đầu liền vội vàng chạy vào. Hoàng Luận nói: lao phu nhân, không hảo, Thánh Thánh Chỉ tới rồi. Tưởng Thị sắc mặt bá biến đổi, cùng Dư Mụ Mụ liếc nhau. Giữ mụ mụ thầm nghĩ chính mình sẽ không như vậy miệng qua đen, nói cái gì là cái gì đi, run rẩy nói, lao ra đâu, người đã tới rồi. Chính là muốn đi chính sảnh lãnh chỉ. Tiểu nha đầu liên tục gật đầu, người đã tới rồi đầu phố, lao ra kém nốt tỉ chạy nhanh lại đây thông chi lao phu nhân. Tưởng thị cả người run rẩy tay chân lạnh băng, hay là thật sự đã xảy ra chuyện. Nếu không như thế nào sẽ đại buổi tối truyền thánh chỉ. Nàng cương tự chấn định mới không làm chính mình ngất xỉu đi, nghiêm thanh nói, cho ta mặc quần áo. nên đón thánh chỉ là nhiều trang trọng sự tình, lúc này không chỉ có là tưởng thị, được đến tin tức mai thị cùng đồng thị cũng đều nhanh chóng xuyên thể diện quần áo, sau đó mang theo nha đầu đám người đi chính sảnh. Lúc này nguyễn vân quý cũng mặc quan tốt bảo chờ ở chính sảnh, chỉ chốc lát sau tưởng thị đã bị dư mụ mụ nâng đi vào tới, sau đó mai thị đồng thị cũng lần lượt đi vào tới. chờ đến mọi người đều chẳng hảo, cửa đã truyền đến quế công công đến nói, quế công công bị người mang theo một đường đi vào chính sảnh, vào cửa liền mặt mang tươi cười nói. Nguyễn Đại Nhân, chúc mừng chúc mừng a. Nguyễn Vân Quý nghe như lọt vào trong sương mù. Tưởng thị vừa nghe đến lời này, tâm tức khắc thả đi xuống, còn hảo không phải bởi vì kia sự kiện. Nguyễn Vân Quý mở miệng nói, công công, không biết hỉ từ đâu tới. Quế công công ôm quyền cười nói, Đại Nhân, nhà ta là tới đưa thánh chỉ, ngài nói hỉ từ đâu tới a? Nguyễn Vân Quý tâm tư vừa chuyển, đoán được chút, trên mặt vui vẻ. Quế công công lúc này mới ha ha cười nói, Chi Châu Chi Phủ Nguyễn Vân Quý tiếp chỉ. thần tiếp chỉ nguyễn vân quý xuất chúng ra quyến Quý xuống cung kính nghe quế công công nghiệm thánh chỉ thánh chỉ không ngoài chính là nói nguyễn vân quý như thế nào có khả năng vân vân cuối cùng rốt cuộc nói đến trọng điểm đem chi châu chi phủ nguyễn vân quý thăng chức vì thiếu chiêm sự lệnh này ngay trong ngày liền vào kinh tiền nhiệm này tin vui làm nguyễn vân quý cao hưng thiếu chút nữa nhảy lên vẫn là tưởng lão phu nhân trầm ổn vội làm người cầm bao lì xì đưa cho quế công công lại hỏi công công lão thân chính là có một chỗ không rõ Hoàng thượng vì sao sẽ đột nhiên hạ chỉ thăng chức vân quý đâu? Quế công công nếu là đưa thánh chỉ, tự nhiên là bên người Hoàng thượng hồng nhân, phía trước Lưu Chiêu cùng Lưu Huyền Chi gian đối thoại hắn cũng nghe tới rồi, nghĩ này cũng không phải cái gì yêu cầu giấu giếm sự, liền cười nói, lao phu nhân có phúc khí, có cái thông minh lanh lợi cháu gái nhi. Tưởng thị trong lòng chấn động, điều kiện phát sinh tưởng nói thành A Văn, lời nói đến bên miệng lại bỗng nhiên kinh giác, sửa lời nói, tử quân là tử quân sao? Nàng có khỏe không? Nguyễn Văn Quý không biết Nguyễn Tử Quân bản nhân đã chạy trốn tới ngàn dặm ở ngoài đi, thầm nghĩ chẳng lẽ là Hoàng thượng nhìn chúng Nguyễn Tử Quân? Nhưng phía trước hắn cũng nhờ người hỏi thăm quá, tựa hồ Nguyễn Tử Quân tiến cung không hai ngày liền đắc tội Hoàng thượng, bởi vì tin tức bế tắc. Cụ thể hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, còn bởi vì chuyện này đoán trách Mai Thị hồi lâu. Mai Thị là có khổ nói không nên lời, càng không dám để Nguyễn Tử Quân đều không phải là Nguyễn Tử Quân nói, chỉ là cùng tưởng thị trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thở dài. A Văn quả nhiên vẫn là khinh suất chút, lúc này mới tiến cung liền trọc hoàng giận, về sau nhật tử chẳng phải là càng khó ngao, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. A Văn đều như vậy, nếu là thật sự Nguyễn Tử Quân. Chỉ sợ thi cốt đều tìm không thấy. Nguyễn Văn Quý cũng áp xuống trong lòng mừng như điên, hỏi, quân nhi ở trong cung tốt không? Quế công công cười nói, nàng hiện tại đã là quản sự, nhật tử tự nhiên so giống nhau cung nữ muốn tốt. Lại không có để tân giả khố nói. Kỳ thật chân chính biết tân giả khố hiện trạng người không nhiều lắm Quế công công tự nhiên là ở ở ngoài. Hắn đối tân giả khố ấn tượng vẫn là nhiều năm trước, tự nhiên biết Nguyễn Tử Quân ở tân giả khố hảo không đến chỗ nào đi, chỉ là hắn lại có chút không nghĩ ra. Nếu Nguyễn Vân Quý đều thăng rồi, không đạo lý Nguyễn Tử Quân còn lưu tại tân giả khố A. Những lời này hắn chỉ có thể ở trong lòng nghi hoặc. Cũng không dám nói ra, chỉ là nói, đại nhân liền cứ việc yên tâm đi, ngày xem Hoàng thượng phái tạp ra ra roi thúc ngựa tới đưa thánh chỉ, có thể thấy được đối đại nhân là coi trọng. nguyễn tiểu thư ở trong cung cũng sẽ càng ngày càng tốt nguyễn Vân quý cái này yên tâm mai thị nhìn tưởng thị liếc mắt một cái trong lòng lo lắng thoáng rơi xuống đi chút chiếu trước mắt tình huống tới xem a văn còn tính thành thạo ít nhất không cần ngày đêm lo lắng bị phát hiện mà mãn môn sao chảm nghĩ đến đây nàng lại không khỏi tưởng niệm khởi nguyễn tử con tới cũng không biết đi theo đàm lạc thế nào nghĩ đến đây nàng hốc mắt đều đi theo đỏ quế công công mắt sắp thấy cười nói phu nhân là hỉ cực mà khóc đây là chuyện tốt mau đừng rơi lệ nếu không liền xúc rủi ro, mai thị vội đem nước mắt đè ép trở về, ngượng ngùng nói, nữ tác nhân ra, công công chê cười, nơi nào nơi nào, quế công công rất là lý giải, rốt cuộc rất nhiều người là cả đời đều khó có một lần lên trước, nguyễn vân quý xem như vận khí tốt, bởi vì sắc trời đã tối, quế công công liền tạm thời trước tiên ở nguyễn phủ nghỉ tạm một đêm, nói là ngày mai lại trở về phục mệnh, đến nỗi nguyễn vân quý, từ ngày mai khởi, liền phải giao tiếp công tác, sau đó chuẩn bị vào kinh đi nhậm trước chuyện này. Mai thị ôm còn ở hê a học ngữ nhi tử đi vào từ thiện huyển, tưởng thị tâm tình lại là kích động lại là cảm khái, ngồi ở đầu giường thật lâu ngủ không được. Mẫu thân mai thị đi lên trước, tưởng thị dối tay tiếp nhận chính mình tiểu tôn tử, đùa với chơi. Mai thị ảm đạm nói, thánh chỉ thượng nói, muốn tức khắc vào kinh, chỉ sợ lao ra đem bên này công việc an bài thỏa đáng lúc sau, chúng ta cả nhà đều phải dọn đến kinh thành đi. Chỉ là đáng thương Nguyễn Tử Quân, này đi vẫn luôn đều không có mang tin tức trở về, cũng không biết là tốt là xấu. Tưởng thị biết nàng trong lòng suy nghĩ, thở dài, cũng trách ngươi chính mình, lúc trước chuyện này nếu là cùng ta thương lượng, cũng không đến mức tình trạng này, hiện tại không chỉ có muốn lo lắng hai hùng A văn sẽ bị hoàng thượng vạch trần, còn phải lo lắng quân nhi bên ngoài quá có được không, ngươi cái này làm lương, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mai Thị anh anh khóc thút thít lên, ta cũng là đau lòng quân nhi, nàng vì nam nhân kia, liền chết đều có thể, nếu là vào cùng, chỉ sợ cũng không muốn sống lâu, ta đây cũng là bị buộc không có biện pháp a. Tường thị cũng biết kỳ thật không được đầy đủ quái mai thị, nghĩ nghĩ, lại nói, chúng ta dọn đi phía trước, nếu là quân nhi còn không có tiện thể mang theo tin trở về, liền ở nhà cũ lưu những người này, tổng hội có tin tức đưa về tới. Mai thị nghĩ cũng chỉ có thể như thế, lại nghĩ tới chính mình tới chân chính mục đích, lo lắng nói, mâu thân, lao ra một khi nhập kinh, mỗi ngày đều phải vào chiều sớm, tuy rằng cơ hội rất ít, nhưng nếu là thật sự cùng Á Văn gặp được, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ? Nàng nguyên bản ý tứ là Hiện tại ván đã đóng thuyền, dứt khoát nói cho Nguyễn Vân Quý được, miễn cho đến lúc đó lại ra cái gì đừng rẽ, nhưng nàng lại không dám một người nói, toại chỉ có thể tới cầu tưởng thị hỗ trợ mở miệng. Tưởng thị suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, cuối cùng trầm giọng nói, chuyện này, chờ vào kinh lại nói, từ ta đi nói, Vân Quý khả năng sẽ phẫn nộ, khá vậy không đến mức đem ta thế nào. Mai thị cảm kích thẳng leo nước mắt, đà tạ mẫu thân. Nửa tháng sau, Nguyễn Vân Quý đem sở hữu sự vụ đều công đạo rõ ràng, lại đem chính mình mấy cái bên ngoài nhi tử đều kêu trở về sau đó người một nhà mênh mông quần cuộn đi trước kinh thành trước mắt liền đến đầu mùa đông nay một năm tựa hồ quá đặc biệt mau cây hoa quế đã sớm chùi lùi nhưng a văn vẫn là thích ngồi ở dưới tàng cây chỉ là gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh cho dù ở bên chân tiêu bếp lò nàng vẫn là lanh phát run không có biện pháp chỉ có thể vứt bỏ cây hoa quế dọn vào phòng đinh bà bà đi vào phòng cười nói ta xem toàn bộ hoàng cung liền ngươi cái này quản sự nhất nhàn này nhà ở đều có thể ấp tiểu kê, ngươi cũng không chê buồn đến hoảng. A Văn buông thư nói, lễ mọn cung bên kia có động tĩnh. Đinh bà bà ngồi xuống, cũng chỉ có ngươi thông minh, khi nào cũng cho ta bán út út mở mở. A Văn nhịn không được cười lên một tiếng, trong lòng chửi thầm, cái này Đinh bà bà mới là chân chính cáo giả xảo quyệt, này trong cung đã xảy ra chuyện gì tựa hồ đều không thể gạt được nàng, cũng không biết nàng là từ đâu nhi được đến tin tức. Đinh bà bà cũng quen thuộc A Văn tính tình, ngươi nếu không nói. nàng liền có bản lĩnh không chút nào để ý chẳng quan tâm toại chỉ có thể nói quý phi tỉnh lại sau vì tị hiểm lần trước liền ngừng nghỉ chút hôm nay giữa chưa phụ trách đưa quần áo quá khứ trở về nói quý phi nhìn đến những cái đó quần áo khi cầm quần áo đều ngã ở trên mặt đất lời nói điểm đến mới thôi có thể a văn đã minh bạch trang thị thấy lần trước sự không có đả kích đến chính mình không cam lòng tân giả khố là phụ trách sở hữu cung điện quần áo chờ giặt hồ tử vận, trang thị này cử rõ ràng là tưởng trả thù tân giả khố chỉ sợ giữa trưa là quăng ngã quần áo, buổi tối liền sẽ ở lưu chiêu bên thai thổi bên gối phong. A Văn nhớ tới trước đó không lâu Nguyễn Văn Quý mới vừa lên chức, nếu là bởi vì chính mình sự lại làm lưu chiêu giận chó đánh mèo tới rồi Nguyễn gia, nàng cũng sẽ không an tâm. Nàng trong đầu hiện ra một người, hỏi, thất công chúa có vài ngày không đã tới đi. Đinh bà bà bẻ đầu ngón tay tính, là có chút nhật tử không lại đây, chỉ sợ Đức Phi bên kia còn nghiêm. A Văn cười cười, ta đi tranh nhà ăn, ngươi giúp ta nhìn đại gia. Nếu là thất công chúa trước tiên lại đây, liền sai người kêu ta một tiếng. Đinh bà bà không biết nàng muốn làm cái gì, lại vẫn là đứng dậy ứng là. A Văn tìm được Dương Kiên, kia bổn sổ sách nàng sớm tại một tháng trước liền trả lại cho Dương Kiên, cho nên hiện tại Dương Kiên nhìn đến nàng liền hận không thể kêu cô nãi nãi. Văn cô nương, ngươi đã đến rồi, hôm nay lại đây là có chuyện gì? Bên ngoài thiên nhi lãnh chạy nhanh vào nhà ngồi. Dương Kiên ân cần nói. A Văn xua tay nói, không ngồi. ta tới là muốn dùng dùng ngươi phòng bếp, ta muốn làm chút điểm tâm. Dương Kiên kinh ngạc nói, văn cô nương còn sẽ làm điểm tâm. Trật lại cảm thấy chính mình hỏi sai rồi lời nói, vội cười nhận lỗi, nói, văn cô nương tùy tiện dùng, ta đây liền cứ gọi người đi cho ngươi đằng bếp. A Văn nói tạ, đi theo Dương Kiên đi vào phòng bếp, nhà ăn phòng bếp tuy rằng so ra kém ngự thiện phòng, bất quá nên có vẫn là có, A Văn thực mau liền tìm tới rồi chính mình muốn đổ vật, sau đó cũng chỉ để lại cái tiểu cung nữ cho chính mình nóng lửa. những người khác đều khiển đi ra ngoài sau nửa canh giờ tân giả khố người tới nói thất công chúa lại đây a văn cũng vừa mới vừa làm tốt giặt sạch tay đem đồ vật cất vào hộp đồ ăn chạy nhanh hồi tân giả khố lưu chân ở a văn trong phòng chờ nhàm chán liền bắt đầu phiên a văn khấu ở trên bàn thư lại là một quyển sách sử nàng tức khắc hứng thú thiếu thiếu nhàm chán nằm ở trên giường đếm trướng màn thượng có mấy cây đầu sợi rơi xuống a văn đẩy cửa mà vào lưu chân lò so giường như đạn ngồi dậy cười hì hì chạy tiến lên nói A văn tỉ, ngươi đi đâu nhi, ta đều chờ ngươi đã lâu. Từ lưu chân cùng A văn gặp qua lúc sau, nàng liền đánh nội tâm thích cái này không chút nào làm ra vẻ lại hành sự đoan trang hào phóng cung nữ. Sau lại cũng nhiều lần tới tân giả khố chơi đùa, dần ra, nàng liền tự chủ trương đem A văn gọi là A văn tỉ. A văn cười đem hộp đồ ăn đệ ở nàng trước mặt, nô tỉ biết công chúa hôm nay muốn lại đây, liền đi chuẩn bị chút điểm tâm ăn, công chúa nếu là không chê nói, có thể nếm thử. chương 237 lưu chân đáp tuyến. Người còn sẽ làm điểm tâm. Trong cung đầu bếp làm cái gì điểm tâm bản công chúa không ăn qua, nếu là không thể ăn, kia nhưng đến phạt. Lưu Trân cười ngồi xuống, trong ánh mắt lại có chờ mong. A Văn đem hộp đồ ăn mở ra, lấy ra hai cái mâm đặt ở nàng trước mặt, cái này là tô bánh, này một cái là bánh kem, thỉnh công chúa nhóm nháp. Lưu Trân chưa thấy qua này hai dạng đồ vật, tuy rằng nàng ngày thường ăn đồ vật đều là có người thí ăn mới có thể ăn, bất quá hiện tại nàng nhưng bất chấp này đó, cũng đã quên những cái đó quý củ. trực tiếp dùng tay bắt uy tiến trong miệng. Hoa này này tô bánh ăn ngon thật, lại tô lại giòn, này bánh kem, mềm mại, lại hương lại ngọt, A Văn tỷ ngươi này rốt cuộc là như thế nào làm? Liệu chân thực vui sướng, nàng chưa bao giờ ăn qua loại này hương vị điểm tâm, tuy rằng tô bánh nàng ăn qua, nhưng hương vị đi theo cái này lại khác nhau như trời với đất, cái này bánh kem càng là nghe cũng chưa nghe qua. A Văn cười nói, nơi nào có như vậy khoa trường, là công chúa không chê nô tỉ thô giáp tay nghề. Lưu Chân lắc đầu xua tay, vì tỏ vẻ chính mình nói chính là nói thật, nàng nắm chặt nắm tay nói, "Ta thể, ta nói chính là thật sự, thật sự ăn ngon." Nói xong, lại có chút ngượng ngùng nhìn A Văn nói, "A Văn tỷ, cái kia dư lại, ta có thể hay không mang về, ta tưởng cấp mẫu phi cũng nếm thử." A Văn kinh ngạc một cái trước mắt, cười ra tới, "Công chúa, nô tỳ điểm này tay nghề, thật sự thượng không được mặt bản, làm sao dám đưa đến đức phi nương nương trước mặt đi đâu." Lưu Chân lại không thuận theo, lầu bầu biểu môi nói, Mẫu phi sẽ không nói gì đó. Ta trước không nói cho nàng là ai làm, chờ nàng ăn qua nói tốt, ta lại nói cho nàng, nàng khẳng định sẽ thường ngươi. Mẫu phi hai ngày này tâm tình không tốt, ăn cái này khẳng định sẽ vui vẻ. A Văn không khỏi hỏi, Đức phi nương nương chính là có cái gì tâm sự? Lưu chân thở dài, ánh mắt giảm đạm vài phần, còn không phải bởi vì Tam ca ca sự, Tam ca ca thân thể càng ngày càng không hảo, gần nhất cũng vô pháp nhi xuống giường đi đường, ở thanh chỗ ở cả ngày phát giận, Mẫu phi đi hai lần. mỗi lần trở về đều âm thầm gật lệ ta nhìn cũng chua sót a văn trong mắt hiện lên một mặt ý cười ngữ khí trầm thấp vài phần thất công chúa thật là hiểu chuyện ngoan ngoãn đức phi nương nương quan tâm tam điện hạ cũng là đương nhiên chỉ là trong cung thái ý nghĩa như vậy lợi hại chẳng lẽ cũng không có biện pháp chữa khỏi tam điện hạ lưu chân lừ một tiếng trước kia tam ca ca chỉ là không thể rời đi thanh chô ở qua xa nếu không liền quyết định đi không quay về hiện tại càng là liền đi đường đều khó khăn Tam ca ca thích nhất đi xem ngự hoa viên hoa hồ nước cá. Hiện tại chỗ nào cũng đi không được, khẳng định khổ sở đã chết. A văn nga một tiếng, trầm ngâm một lát, mới trầm rãi nói, công chúa. Nô tỳ cả gan một lời, kỳ thật nô tỳ quê nhà liền có người vô pháp hành tẩu, nhưng hắn như cũ có thể ra cửa. Ngươi là nói là người quóng. Tam ca ca mới không muốn đâu. Hắn muốn là tâm cao khí ngạo, trước kia liền tính là lại khó chịu. Cũng không chịu làm thai giam bối, mẫu phi nói. Đây là tam cà ca lòng tự trọng. A Văn tắc lắc đầu nói, không phải, là một loại thay đi bộ công cụ, nô tỷ gặp qua có người dùng quá, cảm thấy rất thần kỳ, chuyên môn nhằm vào vô pháp tự hành hành tổ người, nếu không nô tỷ đem bản vẽ cấp công chúa họa ra tới, công chúa có thể mang đi cấp đức phi nương nương nhìn một cái, nếu là được không, liền văn hạnh. Lưu chân biết đến thay đi bộ công cụ cũng chính là xe ngựa cung mã, nhưng này hai dạng đều không thích hợp tam cà ca, nàng không cấm tò mò lên, là thứ gì A Văn một bên tìm giấy bút một bên nói, loại đồ vật này đâu, gọi là xe lăn, hẳn là sẽ thực thích hợp tam điện hạ. liền tính là không ai cùng đi, hắn cũng có thể một mình ra cửa. Xe lăn. Lưu chân chưa từng nghe qua, mẫu phi đều không có nghe qua cái này kêu xe lăn đồ vật, rốt cuộc là cái dạng gì. A Văn cũng không có hoa nhiều ít công phu liền họa ra sơ đồ phát thảo, kỳ thật cái này xe lăn nàng sớm phía trước liền cẩn thận nghiên cứu quá. Ngày ấy cùng Lưu chân tương ngộ lúc sau, biết người sau là Đức Phi nữ nhi. Đinh bà bà lại cố ý nói cho nàng về Tam điện hạ Lưu Thành sự. Lưu Thành từ nhỏ liền hoạn có cường độ thấp chi dưới tê liệt chứng, lúc ấy Đinh bà bà liền nhắc nhở nàng, nếu tưởng ở trong cung thành thạo, nhất định phải kết giao có địa vị người, vì thế Đức phi liền thành mục tiêu. Đến nỗi như thế nào làm nàng một cái nho nhỏ tân giả khố quản sự cùng Đức phi phản thượng quan hệ, liền có thể từ Lưu Thành nơi này xuống tay, vì thế nàng liền nghĩ tới xe lăn, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái thượng công dụng. Lưu chân kinh ngạc chỉ vào bản vẽ hỏi thứ này này có thể lăn đi này này khả năng không lớn đi a văn ý cười nhợt nhạt đem bản vẽ đẹp hảo đưa cho lưu Trân nói nô tỷ cũng chỉ là phía trước nhìn đến quá có người dùng liền y hồ lô hòa gáo cũng không biết được chưa đến thông còn phải thỉnh công chúa đem này bản vẽ giao cho đức phi nương nương chỉ là nô tỷ có một cái khẩn cầu lưu chân đem bản vẽ kia ở trong tay tò mò nghiên cứu lên không chút để ý nói ngươi có thỉnh cầu gì tùy tiện nói ta làm mẫu phi đánh thưởng ngươi a văn nghiêm túc nói nô tỷ chỉ là cái nho nhỏ tân giả khố quản sự không cầu có cái gì công lao hy vọng công chúa không cần đem này bản vẽ là nô tỷ sở họa sự nói cho đức phi nương nương a lưu trân như là không nghe rõ dường như lại hỏi câu người nói cái gì nô tỷ nói hy vọng công chúa đem bản vẽ là nô tỷ sở họa chuyện này bảo mật a văn không có chút nào vui lùa nói lưu trân không rõ người bình thường gặp được loại sự tình này chẳng lẽ không phải vội vã tranh công sao như thế nào nàng ngược lại nói không cho nói không cấm hỏi vì cái gì a văn hơi hơi mỉm cười nô tỳ đưa này bản vẽ cấp công chúa chỉ là bởi vì công chúa không có đem nô tỳ coi như hạ nhân đối đãi là thiệt tình đối đãi nô tỳ nô tỳ cũng tưởng ở khả năng cho phép phạm vi hạ giúp công chúa nhưng nếu là chuyện này dừng ở người khác lỗ thai hương vị liền thay đổi các nàng sẽ cảm thấy nô tỳ là mượn cơ hội này leo lên công chúa cho nên để tránh sinh sự tình vẫn là không nói thì tốt hơn Lưu chân cảm động lôi kéo A Văn tay, A Văn tỷ, ngươi thật tốt, ta đã biết, ta nhất định không nói, Mậu Phi cũng không nói. A Văn lúc này mới yên tâm. Tặng Lưu chân rời đi, đinh bà bà lại run rẩy đi tới, hỏi, ngươi thật sự cảm thấy như vậy có thể thỏa. Vạn nhất này tiểu nha đầu thật sự liền cái gì đều không nói, chẳng phải là biến khéo thành vụ. Yên tâm đi, nàng nhất định sẽ nói. A Văn chắc chắn cười nói. Lại nói Lưu chân trở lại Đức Dương cùng lập tức liền đem bản vẽ chỉnh cho Đức Phi thôi thị. hơn nữa đem a văn nói cho nàng về xe lăn như thế nào vận tắc nguyên lý đều nói cho đức phi thôi thì kinh ngạc cực kỳ không chỉ có bởi vì xe lăn xảo diệu cấu tạo cùng công hiệu còn bởi vì đây chính là chưa từng nghe thấy ai có thể họa ra như vậy tinh diệu bản vẽ đâu liên hỏi nói ngươi chỗ nào tới này bản vẽ nhìn dáng vẻ hẳn là mới vừa họa đi lưu chân nhớ tới a văn công đạo tuy rằng cảm thấy trong lòng nghẹn đến phát cuồng lại vẫn là nói ta ta nhặt nói xong lại cảm thấy không ổn Lập tức sửa lời nói, là ta đi tìm thái tử ca ca chơi thời điểm, ở thanh cung gặp được cái người tài ba, hắn cho ta họa. Lưu thành chứng bệnh sự cũng không phải cái gì bí mật, thôi thì cũng không hoài nghi, nhưng nàng khả nghi chính là, người nọ vì sao sẽ vô duyên vô cớ đưa này bản vẽ đâu, đều nói vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, này mặc danh hảo ý, chỉ sợ có mưu đồ khác đi. Toại nói, người nọ vì cái gì cho người bản vẽ? Lưu chân nghe ra giọng nói của nàng trung phòng bị chi ý, Thầm nghĩ A văn tỷ quả nhiên tưởng chú đáo, này nếu là nàng trực tiếp báo ra A văn tên, chỉ sợ thôi thì lập tức sẽ phái người hảo hảo điều tra đi. Nàng bất mãn biểu môi, nhân ra hảo ý đưa ta này bản vẽ, còn có thể trợ giúp tam ca ca, mẫu phi ngươi đừng nghi đông nghi tây, cung cô phụ người khác hảo ý. Thôi thì sắc mặt lạnh lùng, ngươi biết cái gì, như vậy tinh diệu bản vẽ há là một chốc là có thể họa ra tới, khẳng định là phía trước đã sớm làm tốt chuẩn bị, đây là chờ ngươi thượng câu, có phải hay không hắn nói làm ngươi nói cho ta. Sau đó chờ đánh thưởng cùng gặp mặt Lưu chân khinh thường nhó miệng Nàng mới không phải cái loại này người đâu Nhân ra chính là vì tránh cho này đó phiền thoái Cô ý cầu ta không cho ta nói Mẫu phi, ngươi cũng đừng lo lắng Chạy nhanh tìm thợ mộc làm xe lăn sao Tăng ca ca nếu là biết về sau Hắn có thể tùy tiện ra cửa Khẳng định sẽ cao hứng chết Thế nhưng không cho nói Thôi thì có chút không rõ Chẳng lẽ thật là hảo tâm Nhưng này trong cung Ai mà không duy lợi là đồ người Nếu là vô lợi nhưng đồ Ai nguyện ý hoa công phu, nàng biết lúc này như thế nào hỏi cũng hỏi không ra tới, liền nghĩ chờ thêm đoạn thời gian lại trong lúc vô tình hỏi, đến lúc đó lưu Trần khẳng định sẽ nói. Trong cung người tài ba thợ khéo có rất nhiều, ngày hôm sau giữa trưa, xe lăn đã bị làm tốt, đưa đến thôi thị trước mặt, lại có người ngồi trên đi thử thử, tuy rằng không quá thuần thục nhưng đã có thể hoạt đi ra ngoài, có người đẩy không ai đẩy đều thành, cái này thôi thị cao hứng hỏng rồi, lập tức liền mang theo xe lăn đi thanh chỗ ở. Lưu Thành nằm ở trên giường lăn qua lộn lại khó chịu, hắn cảm thấy nửa người dưới đã không có gì chi giác, chăng cái cũng không hề cảm giác, cái này làm cho hắn bực bội không thôi, nghĩ đến về sau nếu là cả đời đều phải nằm ở trên giường, cái loại này tuyệt vọng cảm làm hắn hận không thể chấm dứt chính mình mới sạch sẽ. Thành nhi thôi thì cười đi vào phòng, đưa mắt ra hiệu làm hầu hạ ở bên cạnh thái dám lui ra, mới trên đầu giường ngồi xuống nói, nương tới xem ngươi. Lưu Thành trong lòng tức giận không được, đem mặt đừng ở một bên không chịu nói chuyện. Thôi thì trong lòng đau xót, nước mắt lại nhịn không được muốn rơi xuống, lại nghĩ tới chuyến này tới mục đích, nhẹ giọng nói, Thành Nhi, bên ngoài tịch mai khai hảo, có nghĩ đi ra ngoài. Lưu Thành quay đầu phẫn nộ trừng mắt nàng, mẫu phi, ngươi lời này là cười nhạo hài Nhi cả đời đều phải người có mới có thể đi ra ngoài sao. Ngươi đi, ta không nghĩ nói với ngươi lời nói. Thôi thì trong lòng khổ sở, lại chịu đựng không có khóc, làm người đem xe lăn nâng đi lên, ôn nhu nói, nương gần nhất tìm được rồi cái này, kêu xe lăn. Ngươi có thể ngồi ở mặt trên chính mình ra cửa. Lưu Thành đầu tiên là khinh thường, lại thấy là cái chưa thấy qua đồ vật, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, Thôi Thị liền mệnh hai cái thái giám đem hắn nâng thượng xe lăn. Bên này thượng hai cái bánh xe, ngươi dùng tay là có thể chuyển, về sau, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Thôi Thị thấy Lưu Thành sắc mặt hảo rất nhiều, cũng vui mừng lên. Lưu Thành chuyển bánh xe, xe lăn chạy ra một khoảng cách, lại bởi vì tẢ hữu lực đạo bất đồng, tại chỗ xoay tròn, hắn rốt cuộc kinh hỉ nói Mẫu phi, này cái này xe lan, thế nhưng thật sự như vậy thần kỳ. chương 238 giật dây bắc cầu. Thôi thì trở lại Đức Dương Cung, trên mặt u sầu tiêu giảm xuống dưới, thay thế may mắn. Hồng song bưng điểm tâm lại đây, không người nói, nương nương, đây là thất công chúa nói làm ngài trở về liền cho ngài đưa lại đây, ngài cần phải nếm thử. Thật nhi đâu? Thôi thì khẽ to mày, nàng gần nhất luôn là không thấy được lưu chân, chẳng lẽ lại đi thanh cung. Hồng song lắc đầu, nô tỳ tìm kiếm hẳn là không phải. Công chúa mỗi lần đi thanh cung đều sẽ cấp nương nương hội báo, này vài lần ra cửa lại là thần thần bí bí, nương nương, muốn hay không nốt thì lần sau lặng lẽ đi theo công chúa, xem nàng đều cùng người nào gặp mặt. Thôi thì nhớ tới xe lăn bản vẽ, nếu muốn nàng tin tưởng là cái gì thanh cung gặp được kỳ nhân dị sĩ nàng là quyết định sẽ không tin tưởng, chỉ sợ lưu chân đi ra ngoài là thấy người kia đi, nàng gõ không chừng người nọ rốt cuộc là cố ý lấy lòng tiếp cận vẫn là thiệt tình, lại không chịu tùy tiện tìm hiểu, miễn cho bị thương lưu chân tâm. Nàng tâm mắt dừng ở điểm tâm thượng, ngạc nhiên nói, đầu bếp mới làm, là chưa thấy qua hình thức. Hồng song lắc đầu nói, nô tỉ cũng không biết, chỉ là thất công chúa cấp, nói là ăn ngon, làm nô tỉ lấy tới cấp nương nương ngài nếm thử, bên trái kêu tô bánh, bên phải chính là bánh kem. Thôi thị vê khởi một khối, tinh tế phẩm vị, cười nói, hương vị không tồi, xem ra là đầu bếp mới làm. Nghĩ nghĩ, lại nói, dư lại đều bao lên, tối nay hoàng thượng lại đây dùng nữa, đến lúc đó cũng làm hoàng thượng nếm thử. Hồng song hẳn là, đem dư lại đều bao lên. Lưu chân cười hì hì thẳng vào tân giả khố, mọi người xem đến nàng, đều cười hành lễ, sau đó lại lo chính mình bận việc. Phần 79 Đinh bà bà vùng trong tay đồ vật đứng dậy nói, công chúa, van cô nương ở bừng trong đâu, lao nô mang ngài đi vào. Lưu chân cười nói, không cần, ta chính mình đi vào liền thành. ngươi vội đi. Nói liền lo chính mình hướng trong đi. Đinh bà bà trong mắt ý cười thâm vài phần. Nàng nhớ rõ lưu chân lần đầu tiên tới tân giả khố thời điểm, sợ tới mức một đám sắc mặt trắng bệnh, sợ ra chút sai đưa tới chém đồ họa, vẫn là A văn ổn được, bình tĩnh cùng chỉ là bằng hữu lại đây xuyến môn dường như, làm đại gia nên làm gì còn làm gì. Chính mình tắt mang theo lưu chân trong phòng liêu. Như vậy mới là làm được đại sự người. Đinh bà bà vì chính mình lúc trước quyết định quá mức anh minh mà đắc ý một phen, lại ngồi xuống tiếp tục làm việc. Vào tháng trạm, liền nói li ăn tiết không xa. Trong cung ăn tết bầu không khí muốn so ngoài cung nùng, các cung đã sớm bắt đầu chuẩn bị, ngay cả tân giả khố, A Văn cũng thu được công nhân phúc lợi, tuy rằng bất quá là một con không đáng giá tiền quá hạn xa tanh cùng hai xuyến đồng tiền. Lưu chân vào nhà thời điểm, A Văn chính hoa ở bếp lò bên cắn hạt dưa, một bộ trầm tư bộ dáng Không biết suy nghĩ cái gì, bởi vì quá nhập thần, thế nhưng liền nàng tiến vào đều không có phát hiện. Lưu chân cố ý tưởng hù dọa hù dọa nàng, điểm chân đường vòng A Văn mặt sau. Chỉ là còn không có bỗng nhiên ra tiếng, A Văn lại bỗng chốc quay đầu lại, ngược lại là sợ tới mức nàng A một tiếng. Lào đảo lùi lại hai bước. A Văn nhịn không được cười to nói, công chúa tưởng hù dọa nô tỳ, như thế nào ngược lại bị nô tỳ dọa tới rồi. Nô tỳ tội đáng chết vạn lần, thỉnh công chúa thứ tội. Trong giọng nói lại là có chút đắc ý chi sắc. Lưu chân ảo não rầm rầm chân, cảm thấy có chút chật vật, bĩu môi ở A Văn đưa qua ghế nhỏ ngồi hạ, cũng chảo quá một phen hạt dưa khái lên. Ngươi một chút nô tỷ bộ dáng đều không có, có đôi khi ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi giống công chúa ta giống nô tỷ dường như. A văn sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nghiêm mặt nói, công chúa lời này ở nô tỷ trước mặt nói cũng liền thôi, vạn không thể ở bất luận kẻ nào trước mặt đề ra, nếu không nô tỷ chính là muốn trên lưng dĩ hạ phạm thượng lưu loạn tội lớn, chém đầu sự tiểu, liền sợ liên lụy trong nhà, nô tỷ khẩn cầu công chúa về sau đều chớ có nói nữa. Lưu chân không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nghiêm túc, cười hì hì vội an ủi nói. Ta này nói chơi, ngươi cũng đừng thật sự, cùng lắm thì về sau ta đều không nói, bảo đảm không cho ngươi thêm phiền thoái. A văn lúc này mới một lần nữa tươi cười dạng rỡ lên, hai người nói chút trời nam đất bắc không vào đề đề tài, rất là cao hứng. Nga đúng rồi, mẫu phi đã đem xe lăn làm tốt, cấp tam ca ca tặng đi, ta đánh giá tam ca ca lúc này khẳng định cao hứng đến không được, nói không chừng liền ở bên ngoài chuyển không chịu hồi đâu, bất quá ta liền cảm thấy có điểm thực xin lỗi ngươi. A văn nghi hoặc nói. Công chúa như thế nào sẽ thực xin lỗi nô tỷ? Lưu chân thở dài, ta này trong lòng nghẹn đi, lão tưởng nói là ngươi công lao, cố tình mẫu phi cùng để phòng cướp dường như cẩn thận, làm cho ta cũng không dám mở miệng. A văn cười nói, công chúa làm chính là đối, nô tỷ không cần cái gì công lao ban thưởng, chỉ cần có thể trợ giúp đến công chúa là đủ rồi. Lưu chân trong lòng càng thêm đối A văn vui mừng lên, cảm thấy nàng là này trong cung khó được không tham mộ vinh hoa phú quý thật tình người, trong lòng lại nghĩ, Tổng muốn tìm một cơ hội làm A Văn đến chút chỗ tốt, nếu không nàng trong lòng không thoải mái. Là đêm, đinh bả bà đi vào A Văn trong phòng, nhàn nhạt nói, Đức Phi nương nương tuy rằng ra thế hiền hách, nhưng so với Hiền Phi lại còn kém một chút, ngươi vì sao không chọn Hiền Phi. A Văn khẽ cười nói, Hiền Phi mặt ngoài thoạt nhìn là bốn phi giữa nhất vô tranh, nhưng tâm địa lại là chín khúc 18 con, thuộc Phi bất an với hiện trạng, một ngày nào đó sẽ ngoi đầu, chỉ có Đức Phi, cẩn thận chặt chẽ rồi lại không có mất đi cuối cùng lương chi. Nàng là lựa chọn tốt nhất. Đinh bà bà đồng ý gật đầu, ngươi phân tích đối, tại đây trong cùng, chạm đúng rồi phương hướng, mới có khả năng chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Yên tâm đi, ta biết như thế nào làm. A Văn cảm kích cười. Đinh bà bà tổng hội thường thường tới nhắc nhở nàng hai câu, nàng biết, đây đều là hảo tâm. Đức Dương cung nội, các cung nữ phân hai liệt chẳng hảo, trong điện trên bàn bày tốt nhất món ngon, thôi thị hầu hạ lưu chiêu ăn cơm xong, có cung nữ bưng lên điểm tâm. Nàng nói, Đây là thần thiếp trong cung đầu bếp mới làm điểm tâm, hoàng thượng nếm thử, hương vị không tồi. Lưu Chiêu Nga Một tiếng, ăn một ngụm quả nhiên hương vị thực hảo, lại liên tục ăn vài khẩu, cười nói, ái phi nơi này quả thật là thứ tốt nhiều, chấm hương đức cung còn không có xuất hiện quá như vậy ăn ngon điểm tâm. Thôi thị hoán trách lời, hoàng thượng nói rất đúng, này trong cung thứ gì không phải của hoàng thượng, ngài cảm thấy chính mình đồ vật hảo, thần thiếp đương nhiên không lời gì để nói. Ha ha Lưu Chiêu cười ha ha, Mẫu hậu hàng năm niệm Phật tan chay, cũng liền này đó tiểu điểm tâm nàng lão nhân ra có thể tiếp thu, quay đầu lại làm ngươi nơi này đầu bếp cấp nhiều làm vài phần, đưa đi Vinh Thọ Cung. Thôi thị gật đầu nói, thần thiếp đã an bài, nói vậy lúc này hẳn là ở làm, ngày mai buổi sáng liền mang qua đi cho Thái Hậu nhấm nháp. Lúc này thiện phong nội, đầu bếp vừa mới nhận được Hồng Song truyền lời, nói làm lại nhiều làm chút tô bánh cùng bánh kem. Tô bánh hắn nhưng thật ra có thể làm, nhưng bánh kem lại là thứ gì? Đầu bếp cấp giống kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại không dám đi hỏi, nếu là mặc cho tưởng tượng tới, lại sợ vạn nhất nghĩ sai rồi, chẳng phải là càng là tội lỗi. Cho nên là sầu ở thiện phòng nội tới tới lui lui dạ bước. Lưu chân lặng lẽ lưu tiến phòng bếp, đang chuẩn bị nhìn xem còn có cái gì ăn ngon, liền nhìn đến đầu bếp đầy mặt nôn nóng bất an, nàng không cấm xuất khẩu hỏi, ngươi làm sao vậy? Đầu bếp đột nhiên không kịp phòng ngừa hoảng sợ, quay đầu lại vừa thấy là công chúa, lại thở dài, đem sự tình từ đầu chí cuối nói Mẫu Phi thật sự nói muốn đưa đi Vĩnh Thọ Cung. Lưu chân mang theo vài phần nhảy nhóc nói. Đầu bếp ừ một tiếng, cũng không phải là, tiểu nhân là thật sự không biết như thế nào làm, nếu không vẫn là đi hỏi một chút nương nương, này đưa đến Thái Hậu trước mặt đồ ăn, nếu là nghĩ sai rồi, khẳng định rơi đầu. Lưu chân trong mắt xoay chuyển, hắc hắc nói, ngươi đừng đi, ta đi theo Mẫu Phi nói, ngươi yên tâm, bảo đảm sẽ không làm khó dễ ngươi. Đầu bếp ngàn vạn cảm tạ, mới kinh hồn táng đảm rời đi. Lưu chân lưu một chút chạy tới tân giả khố, thừa dịp A Văn còn không có nghỉ ngơi, không nói hai lời liền lôi kéo nàng hướng Đức Dương Cung chạy. A Văn bị làm cho mạc danh, một bên hỏi, công chúa, ngài mang nô tỉ đi chỗ nào? Ai nha ngươi đi theo ta đi là được, dù sao là chuyện tốt. Nàng đem A Văn đưa tới Đức Dương Cung thiện phòng, sau đó mới nói, mẫu phi thực thích ngươi làm hai điểm tâm, nói là ngày mai muốn mang chút cho Thái Hậu đi nếm thử, nàng tưởng nơi này đầu bếp làm, nhưng đem đầu bếp cấp khó hỏng rồi, A Văn tỉ. Ngươi liền giúp giúp kia đáng thương đầu bếp, lại làm một lần đi. Nàng lộ ra một bộ cầu ngươi biểu tình, A Văn nhịn không được nàng năn nỉ ý. ôi, cuối cùng cười nói, làm có thể, bất quá công chúa không thể nói là nô tì làm. Nô tì chỉ là cái nho nhỏ tân giả khố quản sự, tùy tiện xuất nhập loại địa phương này vốn là bất kính, nhưng cái kia đầu bếp cũng không thể như vậy kể công, miễn cho ngày sau hắn hạ không được đài. Ngụ ý chính là phải đối này, lai lịch không rõ điểm tâm cấp cái thích hợp cách nói, lưu chân gà mổ thóc dường như gật đầu. Cười nói, vậy ngươi trước làm, phụ hoàng vừa rồi lại đây, ta đi trước hỏi cái ăn, lại qua đây bồi ngươi. a văn gật đầu tỏ vẻ không cần nàng lo lắng. Lưu chân tìm được chính mình bên người cung nữ nhạc la, phân phó hai câu, sau đó ở nhạc la kinh ngạc kinh ngạc trong ánh mắt nhanh chóng trở về thiện phòng. Nhạc la tuy rằng không quá minh bạch là chuyện như thế nào, lại cũng không dám chậm trễ lưu chân phân phó, lập tức liền vội vàng đi chính điện, vào cửa liền nói, không hảo, nương nương, thất công chúa thất công chúa còn không có trở về Thôi thị vừa nghe kinh hãi, đứng dậy vội la lên, em đẹp như thế nào sẽ không thấy. Thanh cung nhưng đi tìm. Thật nhi ngày thường đi địa phương đều tìm. Nhạc la ừ một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, đều đi tìm, nhưng chính là không có công chúa bóng dáng. Thôi thị lòng nóng như lửa đốt, này đều buổi tối, thật nhi rốt cuộc sẽ đi nơi nào. Chẳng lẽ ra chuyện gì. Vẫn là hồng song muốn bình tĩnh chút, nghĩ nghĩ, nói, nương nương, có thể hay không ở thiện phòng, công chúa thích nhất đi thiện phòng lấy đồ vật ăn. thường lui tới cũng có rất nhiều lần không đều ở thiện phòng tìm được sao. Thôi thị vừa nghe cảm thấy có đạo lý, hỏi nhạc la nói, thiện phòng nhưng đi tìm. Nhạc la lắc đầu, lại gật gật đầu, nô tỷ trước hết tìm chính là thiện phòng, chỉ là khi đó thiện phòng không có người a, Có thể hay không trốn đi. Hồng song nói. Thôi thị nghĩ nghĩ liền đi ra ngoài, đi thiện phòng nhìn xem, nha đầu này, thật là càng ngày càng hồ nháo. mươi 239 ăn tiết không thuận, A Văn đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Thấy Lưu chân đã trở lại, liền nói, công chúa hướng bên cạnh chậm chút, mặt đến làm dơ ngải quần áo. Lưu chân nghe lời đứng ở cửa, một bên cùng A Văn có một câu không một câu trò chuyện, một bên thường thường hướng ngoài cửa trên hành lang xem hai mắt. Rốt cuộc nhìn đến một ít đông đưa ngọn đèn dầu lại đây, nàng trong lòng một kích động, chạy đến A Văn bên người. Trong lòng mặc đến 10 cái số, mới chạm nếu khó hiểu nói, A Văn tỷ, ngươi vì cái gì không nghĩ làm mẫu phi biết ngươi tồn tại đâu. Mẫu phi nếu là đã biết, khẳng định sẽ đánh thử ngươi. Nói không chừng còn sẽ đem ngươi điều ra tân giả khố, tóm lại ngươi nhật tử nhưng chắc chắn so hiện tại hảo. A Văn trên tay bận rộn, ngoài miệng không thèm để ý nói, nô tỳ giúp công chúa lại không phải ham những cái đó ban thưởng, đều nói tốt xử không lưu danh, nếu là làm nương nương đã biết, nói không chừng nô tỳ một mảnh hảo tâm ngược lại thành bất an hảo tâm. Lưu chân không đồng ý nói, ngươi họa xe lăn bản vẽ, mẫu phi đã biết miễn bản nhiều vui vẻ, còn có ngươi này điểm tâm ta cũng cấp mẫu phi ăn qua, liền phụ hoàng đều nói tốt ăn. Ta chính là thế ngươi đáng tiếc, y thủ nghệ của ngươi, đi ngự thiện phòng đều có thể làm đầu bếp. A Văn Phun cười một tiếng, nô tỷ thân phận hèn mọn cũng không dám nghĩ nhiều, công chúa nhưng ngàn vạn đừng giúp nô tỷ, nô tỳ yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần có thể hảo hảo quản lý tân giả khố là đủ rồi, chờ đến 25 tuổi lúc sau, có thể thuận lợi ra cung, sau đó dùng tiền riêng khai cái tiểu tiệm ăn tránh điểm tiền trinh, liền thỏa mãn. Lưu chân hi hi ha ha cười, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị gả chồng? A Văn lại bắt đầu nói gả chồng cũng chưa chắc là duy nhất đường ra vân vân. Cửa phòng ngăn ngoại, Hồng song nhìn mắt sắc mặt nhàn nhạt thôi thị, nhỏ giọng hỏi, nương nương, cần phải đi vào. Nhạc la trong lòng dọa không thôi, trên mặt lại làm bộ kinh hỉ bộ dáng. Một tiếng công chúa còn không có hô lên tới, đã bị thôi thị trừng, lại hoảng sợ nuốt đi xuống. Thôi thị lắc đầu nói, đi thôi, dù sao thật nhi ở chỗ này là được. Đoàn người lại dựa theo đường cũ phản hồi, Hồng song thẳng đến hầu hạ thôi thị lên giường nghỉ tạm. mới nghe xong giả hỏi tân giả khố quản sự có phải hay không chính là lần trước hoàng thượng đề qua cái kia nghĩ ra ý kiến thùng nguyễn tử quân hồng song hẳn là lại bổ sung nói cái này nguyễn tử quân mới vừa tiến cung thời điểm còn kém điểm được phong thưởng chỉ là lúc ấy bởi vì cái chán có khối sẹo hoàng thượng mặt rồng trong cơn giận dữ liền đem nàng xung quân đi tân giả khố chỉ là không biết như thế nào thế nhưng bắt đầu làm quản sự nương nương muốn hay không nô tỉ đi cha một cha Tôi thì nhớ lại vừa rồi A Văn nói kia phiên lời nói, cảm thấy lời này nhiều là thiệt tình. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu nghe được có người nói ra nói như vậy. Rốt cuộc này trong cung, chẳng sợ ngươi lại lòng yên tĩnh như nước, cuối cùng cũng sẽ rơi vào cái gần mực thì đen kết cục. Nàng xua tay nói, trước không đội, chỉ là nhiều lưu ý thật nhi cùng nàng tiếp xúc hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề, nếu là người này thật sự không tồi nói, liền điều đến Đức Dương cung tới. Nàng hai người tuổi sắp xỉ, lẫn nhau làm bạn nhi cũng hảo. miễn cho thật nhi mỗi ngày cảm thấy nhàm chán tưởng ra bên ngoài chạy. Hồng song cảm thấy có đạo lý, gật đầu hẳn là. Lúc này đây Liêu Hà chi chiến, Liêu Chiêu rất coi trọng, làm trang túc lãnh 10 vạn đại quân, với sang năm đầu xuân liền xuất binh. Vô ưu đem chính mình nghe được tin tức nói cho cấp A-Văn. Trang túc. A-Văn trầm tư một lát, trang túc là từ nhất phẩm tướng quân, trong tay nắm có 15 vạn binh quyền, lần này Liêu Hà chi chiến hắn ra 5 vạn, dư lại 5 vạn còn lại là Liêu Chiêu ra. a văn nhịn không được cười lên một tiếng cây to đón gió cái này trang túc hành sự cưng ngạnh tác phong lớn mật ít ngày nữa trước ta còn nghe nói hắn làm trò thôi hạo nhân mặt nhi gióng dạc nói người sau chỉ là cái suy nhược quan văn triều đình căn bản không cần chỉ biết lý luận xung người rảnh rỗi vô ưu hừ một tiếng chuyện này hắn biết chỉ là cảm thấy dâu ria liền không có nói bất quá hắn kinh ngạc lại là a văn tại hậu cung cũng có thể biết này đó trước đường việc vạt Lần này liêu hà chi chiến chính là từ thôi hạo nhân đảm nhiệm phó chỉ huy sứ, nay còn không có bắt đầu đánh giặc hai người liền đối chọi gây gắt, nếu là thật sự thượng chiến trường, đến lúc đó ý kiến không hợp khẳng định vung tay đánh nhau, chúng ta đại có thể lợi dụng này hai người chi gian mâu thuẫn, làm cho bọn họ hai người mâu thuẫn trở nên gây gắt, lại đến cái lưỡng bại câu thương. Vô ưu thấp giọng nói, đi theo A Văn lâu như vậy, hắn biết A Văn chân chính phải làm chính là cái gì, khi thì cũng sẽ phát biểu cái ý kiến. chỉ là hơn phân nửa đều không thể thực hiện quả nhiên a văn lược tưởng tượng lắc đầu nói này cử không ổn không nói đến xuất chiến là liên quan đến cựu u ba tánh sinh hoạt tác khang thôi không chú ý liền sẽ làm muôn vàn bá tánh trôi dạt khắp nơi lại nói trang túc năm rồi nhiều lần kiến kỳ công liền tính là lần này bại hoàng thượng nhiều lắm phát cái giận, rốt cuộc cũng sẽ không đem nhà cái như thế nào đương nhiên nàng chưa nói ra còn có cái nguyên nhân đó chính là đức phi thôi hạo nhân là đức phi dựa vào nàng nếu muốn cùng đức phi kết minh tự nhiên không thể chặt đức đức phi lộ nghĩ đến đây nàng lại hỏi nguyễn phủ tình huống thế nào bởi vì vô pháp xuất nhập hoàng cung cho nên ngoài cung sự chỉ có thể dựa vô ưu tìm hiểu vô ưu nói không có gì động tĩnh a văn nhẹ di một tiếng cảm thấy không đạo lý dựa theo nguyễn Vân quý tính cách vào kinh lúc sau hẳn là sẽ sai người truyền tin cho nàng tin thượng nội dung nàng đều phỏng trừng hảo đại để đều là nói chút không cần đắc tội quyền quý muốn leo lên quyền cao trước trọng người vân vân Nhưng này đều một hai tháng đi qua, thế nhưng không động tĩnh, thật sự không nên, hoặc là nói, nguyên nhân chỉ có một, nàng nhứng mày, trong mắt có vài phần ý cười, ngươi lại giúp ta đi một chuyến, nhìn xem có phải hay không Nguyễn Phủ đã biết. Nàng chưa nói biết cái gì, nhưng vô ưu lại đoán được, khẳng định là muốn biết Nguyễn Phủ hay không biết nàng thay thế vào cung sự, hắn dừng một chút, chuyện này xác thật không như thế nào chú ý quá, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ hơn phân nửa đều đúng rồi. Vô ưu trong lòng lo lắng A Văn sẽ rước lấy cái gì phiền thoái, nghĩ nếu là đã biết, có phải hay không muốn trực tiếp ra tay. Nhưng này tựa hồ lại không quá ổn thỏa. A Văn nhìn ra hắn lo lắng, cười nói, từ trước ở Nguyễn Phủ, ta có lao phu nhân làm dựa, cho nên mới dám ở phu nhân cùng vài vị di thái thái trước mặt ngầm đầu. Này trong cung, ta càng cần nữa dựa, nhưng nếu là không có một chút chính mình thế lực, này dựa lại từ đâu mà đến, chỉ biết người khác khinh thường, thậm chí sẽ giống như con kiến giống nhau bị người dâm chết. Ngươi yêu cầu Nguyễn Phủ duy trì ngươi, đứng ở ngươi phía sau trở thành hậu thuẫn. Vô ưu nghe ra nàng trong lời nói ý tứ, A Văn ừ một tiếng. vốn di ta là tính toán chế tạo cơ hội cùng Nguyễn Văn Quý chẳng chán, tự mình thuyết phục hắn duy trì ta, nhưng hiện tại không cần, tỉnh ta công phu không nói, chỉ sợ lao phu nhân đều đã khuyên hảo. A Văn là đã khẳng định Nguyễn Phủ đã biết chuyện này chân tướng, nhưng Vô ưu vẫn là vào lúc ban đêm liền ra cùng đi tìm hiểu tin tức. Tiểu An Tử xuất hiện làm A Văn có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lưu Huyền còn sẽ chủ động tìm chính mình, ít nhất lúc này đây, là không có bất luận cái gì lý do. Điện hạ nói, hôm nay chính là 30 đêm, tưởng thỉnh văn cô nương đi thanh cung náo nhiệt náo nhiệt. Tiểu an tử hồi tưởng khởi Lưu Huyền nói lời này khi biểu tình, cái loại này nhịn không được cao hứng bộ dáng, làm hắn nhìn lại là vui sướng lại là lo lắng, thì chính là thái tử cao hứng, yêu chính là sợ phát sinh cái gì không tốt sự. A Văn Nga một tiếng, lại nói. Đêm nay Thái tử cùng vài vị Điện hạ hẳn là sẽ bồi Thái hậu Hoàng thượng Hoàng hậu chờ thêm tiết đi. Nô tỳ một cái tiểu quản sự, thật sự thượng không được mặt bản. Còn Thỉnh An công công giúp nô tỳ nói nói. Đây là không đi ý tứ. Tiểu An tử trong lòng Tư vị lại là bất đồng, nửa may mắn nửa khó hiểu. May mắn chính là A Văn cũng biết không thỏa đáng, nhưng khó hiểu chính là, giống nhau dưới loại tình huống này, nhân tài sẽ không quản thỏa không thỏa đáng, chỉ cần có thể cùng Thái tử giao hảo vậy cái gì đều đăng giá, huống hồ. ai dám phản bác thái tử nói đâu a văn kỳ thật trong lòng ẩn ẩn có vài phần minh bạch lưu huyền cùng lưu nham đều đối nàng thực chiếu cố nhưng người trước là thiệt tình người sau lại bụng dạ khó lường nàng biết lưu nham mơ ước lưu huyền thái tử vị trí nhưng nàng một tiểu nhân vật căn bản không nghĩ quân tiến những việc này nếu muốn tránh đi duy độc cùng hai người bảo trì khoảng cách nhưng nàng có thể bảo trì không cam đoan hai người có thể rời xa a liền như hiện tại này đi cũng không phải không đi cũng không phải tưởng tượng thấy tương lai một ngày nào đó Nếu là thật sự đã xảy ra như nàng tưởng như vậy, kia vẫn luôn đối chính mình tốt lưu huyền nàng nên như thế nào xử lý. Hùng hổ lưu nham nàng có thể ứng phó. Cho nên nói à, chuyện này nàng vẫn là tưởng chỉ lo thân mình hảo, rốt cuộc nếu không phải thâm giao tình, người sau sống hay chết, nàng là sẽ không để trong lòng, sợ chính là thổ lộ tình cảm. Tuy rằng A Văn không muốn đi thực gì tiểu an tự ý, nhưng lưu huyền lại phân phó qua, vô luận như thế nào muốn thỉnh qua đi, toại chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói, Văn cô nương. Ngươi coi như giúp giúp ta, điện hạ nói qua, giờ dậu là hoàng cung tụ hội, tới rồi giờ tuất, liền tiểu tụ một cái. Ngụ ý chính là muốn người trẻ tuổi lại tổ chức thành đoàn thể chúc mừng, A Văn nhớ tới kiếp trước thời điểm, thường xuyên ban ngày cùng người nhà tụ, buổi tối cùng bằng hữu tụ, cũng là náo nhiệt thật sự. Ngẫm lại lại cảm thấy, nên tới luôn là muốn tới, trốn cũng tránh không khỏi, Toại gật đầu nói, "Tiên hành, giờ tuất đúng không, ta đây liền giờ tuất qua đi. Tiểu an tử hỉ ưu nửa nọ nửa kia rời đi. mới vừa đi không lâu lưu chân lại bị môi đầy mặt không cao hứng xuất hiện a văn quan tâm nói làm sao vậy công chúa này tất nhất là chưa cho đặt mua quần áo mới đâu vẫn là không có tân trang sức ca nàng đây là trêu ghẹo nói lưu chân quả nhiên cười chỉ chỉ trên cổ vòng cổ nói đây là mẫu phi gọi người mới làm xinh đẹp đi a văn thấy là một chuỗi hồng mã nào xuyến hạt châu vừa thấy liền giá trị xa xỉ cười nói xinh đẹp nô tỉ đời này cũng chưa thấy qua như vậy đẹp đẽ quý giá đồ vật Lưu chân bẹp bẹp miệng, ở trên ghế ngồi xuống, thở dài nói, đúng vậy, kết nhất, vốn dĩ nên cao hứng, nhưng mẫu phi lại bởi vì ông ngoại sự vẫn luôn mặt ủ mày cho, làm cho ta cũng đi theo phiền muộn lên. A Văn ánh mắt lóe lóe, cười nói, công chúa ông ngoại, kia chẳng phải là học thức quên bác nội các học sĩ đại nhân sao, chẳng lẽ học sĩ đại nhân còn có thể có cái gì khó khăn không thành. Tuy rằng ngoài miệng nói trang túc, nhưng nàng trong lòng lại nhịn không được cảm kích, nếu là không có trang túc kia buổi nói chuyện, chỗ nào có nàng ra ngừa cơ hội đâu bốn 240 đại niên 30, lưu chân ai một tiếng, còn còn không phải là cái kia trang túc, lao ra hỏa kia ta nhìn đều phiền, hắn thế nhưng làm cho như vậy nhiều người mặt, nói ông ngoại chỉ biết lý luận xuống, kỳ thật không đúng tí nào, mẫu phi bởi vì chuyện này bị quý phi chân ép, ta xem nàng đều sầu hảo chút thiên, cái này năm a bất quá cũng thế. A văn tâm tư vừa chuyển, liền cười nói, công chúa, cái này trang túc chỉ là một giới vũ phu, hắn như thế nào có thể cùng lấy bác học đa tài xương học sĩ đại nhân so đâu. Này hoàng thượng trăm công ngàn việc, chính vụ thượng thường xuyên gặp được nan giải đề, không đều là học sĩ đại nhân cấp chi chiêu sao, cho nên nói à, hắn là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, nô thì xem, hắn rõ ràng chính là hâm mộ học sĩ đại nhân uyên bác kiến thức, mới như vậy nói. Lưu chân nhạc cười ha ha, lời này ta thích, trở về ta cứ như vậy cùng mẫu phi nói, đúng vậy, trang túc chỉ là cái mãng phu, cùng mãng phu so đo, chẳng phải là rất chính minh phẩm. A văn đừ một tiếng, lại nói. Bất quá nô tỷ trong lúc vô tình nghe được, ngoài cung gần nhất truyền lưu một đầu đồng dao tính nôn nóng, giận hãng tử, có gỗ tử, gặp chuyện lô mãng không đầu óc, tiện sát người khác tinh tính tử, khẩu thị tâm phi quý tôn tử. Lưu chân biên nghe biên cười, một mặt trước ngưỡng sau đảo, một mặt nói, này đồng giao, ai biên, thật là nói những câu trùng còn không phải là nói trang tốt sao. A văn vô tội nhún vai, nô tỷ cũng không biết, này ai dám bố trí tướng quân không phải, bất quá là tiểu hài tử sướng chơi. lưu chân lại lặp lại một lần nhớ kỹ nhanh như chớp chạy qua đức dương cung nói cho thôi thị mẫu phi ngươi xem liền ngoài cung đều biết kia trang túc không ở lý chúng ta hà tất cùng một cái mãng phu so đo ông ngoại là cái dạng gì người chẳng lẽ còn sợ hắn nói hai câu không thành thôi thị lặp lại ngâm sướng đồng dao sướng sướng đôi mắt đông chốc sáng ngời kinh hỉ nói thật nhi ngươi này đồng dao chỗ nào nghe được ngoài cung truyền lưu chân buột miệng tốt ra thôi thị sắc mặt trầm xuống hay là ngươi còn ra cung. Lưu chân vội vàng xua tay, không có không có, ta là nghe ai trong cung tiểu cung nữ truyền, nghe nàng nói là bên ngoài truyền. Thôi thị nhìn nàng một cái, thế nhưng không có tiếp tục truy cứu. Tới rồi giờ tuất. A văn do dự nửa ngày. Vẫn là đem chính mình một kiện mới làm tiểu hoa áo mặc vào, thoáng chốc liền thêm chút tân niên không khí vui mừng, nàng nhất thời cao hứng. Lại đem lưu thị lúc trước đưa cho nàng bích ngọc cây châm mang lên, trong gương tả hữu xem, cảm thấy không thấy được, mới ra cửa. lúc này hoàng gia hiến hội đã kết thúc nhưng trong cung khắp nơi còn vui vẻ nói cười rất là náo nhiệt a văn tâm tình thực hảo một đường bước nhẹ nhàng bước chân đi vào thanh cung giả thị chính tiếp đón người mở tiệc tử nàng biết lưu huyền muốn chính mình làm cái tiểu hiến hội tới cũng đều là chút ngày thường giao hảo a văn nhìn mọi người đều ở vội các tân khách ba năm một đám ở bên nhau nói dỡn thảo luận cẩn thận quan sát một phen đều là chút bạn cùng lứa tuổi nam nữ đều có bởi vì hôm nay là giao thừa lưu chiêu cố ý hạ chỉ làm ở ngoài cung thân vương chờ ra quyến đều vào cung, nàng tìm cái góc đứng, trong lòng lại cảm thấy như vậy trường hợp thật sự không thích hợp chính mình, không nói đến nàng chỉ là cái thân phận hèn mọn cung nữ, cho dù là vương phi công chúa cũng không mừng như vậy, mọi người đều mang theo lún đồng tiền yên yên gương mặt giả, sau đó nói cho nhau thổi phồng nói, nghe đều cảm thấy phiền. Lưu Huyền một mặt ứng phó tiến đến khách cửa, một mặt ở trong đám người tìm kiếm Á Văn bong dáng, không tìm được, lại nhỏ giọng hỏi Tiểu An Tử, Á Văn đâu? ngươi đi xem có tới không nhiều người như vậy ở chỗ này thái tử chỉ quải ở a văn tiểu an tử dở khóc dở cười vội đi trong sân tìm kiếm bất quá hắn cũng coi như thông minh hiểu biết chút a văn liền ở góc biên bên cạnh tìm quả nhiên kêu hắn tìm được rồi tiến lên liền đến văn cô nương điện hạ chính tìm ngươi đâu a văn nga một tiếng nhàn nhạt nói điện hạ có nhiều như vậy khách nhân muốn tiếp đón ta một cái nho nhỏ nô thì thật sự không đạo lý tiến lên Thỉnh cầu công công thay ta ở điện hạ trước mặt thỉnh tội, liền nói nô tì thân thể không thoải mái, liền đi về trước. Nàng vốn là không quá nghĩ đến, chỉ là ngại với lưu huyền mặt mũi, châm trước vẫn là tới tranh, bất quá người tới là đủ rồi, đến nỗi tụ hội gì đó, ngẫm lại cảm thấy thật sự không thích hợp. Liền tính lưu huyền không ngại thân phận của nàng, này dư lại vương công các quý tộc chẳng lẽ sẽ không ở trong lòng khinh thường trào phúng. Quan trọng nhất, vẫn là rất có thể tối nay một quá, nàng liền không hề không có tiếng tâm gì. Nàng nhưng không nghĩ tại đây trong cung nổi danh. A Văn không nghĩ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiểu An tử thế khó xử, cảm thấy A Văn nói là đúng, lại cảm thấy Lưu Huyền bên kia không báo cáo kết quả công việc được, nhất thời là cấp đỏ mặt. A Văn tắc cười nói, nếu không như vậy, ta tự mình đi cùng Điện Hạ nói đi, cũng không cần khó xử An công công. Như vậy tốt nhất. Tiểu An tử ánh mắt sáng lên, lập tức ở phía trước dẫn đường. Vừa lúc Lưu Huyền lúc này cùng Lưu Nham ở bên nhau nói chuyện, A văn đơn giản cấp hai người đều bái cái năm, liền tiến lên phúc lê nói, nô tỷ gặp qua thái tử cùng nhị điện hạ, chúc hai vị tân niên vui sướng, phúc vận liên tục Lưu huyền đang nghĩ ngợi tới nàng, không cấm cười nói, nghe ngươi này một tiếng chúc tết cũng không dễ dàng, nhưng xem như tới. Lưu nham cũng là cười nói, nàng cái giá chính là so với ta đều còn cao, thế nhưng so với ta còn muộn. A văn cười cười, nô tỷ sớm tới, chỉ là vẫn luôn ở góc đốc, nơi này cũng không phải nô tỷ hẳn là tới địa phương. cho nên liền tới cấp thái tử cáo biệt, đa tạ thái tử thỉnh nô tỳ lại đây. người phải đi. nay cơm đều còn không có ăn, nhưng không chuẩn đi. lưu huyền nghiêm túc nói. a văn nhìn những cái đó đã lục tục đảo qua tới đánh giá ánh mắt, rũ túi lâu nói, điện hạ, ngài cũng biết, nơi này nhiều là hoàng thân quốc thích, nô tỳ xuất hiện, sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy rất giới vũ nhục thân phận, trong lòng nói không chừng muốn oán trách điện hạ, còn muốn thù hận nô tỳ. lưu huyền nhìn đã chiều hắn đi tới giả thị, nửa ngày vô ngữ Lưu Nham Tắc nói, A Văn nói có đạo lý, nếu người tới, cũng là tâm ý, không bằng sai người đưa chút ăn ngon hảo hướng đi tân giả khố. Giả thị đi tới, ánh mắt ở A Văn trên người dừng lại một cái trước mắt, ôn thanh nói, điện hạ, tiến hội đã bị hảo, thỉnh chư vị khách khứa ngồi vào vị trí đi. A Văn lại là một phút, nói, kia nô tì liền trở về phục mệnh, Thái hậu lao nhân ra biết Thái tử ngài tâm ý, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Lưu Huyền ngần người, nga hai tiếng, còn có chút không phản ứng lại đây. A Văn cũng đã cung kính lui xuống. Giả thị trên mặt buông lỏng, có chút hối hận nói: Nguyên lai là Thái hậu phái lại đây, người này liền như vậy đi rồi, như thế nào cũng không đánh thưởng cái bao lì xì đâu. Lưu Huyền Ha hà hai tiếng, tâm tình đã không giống mới vừa rồi như vậy cao hứng, nhưng thật ra Lưu Nham nhìn A Văn rời đi phương hướng, trong mắt hiện lên một mạt mặt danh. A Văn mới vừa trở lại Tân giả Khố không lâu, liền có thái giám tặng mấy đại bản gà vị thịt cá, điểm tâm trái cây cùng rượu ngon lại đây, nàng xem kinh ngạc không thôi. Lưu Huyền hay không quá đánh giá cao chính mình sức ăn. Bất quá nếu đưa đều đưa lại đây, tự nhiên phải hảo hảo hưởng dụng. Nàng ở trong phòng thiêu vượng vượng một chậu than lửa, lại tìm ôn rượu hồ ôn một đại bầu rượu, sau đó bưng bàn nhỏ ghế nhỏ ở bếp lò bên ngồi, bắt đầu vừa ăn biên sửa ấm. Bởi vì một người ăn quá không kính, nàng vốn định đem Đinh Bà Bà kêu lên tới cùng nhau ăn, Đinh Bà Bà lại hứng thú thiếu thiếu, nói là muốn nhớ lại cố nhân, không muốn ăn hơn. A Văn lại nghĩ tới vô ưu. nhưng cố tình vô ưu ra cung tìm hiểu tin tức đi a văn thở dài một tiếng cảm thấy cái này nằm thật sự không thú vị bất quá không thể cùng cơm không qua được nàng mồm to ăn thịt mồm to uống rượu ăn đầy miệng là du ăn mùi ngon lại biểu tình chuyên chế cho nên đương ngôn mộ xuất hiện thời điểm nàng không hề có phát hiện nôn mộ nhìn a văn nho nhỏ bóng dáng đi qua đi tự nhiên ngồi ở nàng bên cạnh a văn một ngụm nhiệt rượu vừa mới uống tiến trong miệng bị đột nhiên tình huống kinh hách phụt một ngụm phun tới hơi say nhìn ngôn mộ cười nói Chẳng lẽ là xem ta một người quá cô đơn cho nên tới bồi ta. Ha ha này hoàng cung vốn chính là tịch mịch không đình vãn, sớm muộn gì ta sẽ thói quen. Ngôn mộ lấy khăn giúp nàng lau khỏe miệng rượu tí cùng dầu mỡ, ôn hòa nói, biết ngươi một người ở trong cung, không cá nhân bồi ăn tết, ta liền đến xem. A văn lại ngửa đầu một ngụm, cười nói, vẫn là ngươi đau lòng ta, biết ta không thích một người. Nàng bắt căn xương sườn đưa cho ngôn mộ, cười ha hả nói, nếu tới, đừng nhìn ta ăn, nhiều như vậy đồ ăn. Ta cũng ăn không hết, này rượu nhưng thật ra hảo, chính là liệt chút, ta mới uống hai khẩu, liền choáng váng. Nôn mộ gỡ xuống nàng trong tay bầu rượu, nhẹ giọng nói, vậy đừng uống. Không được a. A văn nuốt một ngụm, tết nhất không lớn ăn hết lớn làm gì, ngày mai lại được với cương công tác, ai nhớ năm đó ta còn là bạch linh thời điểm, lúc này liền ở quê quán ăn tết, ngày mai còn có thể ngủ nướng, đáng tiếc đáng tiếc a. Nói, người đã bắt đầu tả diêu hữu bày. Nôn mộ nâng tay nàng tránh cho nàng ngã xuống. nhìn người sau hưởng đỏ gương mặt đỏ bừng rất là đáng yêu một đôi vốn dĩ trầm tĩnh như nước con người rốt cuộc ngập nước phiếm chút mơ hồ như vậy nàng làm người mạc danh có chút đau lòng a văn cảm thấy trước mắt càng ngày càng mơ hồ lắc lư thấy không rõ nàng tựa hồ nhìn đến một khuôn mặt trông như thế nào không nhớ rõ sau đó gương mặt kia càng rửa càng hợp lại mắt thấy liền phải dán lên nàng bản năng muốn sau này đảo nhưng một đôi tay lại đại mà hữu lực đem nàng đi phía trước một túm sau đó sau đó liền làm sao vậy trên môi còn có chút ấm áp cùng mềm mại mềm mềm mại mại rất là thoải mái còn có nhàn nhạt mùi hương a văn ha hả ngây ngô cười tay không tự giác sờ lên chính mình môi một sờ sờ nữa có chút khô nàng nuốt một ngụm nước miếng gian nan mở mắt ra bên ngoài đã thanh thiên đại bạch ngày đầu đau muốn nước ra ngồi dậy a văn mở mịt nhìn đã diệt liền hỏa tinh tử đều không có chậu than nơi này tựa hồ còn thiếu cái gì thiếu cái gì đâu nàng vắt hết óc tưởng a tưởng bên ngoài thái dương rất lớn trong phòng lại rất lãnh Nàng xuyên quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, đi ngang qua cái bàn, nhìn đến một chén nước, bưng lên tới liền lọc cục lọc cục mấy khẩu xuống bụng, đốn rác thanh tỉnh rất nhiều. Đi đến thái dương phía dưới, A Văn xoa xoa mặt, lại cơ cơ còn có chút phạm mộng đầu, làm một cái rồi thân vận động, hoàn toàn tỉnh lại. Chương 241 Đức phi triệu kiến. Đúng vậy, nàng đêm qua ăn thừa những cái đó tàn canh thừa đồ ăn đâu? A Văn còn tính toán hôm nay lại ăn một hồi, đêm qua thừa tựa hồ còn nhiều, đủ giữa trưa ăn đi. Nàng lại thịt thịch thịt thịch chạy vào nhà, tìm cái biến cũng không tìm được chỗ nào có tàn canh thừa đồ ăn, hay là ăn xong rồi. Ẩn ẩn trung tựa hồ có người, A Văn trong mắt quay tròn thẳng chuyển, chuyển chuyển, trong đầu hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, đúng rồi, đêm qua ngôn mộ tựa hồ đã tới, xem ra là thật sự ăn xong rồi. Nàng hắc hắc cười, đi ra sân. Tân giả khố đại gia đã bắt đầu công tác. A Văn đi vào đình bà bà trước mặt nói, đình bà bà, cảm ơn ngươi canh giải rượu, ta hiện tại thanh tình nhiều. canh giải rượu. Đinh bà bà mờ mịt nói, ta không lộng cái gì canh giải rượu a, ngươi tối hôm qua uống rượu. A văn ngạch một tiếng, chợt cười nói, không có việc gì, quản chi là người khác, đúng rồi, hôm nay không phải mùng một sao, ta bao bao lì xì cho đại gia hỏa, làm mọi người đều ngừng tay sống đi. Đinh bà bà hát một tiếng, đứng dậy nói, mọi người đều buông trong tay sống lại tập hợp, văn cô nương muốn phát tân niên bao lì xì. Tất cả mọi người vui mừng kêu lên. sôi nổi đứng dậy đi vào áp văn phía trước trạm hảo đội ngũ càng có người mừng rỡ như điên dưới hồ câu văn cô nương vạn thuế, lập tức đưa tới những người khác trợn mắt giận nhìn này vạn tuế là có thể tùy tiện nói sao cũng may nơi này đều không có người ngoài người nọ ngượng ngùng cười không dám lại mở miệng a văn cười cười không thèm để ý lấy ra một đại điệp bao lì xì si tới sau đó cùng đinh bà bà rửa gần rửa gần phát đứng ở phía trước đã gấp không chờ nổi mở ra bao lì xì si, ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận đếm đếm Cuối cùng vui vẻ nói, một trăm, có một trăm đồng tiền đâu. Tất cả mọi người gào to kêu lên, mặt sau không bắt được càng là kích động vỗ tay dầm chân. Nhìn đại gia cao hứng bộ dáng. A Văn cũng nhịn không được vui mừng ra mặt, những người này, đều là dễ dàng thỏa mãn, bao lì xì tuy rằng liền một lượng bạc tử đều không đến, nhưng này tâm ý lại làm nhân tâm ấm áp, húng chi các nàng mỗi tháng tiền công cũng bất quá mới 50 văn. Tuy rằng là ăn tết, nhưng nên làm sự vẫn là muốn làm. Trang thúc mặc chỉnh thể mặt mang uy dung đi vào cung. Hắn muốn cùng lưu chiêu thương nghị, lần này xuất chiến chỉ có hắn một người có thể, thật sự không cần một cái trói buộc. Chỉ là từ cửa cung mãi cho đến hương đức cung. Hắn đều cảm thấy có loại quái quái cảm giác, tựa hồ luôn có chút không thể hiểu được ánh mắt rừng ở trên người hắn, đại hắn vừa quay đầu lại, lại không có. Hắn nhìn nhìn quần áo của mình. Không loạn A, lại sờ sờ mặt. Không dơ A, kia những người này vì sao như vậy nhìn hắn. Hắn trong lòng nghĩ hoặc, Lại nghĩ muốn chạy nhanh nhìn thấy hoàng thượng, liền một đường thẳng đến Hưng Đức cung Cửa tiểu thái giám nhìn đến hắn. Đầu tiên là nhịn không được mạc danh cười, trợ ý thức được chính mình thất thố vội sợ hai xin lỗi, nói là hoàng thượng ở ngự hoa viên bồi thái hậu tàn bộ. Trang túc lại vội vàng đuổi tới ngự hoa viên. Thấy lưu chiêu quả nhiên cùng ông thị đang nói cái gì, hắn làm canh giữ ở bên ngoài tiểu thái giám đi thông báo. Phần 80. Chỉ chốc lát sau tiểu thái giám liền tới đây nói, hoàng thượng thỉnh tướng quân qua đi trang túc sải bước đi qua đi uy phong lâm lâm hành lễ nói hoàng thượng mặt tướng có chuyện muốn nói lưu chiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói xem ra ngươi cũng nghe nói trang túc không như thế nào nghe hiểu nói hoàng thượng mặt tướng nghe nói cái gì ngươi còn không biết hiện tại trong cung bởi vì ngươi sự đã truyền ồn ào huyên náo ngươi khen ngược thế nhưng còn nói không biết lưu chiêu ẩn ẩn có chút tức giận trang túc càng thêm mờ mịt lưu chiêu làm bên cạnh thái dám nói cho hắn trang túc nghe xong giận dữ hoàng thượng đây đều là này đó hôn đản bịa đặt giao mặt tướng há là cái loại này cái gì cũng đều không hiểu sơn dạ mã phu lưu chiêu hừ lạnh một tiếng ngươi cũng biết này đồng giao nói chính là ngươi vậy ngươi nhưng thật ra nói nói này đồng giao là như thế nào tới trang túc có giận không dám phát nghị thầm hôm nay muốn nói nói không thể nói chỉ có thể trừng mắt một châu nghe lưu chiêu giăn dạy ngươi hành sự không thêm tự hỏi mấy năm nay cũng càng ngày càng không coi ai ra gì ngươi rốt cuộc còn có hay không đem chấm để vào mắt lưu chiêu giận dữ nói trang túc không dám nhiều lời chỉ sợ hay nói hoàng thượng mặt tướng đôi hoàng thượng lòng son dạ sắt có thể thấy được một chút cầu hoàng thượng nắm rõ lưu chiêu tiếp tục lạnh lùng nói mệnh ngươi vẫn là cái tướng quân ngươi cho rằng chấm cho ngươi an bài thôi hạo nhân là vì cái gì chính là vì làm hắn áp áp tính tình của ngươi làm ngươi biết thu liễm lần này liêu hà chi chiến chấm trí tại tất đắc ngươi nếu là không cũng có thể khải hoàn mà về Ngươi này tướng quân chi vị cũng đừng nghĩ lại ngồi. Trang túc rốt cuộc cảm giác được chân chính sợ hãi, lập tức vội la lên. Hoàng thượng, mặt tướng nhất định không có nhục sứ mệnh, cùng nội các học sĩ hảo hảo phối hợp. Mặt tướng chỉ biết trung thành và tận tâm vì hoàng thượng hiệu lực, thỉnh hoàng thượng không cần nghe tin lời đồn. Mặt tướng về sau chắc chắn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, làm việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Lưu chiêu lúc này mới vừa lòng chút, xua tay nói, thôi thôi, ngươi lui ra đi, đến nỗi đồng giao sự, chấm sẽ hạ lệnh. Bất luận kẻ nào không được lại chuyển sướng, trái lệnh giả chạm Trang túc cảm tạ ân, sau đó hầm hực lui ra. Lúc này đây ăn cái này ngậm bù hòn, hắn là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trong lòng đem cái kia tản đồng giao người mang cái tổ tông mười tám đại. A Văn liền đánh vài cái hắt xì si sau, hoài nghi chính mình có phải hay không bị lạnh Tân giả khố tới cái chưa thấy qua xa lạ cung nữ, nói là tìm Nguyễn Tử Quân. A Văn đi ra, thấy người sau trên người quần áo, trong lòng liền minh bạch. Giữa trưa ăn cơm thời điểm nàng liền nghe được nhà ăn có người đang cười kia đầu đồng dao trong một đêm liền truyền mọi người đều biết, không có điểm bản lĩnh khẳng định là không được. là Nguyễn cô nương đi, nhà ta nương nương thỉnh cô nương qua đi một tự. Tuy rằng không có báo danh, bất quá A Văn vẫn là biết, khẳng định là Đức Phi. liền nói, thỉnh cầu cô cô dẫn đường đi. Hai người đi vào Đức Dương cùng, thôi thị chính chờ ở thiên điện nội, lưu chân bị nàng đuổi rồi đi ra ngoài. A Văn tiến điện nói, nô tỳ khấu kiến nương nương. Nay vẫn là lần đầu thôi thị như thế gần gũi xem nàng, nhìn kỹ khi mới cảm thấy quả thật là cái diệu nhân, cả người khí chất trương dương lại không ngoài lầu, gai đúng chỗ ngứa độ cao, đã không có nô tỳ hèn mặc cảm, lại không có tự cao tự đại cảm, tựa hồ là hồn nhiên thiên thành, làm người vừa thấy liền cảm thấy người này chân thật mà tâm sinh vui mừng chi ý. Thôi thị cười nói, ngươi chính là thật nhi trong miệng kẻ thần bí đi. Kẻ thần bí? A Văn nâng đầu, cười nói: nô tỷ không biết công chúa thế nhưng cấp nô tỷ nổi lên như vậy cái tên thôi thị lại nói ngươi là thiếu chiêm sự nữ nhi đi a văn gật đầu đúng là phía trước cái kia đồng dao kỳ thật là ngươi biên chính là cùng không phải thôi thị mỉm cười hỏi như là chút nào không thèm để ý dường như a văn cũng lớn mật thừa nhận là nô tỷ biên nô tỷ là thấy công chúa khổ sở liền thuận miệng biên hai câu đậu nàng vui vẻ thôi thị nga một tiếng lẩm bẩm nói rốt cuộc là có tâm đâu vẫn là vô tình đâu A Văn đạm nhiên cười, đã là có tâm, cũng là vô tình. Nga, chỉ giáo cho, thôi thì tới hứng thú. Nếu muốn mượn sức đức phi, A Văn tự nhiên không có giữ lại, nói thẳng nói, nương nương nếu đem nô tỷ kêu lại đây, khẳng định trong lòng đã có chút tính toán, nương nương anh minh, nô tỷ kỳ thật cùng ngài nghĩ đến một khối đi, hậu cung bốn phi bên trong, thoạt nhìn là quý phi nhất đắc thế, hiền phi nhất vô tranh, thục phi nhất nhu nhược, nhưng trên thực tế, hiền phi lòng mang dạ tâm, thục phi đồng dạng như thế. Này ba người giữa, các lòng mang quỷ thai, nhưng đại gia lại lẫn nhau trong lòng. Biết rõ ràng, cho nên nương nương có thể nói là bốn bề thụ địch ta. Hồng song hãi miệng đều khép không được, này cũng quá lớn một chút, cũng dám nói thẳng trong cung chủ tử sự, nàng không sợ rơi đầu sao. Không ngừng là hồng song, liền thôi thị đều kinh ngạc tay run nhẹ nhẹ, lại cố nén không có biểu hiện ra kinh ngạc chi sắc tới, nhưng cũng không có ngăn cản a văn nàng muốn biết, a văn rốt cuộc có thể nói ra chút cái gì tới. có phải hay không lại đáng giá chính mình mạo hiểm? Vì sao bổn cung bốn bề thụ địch? Nàng nhàn nhặt hỏi. A Văn hơi hơi mỉm cười, phân tích lên, bốn phi bên trong, duy độc nương nương ngài chỉ lo thân mình, không muốn cùng những người đó thông đồng làm bậy. Đại gia hàng đầu chính là bài trừ dị kỷ. Này cái thứ nhất muốn bài trừ, tự nhiên chính là cùng ba người đều bất đồng nương nương ngài. Nương nương cũng biết tướng quân ở trong triều đối học sĩ đại nhân trên ép, không chỉ có như thế, quan gia vệ gia cũng ở trong tối trên ép. Đây là vì sao? bởi vì hậu cung sẽ ảnh hưởng trên triều đình quan hệ biến hóa nàng dưng một chút lại tiếp tục nói kỳ thật nương nương cũng biết ngày đó chỉ là bất hạnh không có người làm giúp đỡ bốn phi phía dưới tần thiếp nhóm căn bản không có tác dụng gì nếu là dựa hoàng hậu nương nương càng là khó càng thêm khó bởi vì hoàng hậu từ trước đến nay lấy hiền lương thục đức sưng cũng không cùng người kết toán cho dù là kiêu ngạo quý phi ở hoàng hậu trước mặt cũng không dám nhiều lời vài câu cho nên nương nương ngài hiện tại là tứ cố vô thân Thôi thì cả người chấn động, nàng kinh ngạc không phải áp văn dám nói những lời này, mà là những lời này thế nhưng toàn đối, nàng hiện tại xác thật tình cảnh khó khăn, mặt khác tam phi đều như có như không chen ép nàng, này một người nàng đảo còn có năng lực ứng phó, nhưng nếu là ba người tề thượng nói, nàng liền có vẻ lực bất tòng tâm, huống chi này còn chỉ là hậu cung, trên triều đình càng thêm mãnh liệt mê ngông. Thôi hạo nhân thường xuyên sẽ đã chịu mặt khác tam gia giáp công, này đã thành phi giải quyết không thể vấn đề. Nàng không cấm hỏi. Nếu ngươi biết này đó, lại nói ra cùng buồn cung nghe, chính là có cái gì hảo biện pháp? A Văn cười khẽ thanh, nương nương, biện pháp tự nhiên là có, chỉ là lại đều không phải là một sớm một chiều, không nói đến trang túc trên tay nằm có mười vạn binh quyền, quan chấn bân cùng vệ thành hữu một cái là tổng đốc, một cái là tả đô ngự sử trên triều đình kết giao không ít đại thần, ngài cảm thấy, những người này có thể một chốc liền đánh lui. Thôi thì lúc này mới hiểu ý cười, nếu là A Văn rong rạc nói ra có biện pháp nói, Nàng chỉ sợ lập tức đuổi đi người, người cùng bổn cung nói này đó, chỉ sợ đều không phải là xuất từ muốn giúp bổn cung thiệt tình đi. A Văn nói những lời này giống như hạ bút thành văn, vừa nghe liền biết là đã sớm chuẩn bị tốt, nói như thế tới, chỉ sợ người sau là đã sớm chờ nàng triệu kiến đi. A Văn tắc lắc đầu, không, nô tỳ là thiệt tình tưởng giúp nương nương, chỉ là nô tỳ cũng giúp chính mình, nương nương là Đức Phi nương nương, ở trong cung địa vị chỉ ở sau hoàng hậu, nô tỳ chỉ là muốn tìm một cái chỗ rửa mà thôi. Rốt cuộc tại đây trong hoàng cung một người đơn thương độc mã, thật sự gian nan, nếu là kết thành liên minh, cho nhau giúp đỡ chẳng phải muốn nhẹ nhàng rất nhiều. chương 242 lần đầu xuất kích, Đinh bà bà có chút khẩn trương chờ ở cửa. Dương ma ma đi tới hỏi, ngươi đang xem cái gì? Đang đợi người. Đinh bà bà xẻo nàng liếc mắt một cái, đừng động ta, ngươi là ngươi. Dương ma ma cắt một tiếng, lại tránh ra. Nhìn thấy a văn đi tới, Đinh bà bà ánh mắt sáng lên, vội tiến lên. Áp lực trong lòng kích động, nhàn nhạt hỏi, Đức Phi nương nương nói cái gì? A Văn ý cười nhợt nhạt nhìn nàng, đi, về phòng nói đi. Thấy nàng bực này vân đạm phong khinh, kia khẳng định là thành, đinh bả bà trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống, tuy rằng nàng đối A Văn thực tự tin, còn là nhịn không được lo lắng, sợ ra cái ngoại ý muốn hoặc là cái gì. Đi vào trong phòng, A Văn mới đóng cửa lại, cười nói, Đức Phi đã nhận đồng ta, đối với ta đưa ra kết minh nói cũng rất là tán thành. Chỉ là ta có thể nhìn ra nàng còn có điều hoài nghi Cho nên ta quyết định Đầu tiên muốn trước làm hiền phi ăn chút đau khổ Mới có thể mạt diệt Đức Phi trong lòng nghi ngờ ngươi có tính toán gì không? Đinh bà bà hỏi A văn tươi cười chung mang theo một loại cao thâm khó đoán Biện pháp ta đã nghĩ kỹ rồi Chỉ cần Đức Phi phối hợp Nói vậy kia trắng thị Sẽ vĩnh sinh khó quên Đinh bà bà không phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đến người Nàng biết A văn nếu là muốn nói Nhất định sẽ nói cho nàng huống chi nàng cũng biết A văn biện pháp, 89 phần 10 là không có gì vấn đề, chỉ là đối trang thị kết cục rất là tò mò mà thôi. Qua đầu năm 7, trong cung năm mùi vị dần dần phai nhạt, các cung phi tần lại bắt đầu bận rộn trang điểm chính mình hấp dẫn hoàng thượng chú ý, cung nữ bọn thái giám càng thêm cẩn thận làm tốt chính mình thuộc bổn phận công tác, hơn nữa cầu nguyện chính mình tân một năm có thể có càng tốt biến hóa. Lễ mọn trong cung, cung nữ nhưng hương nghiêm túc lau dầu bôi tóc, sau đó trải cái chỉnh tề bóng loáng nha hoàn búi tóc, lại ở trên mặt phát phấn. vẽ má hồng, lúc này mới lún đồng tiền như hoa đứng dậy chuẩn bị ra cửa, cùng tẩm thu xương gọi lại nàng, treo ghẹo nói, nhưng hương, ngươi trang điểm như vậy đẹp chẳng lẽ là hoàng thượng lễ một cung? nhưng hương đỏ mặt lên, ngượng ngùng rũ đầu xấu hổ nói, liền tính hoàng thượng tới, ta cũng không dám, có ý tưởng không an phận à, nay không còn ăn tết sao? đương nhiên muốn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đồ cái không khí vui mừng hảo dấu hiệu, thu xương, đừng nói ta, ngươi cũng cho chính mình vẽ tranh trang, khẳng định so hiện tại đẹp. Thu xương ngây ngốc cười, ta liền không vẽ, người đến phiền thoái, dù sao lại không ai coi trọng ta. Nhưng Hương nga một tiếng. Không hề khuyên nàng, ta đây đi làm việc. Ngươi vội ngươi. Nhưng Hương là tân tiến lễ mọn cung nhị đẳng cung nữ, tuy rằng mới đến không mấy ngày, đi bởi vì người lớn lên thanh tú nói chuyện lại lanh lợi, rất được trang thị thích. Liên an bài trong điện thượng trà nhẹ nhàng việc, còn có thể tùy thời đi theo ra ngoài. Trang thị mới vừa khởi, nhưng Hương bưng trà đi vào đi. Cung thanh nói, nương nương. thỉnh dung trà. Phóng trên bàn đi. Trang thị một mặt miêu mi, một mặt nghĩ hôm nay xuyên cái gì xuất hiện ở lưu chiêu trước mặt. Nhưng Hương thấy nàng không có gì phân phó, liền ở bên cạnh cung kính lập. Một canh giờ sau, Trang thị rốt cuộc trang điểm hảo, hoa hoẽ lộng lây giống như một con hoa hồ điệp dường như, rất là hấp dẫn người, nàng hơi hơi mỉm cười, đi thôi, hôm nay đi ngự hoa viên đi một chút. Bộ Dung vội duỗi tay đỡ nàng đi ra ngoài, gần người hầu hạ tám cung nữ lục tục theo ở phía sau. Nhưng hương đi ở cuối cùng một loạt, tuy rằng ngay từ đầu tất cung tất kính, nhưng mau đến ngự hoa viên thời điểm, có lẽ là chung quanh người nhiều lên không khí náo nhiệt lên, nàng cũng liền bắt đầu nhìn đông nhìn tây. Đi tới đi tới, không chú ý tới dưới chân, bị hòn đá nhỏ vướng một chân, lảo đảo liền đi xuống đảo, đã có thể vào lúc này, phía sau đột nhiên một đôi tay bám trụ nàng, lúc này mới miễn nàng té ngã trên đất. Nhưng hương một bên nói tạ một bên quay đầu lại, nhìn thấy phía sau người, lại là mặt bá một bạch, sợ hay nói. Nô tỷ khấu kiến tứ điện hạ, nô tỷ mạo phạm tứ điện hạ, thỉnh điện hạ thứ tội. Lưu khoát hẹp dài con ngươi nhìn nàng, cười như không cười nói, ngươi có tội gì. Buồn cung bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không cần để ở trong lòng. Ngược lại là buồn cung không tiếp ngươi lần này, chỉ sợ ngã xuống đi, hoa này tinh xảo trăng dung, nhưng thật ra đáng tiếc. Nhưng hương mặt lại bá đỏ lên, xấu hổ đến đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ là nhỏ giọng nói, đà tạ điện hạ. Lưu khoát không thèm để ý xua xua tay. Liên vượt mức quy định đi đến lại là cùng trang thị chào hỏi hai người nói hai câu lời nói mới tách ra nhưng hương nhìn lưu khoát cao lớn thân ảnh rời đi cảm thấy chỉnh trái tim đều phải nhảy ra ngoài vừa rồi liền ở vừa rồi nàng thế nhưng cùng tứ điện hạ như vậy nhìn thấy nhưng không với tới được nhân vật gia thị tiếp xúc tưởng tượng đến nơi đây nàng mặt liền lại hồng hôi hổi tựa muốn bốc khói nhưng hương mất hồn mất vía trở lại trong phòng thu xương cũng vừa mới vừa hồi thấy nàng lời nói cũng không nói còn tưởng rằng ra chuyện gì Liền quan tâm nói, Nhưng Hương, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nương nương trách phạt ngươi? Nhưng Hương thất thần ứng thanh, sau đó liền nâng má bắt đầu lâm vào ban ngày hồi ức mà một phát không thể vãn hồi, thẳng đến đêm dài mới kinh ngạc phát hiện, chạy nhanh thu thập ngủ hạ. Từ ngày này bắt đầu, Thu xương liền biết, Nhưng Hương trong lòng cất giấu tâm sự, nàng thử thăm dò quanh cũng có lòng vòng hỏi rất nhiều lần, Nhưng Hương đều giữ kín như bưng, vì thế nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Hôm nay trở về... nhưng hương cầm một con vòng tay giống như bảo bối giường như vớt ve thu sương nghi hoặc hỏi nhưng hương ngươi chỗ nào tới như vậy quý trọng vòng tay nương nương thưởng nhưng hương hử tiểu khúc nhi đem vòng tay mang ở trên tay lại đặt ở ánh đến hạ chiếu lại chiếu vui vẻ nói ngươi cũng biết này vòng tay chân quý a đúng vậy vốn là nương nương ban thưởng thu sương hâm mộ cũng kéo qua tay nàng xem cái không ngừng một mặt khen quả nhiên nương nương đồ vật tùy tiện ban thưởng đều như vậy đẹp đẽ quý giá thật hâm mộ người nói ngọt không nói Lớn lên còn xinh đẹp, cũng khó trách nương nương như vậy thích ngươi. Nhưng hương đắc ý rào rặt nói, cũng không phải là, ta này há mồm cùng mặt, đều là cha mẹ cấp, ta này trong lòng chính cảm tạ bọn họ nhị lao đâu. An sử trong cung, quan thị một mặt uống trà, một mặt nhật nhạt nói, ngươi thật sự quyết định lợi dụng cái kia cung nữ. Ngươi phải biết rằng, nếu là tiết lộ nửa điểm tiếng gió, ngươi thế tất sẽ dẫn tới một thân ao, tuyệt đối vô pháp toàn thân mà lui. Lưu khoát hừ lạnh một tiếng, trong mắt có tự phụ kiêu ngạo. Mẫu phi không cần lo lắng, kia cung nữ là cái cái gì ti tiện đồ vật đã sớm bị ta mê xoay quanh, ta tin tưởng, hiện tại cho dù là làm nàng đi tìm chết, nàng cũng sẽ không chút do dự. Quan thị sắc mặt đạm mạc, không hề có người ngoài trước mặt lưu thuận, ngươi từ trước đến nay tự phụ, nếu là lại không thu liễm, về sau này sẽ trở thành ngươi vết thương trí mạng. Lưu khoát lại là khinh thường, ta còn không đến mức không chịu được như thế, liền cái tiểu cung nữ đều thu phục không được, mẫu phi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ nhìn làm. Nói xong cũng không đợi quan thị lại nói, liền xài bước rời đi. Mây tía thấy quan thị cao mày, thấp giọng nói, nương nương, muốn hay không phái cá nhân nhìn điểm. Điện hạ tuy rằng cơ trí hơn người, nhưng chuyện này không phải là nhỏ, nô tỉ cảm thấy hẳn là vạn phần cẩn thận. Hừ, ngươi cũng đừng nói này đó dễ nghe lời nói tới cấp hắn mặt mũi, hắn cái gì tính tình buồn cung sẽ không biết. Bất quá không cần phái người nhìn hắn, tìm cá nhân nhìn chằm chằm hắn nói kia nha đầu điểm nhi, vạn nhất quan thị nhìn mây tía liếc mắt một cái. mây tía hiểu ý nương nương yên tâm nhất định sẽ không lưu lại sơ hở nhoáng lên một tháng đi qua thời tiết đã ấm lên rút đi áo đông ái mị các phi tần đều thay hiện dáng người nhi bạc sam nhưng sớm muộn gì vẫn là có chút hơi lạnh a văn lại còn ăn mặc mỏng áo khoác một chút không cảm thấy nhiệt nàng trời sinh thể chất thiên hàn cho nên phần lớn thời điểm đều so người bình thường muốn sợ lãnh dương ma ma cười tủm tỉm đi vào tới nói văn cô nương bên ngoài có cái tự xưng là lan cô cô tới tìm ngươi lan cô cô chính là lần trước đức phi phái tới nàng ngư một tiếng đã biết ta đây liền đi ra ngoài về đức phi tìm chính mình rốt cuộc là vì chuyện gì a văn kỳ thật trong lòng đã hiểu rõ để tránh ngày sau phiền thoái nàng cố tình tránh đi người nhỏ giọng đi vào đức dương cung trang thị mày hơi hơi nhăn rõ ràng một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng a văn tiến lên hành lễ nương nương trang thị nhìn nàng nửa ngày mới nói ngươi có biết bổn cung kêu ngươi tới là vì cái gì a văn hơi hơi mỉm cười Gật đầu nói, nô tỷ biết, nô tỷ hứa hẹn hai tháng thời gian, hiện tại đã qua đi một nửa, nương nương ngài là lo lắng. Ngươi nhưng thật ra chấn định, chút nào không lo lắng. Đức Phi nhàn nhạt nói, trong lòng vì chính mình lúc trước quyết định có chút hối hận, A Văn nhìn qua cũng bất quá 14-15 tuổi, nàng có phải hay không quá tin tưởng người sau. A Văn lại nói, nương nương yên tâm, nô tỷ dám cam đoan, bên kia khẳng định nhanh. Chính là Đức Phi muốn nói lại thôi, nghĩ chuyện này khả năng mang đến hiệu quả và lợi ích. trong lòng lại không khỏi tâm động lại sửa lời nói tiên hành bổn cung liền lại chờ một tháng nhất định sẽ không làm nương nương ngài thất vọng a văn chắc chắn cười nói phú xuân miêu thân mình bước nhanh hướng phía trước đi đi đến một mảnh cánh rừng trung, tả hữu nhìn nhìn lại học hai tiếng mèo tề trong rừng một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên theo sau nhưng hương liền che giấu không được ý cười xuất hiện ở phú xuân trước mặt nhưng hương cô nương phú kỳ thi mùa xuân thăm hỏi câu nhưng hương đỏ mặt gật đầu là ta chính là tứ điện hạ bên người Phú Công Công. Phú Xuân ai một tiếng, ý mập tở rõ kẻ tịt từ túi gáo móc ra một phong thơ, nói nhỏ, điện hạ nói, này tin trở về xem, về sau mỗi cách hai đêm, liền tới nơi này, nhưng hương cô nương, ngươi chính là vận may, điện hạ còn chưa từng đối người như vậy để bụng quá. Nhưng hương trên mặt mang theo hạnh phúc đỏ bừng, cầm tin sủy hảo hảo, lại lấy ra một thỏi bạc đưa cho Phú Xuân, đa tạ Phú Công Công, về sau đã có thể phiền toái ngươi. Nơi nào nơi nào nơi Về sau không nói được còn phải dựa vào cô nương đâu. Phú Xuân cười tủm tỉm tiếp bạc, lại nói: Ta còn phải trở về phụ mệnh, liền đi trước, nhớ kỹ, mỗi cách hai đêm liền tới đây nơi này chờ ta. Bất quá chuyện này vẫn là trước bảo mật hảo, ít nhất chờ điện hạ cho ngươi chính danh lại nói. Nhưng Hương vui vẻ gật đầu, khẳng định nói: Công công yên tâm, ta nhất định sẽ không nói vậy. Quy, set, zero, set, zero, set, giờ Tân niên vui sướng. Chương hai sự việc đã bại lộ. Nhưng hương điểm chân trở lại phong trong, thu xương chính ngủ hương, nàng khó có thể ức chế trong lòng kích động, điểm tiểu ngọn đến trên đầu giường, lặng lẽ mở ra phong thư. Tin thượng nói không ngoài là chút tưởng niệm khuôn sáo cũ nói, nhưng nhưng hương lại lòng tràn đầy vui mừng, đem tin tới tới lui lui nhìn rất nhiều lần, mới lưu luyến không rời đẻ ở gối đầu hạ. Kế tiếp nửa tháng, nàng ngôi cách hai đêm liền sẽ đi kia phiến rừng cây nhỏ, lưu khoát không có quá nhiều cơ hội xuất nhập hậu cung, hai người gặp mặt cơ hội thiếu. Nhưng nhiều là từ Phú Xuân mang theo tin cùng lễ vật đưa cho Nhưng Hương. Nay đêm, thời tiết không được tốt, ban đêm phong rất lớn, Nhưng Hạnh ở xuống giấc vũ, Nhưng Hương bọc một kiện áo choàng, ngay bên thai đều đều tiếng hít thở sau, nhỏ giọng xuống giường ra cửa. Phú công công phú công công, ngươi ở đâu? Đi vào tiểu lâm tử, nàng đệ thấp thanh âm hô. Không ai trả lời, phía sau đột nhiên không kịp phòng ngửa bị người ôm lấy, nàng sợ tới mức kinh hô một tiếng. Là buồn cung. Lưu khoát hơi mang vài phần ý cười thanh âm vang lên. Nhưng hương không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn hắn, điện hạ, như thế nào là ngài. Lưu khoát làm càn ở trên mặt nàng một sở, cười nói, như thế nào, lâu như vậy không thấy, chẳng lẽ không tưởng buồn cung. Nhưng hương mặt đông chốc đỏ lên, không dám trả lời, qua một lát, mới khẽ gật đầu, rồi muốn nói, trong lòng nhớ. Lưu khoát nhìn nàng một cái, lại lấy ra một chi kim thoa tới, này vừa lúc xứng ngươi, buồn cung một chút nhật tử không ngươi, thật là tưởng nghiệm. Liền mạo nguy hiểm tới xem ngươi, ngươi cần phải nhớ kỹ bổn cung hảo, về sau đi theo bổn cung, bổn cung sẽ đối với ngươi càng tốt, vinh hoa phú quý giống nhau không thể thiếu ngươi. Nhưng hương ngừ một tiếng, lúng đồng tiền nói, nô tỷ cái gì đều không nghĩ, chỉ cần có thể đi theo điện hạ, nô tỷ nô tỷ chính là chết cũng đáng. Lưu khoát trong mắt hiện lên một mặt đắc ý cùng khinh thường, trên mặt biểu tình lại có chút suy sụp. Ngữ khí cũng thở dài nói, có ngươi những lời này là đủ rồi. Buồn cung cũng không biết còn có bao nhiêu lâu ngày lành có thể quá, ngươi cũng biết thái tử luôn luôn xem buồn cung không vừa mắt, về sau hắn đăng cơ, buồn cung khẳng định sẽ bị xung quân đến biên quan đi, đến lúc đó làm ngươi đi theo buồn cung, chỉ sợ muốn bị liên lụy. Nhưng hương nghi hoặc nhìn hắn, đau lòng nói, điện hạ, thái tử tâm địa thiện lương nhân hậu, hẳn là sẽ không như vậy đối với ngươi đi. Lưu khoát trong mắt toán độc trợt lóe mà qua, tiện đà bi thường nói, mọi người đều cho rằng thái tử trạch tâm nhân hậu. không nghĩ tới hắn mới là trong ngoài không đồng nhất người ai tính tóm lại những việc này đều là lấy sau sự quá dễ làm hạ mới là hẳn là nhưng hương nước nở nói điện hạ nếu là thật sự có như vậy một ngày nô tì nô tì cho dù là lên núi đao hạ chảo dầu cũng sẽ điện hạ đến chỗ nào nô tì đến chỗ nào lưu khoát ánh mắt trợn lóe lại làm ra một bộ như suy tư gì bộ dáng kỳ thật cũng chưa chắc thật sự sẽ như bổn cung sở liệu như vậy còn có một cái biện pháp có biện pháp Này có thể có biện pháp nào? Nhưng hương nghi hoặc nói. Lưu khoát đang thương hề hề nhìn nàng, thanh âm mang theo mê hoặc nói. Nhưng hương. Nếu bổn cung nói, này toàn bộ hoàng cung, chỉ có ngươi có thể giúp bổn cung. Ngươi nguyện ý sao? Nhưng hương kinh ngạc chỉ vào chính mình, nô tỷ. Nô tỷ có thể giúp điện hạ gấp cái gì? Ai, lời nói không thể nói như vậy. Có một số việc, thật đúng là thị phi ngươi không thể. Chỉ cần ngươi giúp bổn cung lúc này đây, về sau bổn cung phong vương lúc sau. Vương Phi vị trí chính là của ngươi. Nhưng hương dại ra hảo nửa ngày đều lấy lại tinh thần, ngốc dường như, Vương Vương Phi. Đúng vậy, về sau ngươi chính là Vương Phi, bổn cung Vương Phi. Lưu khoát nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo, trong mắt lại mang theo hài hước chi ý. Nhưng hương ngốc lăng trở lại trong phòng, nhìn trong tay đồng dạng một phong thơ, lại cảm thấy như ngàn cân trọng, lúc này đây, nàng không có mở ra phong thư, mà là run rẩy đèm tin đẻ ở gối đầu hạ, cả một đêm đều ngủ mơ mơ màng màng không yên ổn. Sáng sớm ngày thứ hai, Thu Sương đã thức dậy, nhưng Hương xoa xoa chua sót đôi mắt, khuôn mặt rất là tiểu tụy, liền Trang cũng chưa họa, lung tung lau một phen mặt liền vội vàng đi ra ngoài. Chính điện tầm cung, nhưng Hương như cũng là bưng một ly trà đi vào, chỉ là lúc này đây, nàng còn đưa cho Trang thị một phong thơ, sắc mặt có chút trắng bệnh, tay run thiếu chút nữa liền chén trà đều ngã trên mặt đất. Bộ Dung lập tức liền nhìn ra không đúng, đem mặt khác người khiển đi xuống, mới trừng mắt nhưng Hương nói, ngươi làm gì vậy? Nhưng Hương Dung thanh âm đều nói lắp lên, nô tỳ nô tỳ là Phụng Bốn Tứ Điện Hạ mệnh cấp Nương Nương đưa này phong thư. Vừa mới nói xong, bộ dung liền một cái tắt ném qua đi, phẫn nộ quát, làm cản, dựa theo Bối Phận Tứ Điện Hạ muốn đem Nương Nương kêu một tiếng di Nương, ngươi là ăn gan hùn mật gấu vẫn là ở như thế nào, cũng dám thế Tứ Điện Hạ đệ thư từ cấp Nương Nương, ngươi ăn cái gì tâm tư? Nhưng Hương sợ tới mức thẳng khóc, Nương Nương tha mạng à, nô tỳ nô tỳ tuyệt đối không có nhị tâm, trung thành và tận tâm hầu hạ Nương Nương. chỉ là điện hạ nói nói chuyện này nương nương ngài biết nói nương nương ngài xem đến này phong thư liền liền minh bạch nghĩ đến lưu khoát nhiều lần bảo đảm này không phải một phong thư tình nàng mới lấy hết can đảm đưa tới nếu là muốn người phát hiện cái gì kia quý phi liền phải lương beo khởi cùng chính mình nhi tử loạn luân tội danh bội dung nhìn trang thị liếc mắt một cái người sau nhàn nhạt nói thật là tứ điện hạ đưa tới nhưng hương liều mạng gật đầu thiên chân vạn xác điện hạ nói nương nương ngài xem đến này phong thư liền minh bạch trang thị đánh giá như hương Khẽ cười một tiếng, nguyên lai like hắn nói người, thế nhưng là ngươi. Nhưng hương mở mị không biết làm sao, lại có thể nghe ra trang thị không so đo chi ý, trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, xem ra lưu khoát nói chính là thật sự, ít nhất này không phải một phong thư tình. Trang thị đuổi rồi nàng lui ra, mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày nhưng hương đều sẽ từ phú xuân nơi đó bắt được một phong thơ, sau đó đều là mang cho trang thị, thường xuyên qua lại, nàng cũng không như vậy sợ. Mắt thấy hai tháng thời gian liền phải tới rồi. thôi thị trong lòng càng thêm nôn nóng lên còn không đợi nàng lại phái người đi kêu a văn a văn chính mình liền tới đây nương nương thời cơ đã thành thủ. a văn ý cười nhợt nhạt nói ngày thứ hai trong hoàng cung không khí muốn so tầm thường náo nhiệt rất nhiều thả này phân náo nhiệt chung còn lộ ra quỷ dị cảnh công công mặt lộ vẻ khẩn trương hoảng sợ nói hoàng thượng hôm nay lão nô đi ra ngoài thời điểm nghe được mọi người đều ở nghị luận chuyện này lao nô vừa nghe sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra Chạy nhanh trở về cùng ngài hội báo Lưu Chiêu nắm chặt nắm tay Tức giận nói Chuyện này là từ đâu nhi chuyển đến Lao nô cũng không biết Này lời đồn giống như là một trận gió dường như Chật liền thổi qua tới Căn bản làm người trở tay không kìm A Cảnh công công thở dài nói Trong lòng lại cảm thấy chuyện này quá không thể tưởng tượng Lưu Chiêu giữa mày đã có ẩn ẩn tức giận Tựa ở cố nén ngươi cảm thấy chuyện này rốt cuộc là thật sự Vẫn là có người cố ý hãm hại Cảnh công công trong lòng một đột Thật cẩn thận nói lão nô cảm thấy có một số việc sẽ không tin đồn vô căn cứ nhưng tứ điện hạ hành sự tác phong vốn là không kềm chế được cũng khó tránh khỏi sẽ bị người lợi dụng điểm này tới hãm hại lưu chiêu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái trong lòng nghĩ như thế nào liền nói như thế nào không cần cùng chấm giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo cảnh công công ha hạ cười cung kính nói lão nô nói chính là trong lòng lời nói chuyện này còn phải cẩn thận cha cha nếu không vô luận là thật là giả đều đối hoàng thượng cùng tứ điện hạ bất lợi cũng có tổn hại hoàng gia huy nghi. Lưu Chiêu ánh mắt dùng mình, trầm giọng nói, chuyện này ngươi phụ trách đi cha, cần phải muốn cha ra cái cha ra manh mối tới, nếu là thật sự làm chấm biết kiêng nghịch tử nghiêm trị không tha. Cảnh công công trong lòng cười khổ một tiếng, phàm là đề cập đến hoàng gia tư mật sự tình, đều là tốn công vô ích sự, đều nói biết đến càng nhiều chết càng nhanh, giống hắn loại này nhất bất đắc dĩ, hoàng thượng phân phó không thể không làm, nhưng nếu là không cẩn thận tra được cái gì bí ẩn mà mẫn cảm sự kia có thể so rơi đầu còn làm người cảm thấy kinh tủng kích thích thừa minh sở nội lưu khoát sắc mặt xanh mét đứng ở tại chỗ chầm tư phú xuân không dám tiến lên đáp lời sợ người sau một cái sinh khí liền đánh vào trên người hắn thật lâu sau lưu khoát mới lạnh giọng hỏi còn như thế nào truyền phú xuân vẻ mặt đưa đám thầm nghĩ điện hạ ngươi vì cái gì không chính mình đi ra ngoài nghe một chút ngoài miệng lại run rẩy nói trong cung nói nói điện hạ ngài cùng chính mình di nương hắn không dám lại tiếp tục nói tiếp buồn cung biết trừ bỏ cái này, còn có hay không?" Lưu Khoát giận trừng mắt hắn quát. Phú Xuân Đầu Diêu chống bỏi dường như đã không có đã không có, liền truyền ngài cùng Quý phi nương nương lời đồn đãi. Phu hoàng đã biết. Lưu Khoát lại hỏi, "Nay Phú Xuân có chút khó xử, hiện tại toàn bộ cung đều đã biết, chỉ sợ hoàng thượng bên kia hẳn là cũng được đến tin tức." Lưu Khoát một chân đá vào hắn trên bụng, cả giận nói, "Hỗn trướng, làm ngươi tiểu tâm cẩn thận, chuyện này chỉ có mấy người biết, như thế nào sẽ truyền mọi người đều biết?" có phải hay không ngươi lộ ra tin tức? Phú Xuân đau cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám diên gì, ủy trên mặt đất sợ hay nói, điện hạ, lao nô đối ngài một mảnh lòng son giả sát, tuyệt đối sẽ không phản bội ngài điện hạ. Lưu khoát khí lồng ngực đều ở ẩn ẩn làm đau, trái lo phải nghĩ cảm thấy chuyện này vấn đề liền ra ở nhưng hương trên người, nữ nhân kia cũng dám phản bội hắn, hắn hận không thể đem nhưng hương lập tức bầm thây vạn đoạn, cả giận nói, đi đem nhưng hương cấp buồn cung tìm tới, nữ nhân này, buồn cung muốn lập tức giết nàng. Phú Xuân vội run rẩy đứng lên. Từ từ, Lưu Khoát gọi lại hắn, cẩn thận ngâm lại, nhưng Hương không phải như vậy không đầu óc người, nàng không dám phản bội bổn cung. Phú Xuân đồng ý nói, điện hạ phân tích chính là, y đi lão nô xem, cái này nhưng Hương có lẽ không phải mấu chốt, mấu chốt vẫn là ở rốt cuộc này. Lời đồn đãi là trong một đêm truyền ra tới, người bình thường là không có lớn như vậy bản lĩnh. Lưu Khoát gắt gao cao mày, nhà cái bên kia không có khả năng, dư lại ba người giữa, ngươi cảm thấy ai nhất khả nghi. Phú Xuân nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói, "Điện hạ, không biết ngài còn có nhớ hay không mấy ngày hôm trước trên triều đình phát sinh kia sự kiện?" Lưu Khoát đôi mắt bỗng chốc sáng ngời, chợt lại âm chầm nói, "Ừ, nghĩ như vậy tới, quả thật là hắn không sai, thật là coi thường, bổn cung làm như thế ẩn nấp không nghĩ tới vẫn là bị hắn nhìn ra tới." Lập tức đi An Sử cung. Phú Xuân ai một tiếng, chạy nhanh đi chuẩn bị. Đệ 244 mưu sự tại nhân. Phú Xuân lược tưởng tượng, thử thăm dò tiểu tâm nói, "Điện hạ, không biết ngài còn có nhớ hay không mấy ngày hôm trước trên triều đình phát sinh kia sự kiện ngươi là nói kia họ vệ lão cẩu lưu khoát trầm khuôn mặt hỏi phú xuân hơi một gật đầu đúng là ít ngày nữa trước hắn không phải cùng ngự sử đại nhân đã xảy ra khỏe miệng chi tranh sao lão nô cảm thấy hắn nhất khả nghi hiền phi nương nương không cũng nói qua sao cái này thuộc phi tuyệt đối không có mặt ngoài như vậy an thủ bổn phận trong lòng dã tâm sớm muộn gì đều sẽ biểu lộ ra tới Có thể hay không lúc này, đây chính là hắn họ vệ đối chúng ta tuyên chiến. Lưu Khoát hừ lạnh một tiếng, kẻ hèn một cái nhị phẩm tổng đốc, hắn cho rằng bổn cung sẽ sợ hắn không thành, bất quá nghĩ như vậy tới, quả thật là hắn không sai, thật là coi thường, bổn cung làm như thế ẩn nấp không nghĩ tới vẫn là bị hắn nhìn ra tới, lập tức đi An Sử cung. Phú Xuân vội vàng theo tiếng đi xuống chuẩn bị. Quan thị âm trầm nhìn Lưu Khoát, khí đem cái liên lện ở trên người hắn, phẫn nộ quát, ta nói chuyện này không phải là nhỏ Nếu là làm hoàng thượng phát giác bất luận cái gì khả nghi tới, người ta đều xong rồi. Lưu khoát vô vô trên người vật nước, trầm giọng nói, Mẫu Phi, chuyện này ta đã đã điều tra xong, ngươi có biết hôm nay này lời đồn là ai tản ra tới? Chính là cái kia vệ thành hữu, hắn vẫn luôn xem chúng ta quan gia không thuận, mấy ngày trước đây càng là ở trên triều đình nói năng lô mãng, ta tưởng, khẳng định là hắn thấy được ta trước đó vài ngày cùng Quý Phi nói chuyện cảnh tượng, lúc này mới muốn mượn này phát huy, Mẫu Phi. Nói không chừng hắn căn bản là không có nhìn ra chúng ta kế hoạch Hào một cái nói không chừng Nói không chừng hắn là hiểu rõ chúng ta kế hoạch Đào hạ bấy dập chỉ còn chờ chúng ta hướng bên trong ngày Quan thị trợn mắt giận nhìn Cái kia lưu trí là cái thứ gì Cả ngày không vụ việc học Hoàng thượng nào thứ nhìn thấy hắn không tức giận Vệ vũ thanh chỉ cần hơi chút có điểm đầu óc Cũng sẽ không vội vã cùng chúng ta đối nghịch Chuyện này khẳng định còn có kỳ quặc, Không cần vọng kết luận Lưu khoát lại không để bụng khinh thường nói. có lẽ lần này là mẫu phi đã đoán sai đâu nếu là đổi làm ta không bị phụ hoàng đại thấy mẫu phi sẽ như thế nào làm mẫu phi lại có thể biết ta nghe được lưu Chí hiện tại chính là ngày ngày đóng đại môn học tập hắn vì cái gì sẽ đột nhiên có như vậy biến hóa này rõ ràng chính là vệ gia chuẩn bị phản kích mẫu phi cảm thấy còn không rõ ràng sao lưu Chí nếu là hiện tại không nắm chặt thời gian được đến phụ hoàng yêu thích chẳng lẽ phải chờ tới thái tử đăng cơ lúc sau lại đi lấy lòng quan thị trầm tư một lát Cảm thấy lưu khoát nói có đạo lý, nhưng nàng trong lòng trước sau còn có nghi hoặc, rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Nàng trước sau cảm thấy luôn luôn ẩn nhẫn vệ thị không có khả năng vào lúc này bùng nổ, liền tính người sau thật sự có điều hành động, không đạo lý nàng sẽ hoàn toàn không biết gì cả a Nàng ở vệ thị trong cung đồng dạng an bài chính mình nhãn tuyến, nếu là có cái gì khả nghi chỗ, hẳn là sẽ có tin tức mới đúng vậy. Mẫu phi, người nếu là không tin, phái người nhìn chằm chằm thuộc phi. khẳng định có thể tìm hiểu đến một chút tin tức ra tới chỉ là ta cảm thấy lần này sự chỉ do bọn họ vừa khéo ngươi tưởng nếu là bọn họ thật sự đã biết chúng ta kế hoạch chỉ sợ lúc này phụ hoàng đã triệu kiến ta như vậy vừa nói quan thị cảm thấy tựa hồ là thật sự phải biết rằng bọn họ sở làm có thể so hiện tại lời đồn truyền muốn nghiêm trọng nhiều nếu là thật sự làm vệ ra phát giác cái gì tới không có khả năng dùng không chịu được như thế một kích lời đồn tới nguy hại lưu khoát nàng buông xuống chút tâm nhàn nhạt nói Người đi về trước, ta đi hương đức cung thăm thăm hoàng thượng khẩu phong, này lời đồn tuy rằng sẽ làm hoàng thượng tức giận, khá vậy thực dễ dàng công phá, không cần lo lắng. Lưu khoát đắc ý nói, ta căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, phụ hoàng biết ta tính tình, khẳng định cũng có thể đoán ra là có người hãm hại, kể từ đó chẳng phải là càng tốt, làm phụ hoàng biết chuyện này là người khác hãm hại ta, khẳng định sẽ trái lại chấn an ta. Quan thị nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mọi việc không cần quá tự cho là đúng hảo. Lưu khoát trong mắt hiện lên một mặt không mau, dầu di nói câu cáo lui. Chờ ra an xử cùng, hắn sắc mặt mới đêm đen tới, hoán hận nói, mẫu phi tổng cảm thấy ta so ra kém lưu nham cùng lưu huyền, ta lần này đảo muốn cho nàng nhìn một cái, vẫn là chính mình nhi tử mới là tốt nhất. Phú kỳ thi mùa xuân thăm nói, điện hạ, tuy rằng không có bị phát hiện, nhưng lời đồn nếu truyền ra tới, chỉ sợ hai ngày này muốn tị hiểm, ngài xem, này tin còn đưa không tiễn đi lễ mọt cùng. Phần 81 Đưa đương nhiên đưa bất quá phải cẩn thận không cần bị người nhìn thấy là được làm nhưng hương kia nha đầu đổi cái địa phương gặp mặt lưu khoát không thèm để ý nói phú xuân còn tưởng lại khuyên hai câu thấy lưu khoát sắc mặt không tốt lắm lại đem lời nói nuốt đi xuống lưu chân nâng má minh tư khổ tưởng thật lâu sau trên tay quân cờ mới thử thăm dò thật cẩn thận đặt ở một chỗ sau đó nhìn mắt đối diện người nhìn thấy người sau khỏe miệng một tia gần như không thể phát hiện cười nàng lập tức ai nha một tiếng lớn tiếng nói vừa rồi phóng sai rồi Ta vốn là muốn phóng nơi này. Nói liền cầm đã rơi xuống quân cờ đặt ở một khác chỗ. Quả nhiên, đối diện người lập tức mặt lộ vẻ một tia sầu lo chi sắc, nàng đắc ý rào rạt, cảm thấy chính mình lần này khẳng định có thể thắng. A Văn trong mắt hiện lên một mặt ý cười, nhanh chóng làm người phát hiện không đến, tay cầm một viên bạch tử, bùng một tiếng rơi xuống, như giải quyết dứt khoát giống nhau, cười nói, công chúa, nô thì lại thắng, đà tạ. Thôi thì cười khanh khách đi tới, gõ gõ lưu chân đầu cười nói. Thì thật lần đầu tiên ngươi lạc từ địa phương là đúng, chỉ là vì cái gì lại đi lại? A. Lưu Chân ảo náo không thôi, đó có phải hay không vừa rồi ta không đổi là có thể thắng. A Văn không tỏ ý kiến, hơn phân nửa là có thể thắng. Lưu Chân kinh ngạc nhìn nàng, ngươi ngươi biết, ngươi biết vậy ngươi vừa rồi kia cái gì biểu tình, hảo A, ngươi dám lừa gạt bản công chúa, Mộ Phi, ngươi muốn thay Nữ Nhi làm chủ a. Nói ở thôi thì trong lòng ngực làm nũng chơi xấu các loại không thuận theo. A Văn vô tội nhún nhún công chúa ngài đi đúng rồi cờ nô tỷ vốn đang cao hứng nhưng không nghĩ tới công chúa lại mạc danh đi lại nô tỷ còn thực thất vọng mắt thấy công chúa liền phải thắng nô tỷ lần này nô tỷ là thế công chúa đáng tiếc đâu lưu chân đem một bản cờ vây nhiễu loạn không thuận theo nói ta mặc kệ đều hạ mười mấy bản ngươi cũng không biết nhường bản công chúa một ít không được không được bản công chúa muốn đi ngủ nói xong liền nổi giận đùng đùng rời đi nhạc la chạy nhanh theo qua đi thôi thị trên mặt tươi cười thu liễm vài phần ngươi liền công chúa đều dám tính kế thật là to gan lớn mật a văn lại hơi hơi mỉm cười chút nào không sợ nói công chúa ngây thơ hồn nhiên có nương nương bảo hộ nàng đời này đều không cần sầu nhưng công chúa rốt cuộc là phải gả người về sau khó tránh khỏi gặp được một ít lục đục với nhau sự nô tỳ chỉ là làm nàng thiết thân cảm nhận được thân cận người không nhất định liền sẽ không sau lưng một đau, mắt thấy không nhất định vì thật thôi thì nhịn không được cười lên một tiếng ngươi so buồn cung thấy rõ bồi bổn cung đi một chút đi nô tỳ tuân mệnh A Văn hơi hơi hành lễ, đi ở thôi thị phía sau một bước xa. Buồn cung nhìn đến quan quân đi hưng đức cung, chỉ sợ đi tìm hiểu khẩu phong. Thôi thị nhẹ giọng nói. A Văn rũ đầu, người khác căn bản nhìn không ra nàng đang nói chuyện, thanh âm cũng lớn nhỏ vừa vặn có thể làm thôi thị nghe thấy. Hiền phi hẳn là hoài nghi thượng thục phi, đến nỗi trang quan hai nhà tri gian hoạt động, nương nương không cần lo lắng, quý hiền hai phi vốn chính là một núi không dung hai hổ, một ngày nào đó sẽ cho nhau căn xé. Dừng một chút, lại tiếp tục nói. Học sĩ đại nhân tạm thời có thể cho hắn không cần lại động tác, rốt cuộc số lần nhiều dễ dàng dẫn người hoài nghi, mâu thuẫn nếu đã khơi dậy, quan vệ hai nhà chi gian liền không khả năng dễ dàng hòa hảo, sớm hay muộn sẽ phản bội. Thôi thì mặt lộ vẻ nghi hoặc, kia kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? A Văn khép cười một tiếng, bình tĩnh nói, kế tiếp chính là làm hoàng thượng biết chân tướng lúc, nương nương yên tâm, nô tỷ đã an bài hảo, nương nương chỉ cần tĩnh chờ tin lành liền có thể, mặt khác, này Đức Dương Cung, chỉ sợ muốn thanh một thanh. Hồng song đỡ thôi thì tay khẽ run lên, nhìn mắt thôi thì biểu tình, thấp giọng nói, hay là này trong cung, có nhãn tuyến. Nương nương không cũng ở khác trong cung an bài chính mình nhãn tuyến sao, vì cái gì liền sẽ không cảm thấy chính mình trong cung cũng có người khác nhãn tuyến đâu. A Văn hỏi, thôi thị mày liễu một túc, bổn cung sử dụng người đều là tự mình chọn lựa, bên người hầu hạ cũng chỉ có hồng song một người, ở tẩm điện hầu hạ cũng đều là dùng đã nhiều năm người, giữ lại những cái đó, ngày thường liền bổn cung tẩm điện đều không thể tùy ý tiến vào. buồn cung thật sự nghĩ không ra ai khả nghi. A văn một bộ ta liền biết đến biểu tình, khẽ cười nói, nương nương, nô tỷ có một kế, có thể đem kia nhãn tuyến trào ra tới, chỉ là không biết nương nương có nguyện ý hay không mạo hiểm như vậy. Nàng ở thôi thị bên thai nói nhỏ vài câu, nghe một bên hồng song lại là gật đầu lại là lắc đầu. Thôi thị đem sở hữu cung nữ đều tập trung ở bên nhau, sau đó cười khanh khách chỉ vào A văn tuyên bố nói, bắt đầu từ hôm nay, nguyên tử quân chính là Đức Dương cung tổng quản sự. về sau các ngươi tất cả mọi người về nàng quảng có bất luận cái gì sự đều trước bẩm báo nguyễn tử quân lại từ nàng hội báo cấp bổn cung tất cả mọi người ồ lên một mảnh không nói đến các nàng đối cái này nguyễn tử quân là người nào không biết ngay cả người sau bộ dáng đều là lần đầu tiên thấy đức phi nương nương như thế nào sẽ đột nhiên làm như vậy một cái tiểu cung nữ làm đức dương cung đại tổng còn đâu nơi này có hâm mộ có ghen ghét có xem kịch vui đương nhiên cũng có khâm phục nương nương nàng như vậy tiểu có thể quản hảo to như vậy đức dương cung sao sẽ không ra cái gì đường dễ đi có người không ủng hộ nói nay liền giống rút dây động rừng tiếp theo liền lục tục có người không phục nhìn về phía a văn ánh mắt cũng càng ngày càng nhiều không tốt thôi thì mắt lạnh nhìn phía dưới người lạnh giọng quát lớn nói ai nếu lại có dị nghị liền cấp bổn cung lăn ra đức dương cung vĩnh viễn xung quân đi tân giả khố lúc này trong viện lặng ngắt như tờ không còn có người dám tùy tiện nói chuyện đem tất cả mọi người phân phát a văn mới nói Nương nương, ngài liền chờ xem, tối nay liền có người chờ không kịp, chỉ là đến lúc đó còn muốn nhiều tìm vài người, mới có thể bắt lấy chuột. Quy, set, ZQR, set, EZ mở ra gõ chữ hình thức, lập tức bắt đầu đi làm, gần nhất bắt đầu dự chữ tổn Lương. Chương 245 thành sự tại thiên. Đêm dài thời gian, Đức Dương cung im mắng, đương tất cả mọi người tiến vào ngộng đẹp lúc sau, cung nữ trụ tiểu viện tử môn bị người lặng lẽ mở ra, sau đó một cái bóng dáng lắc mình đi ra ngoài. người này bước đi như bay vội vã đi vào cung điện cửa sau sau đó tả hữu nhìn xung quanh hai mắt lúc này mới thật cẩn thận mở cửa chỉ là mở cửa ra lúc sau lại bị ngoài cửa ánh lửa cùng hồng song xanh mét mặt sợ tới mức thế ngã trên mặt đất nhạc la trên mặt đầu tiên là một bạch chất cường tự chấn định cười bỏ dậy hồng song tỷ, ta vừa mới nghe được bên ngoài có thanh âm liền ra tới nhìn xem không nghĩ tới là các ngươi nếu là không có việc gì nói ta liền đi về trước nghỉ ngơi hồng song mắt lạnh nhìn nàng cả giận nói Công chúa như vậy thích ngươi, đối đãi ngươi giống như thân nhân giống nhau, ngươi chính là như vậy báo đáp công chúa ân tình. Nhạc la vẻ mặt khó hiểu, hồng song tỷ, ngươi đang nói cái gì à, ta nghe không hiểu, đêm đã khuya, các ngươi cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Nàng cười miễn cưỡng, không giấu vết sau này lui, sau đó thừa dịp hồng song đám người một cái phân thân hết sức, nhanh như chớp nhanh chóng sau này chạy. Hồng song lệ a một tiếng, bắt lấy nàng, đừng làm cho nàng chạy thoát. Phía sau mười mấy người đều đuổi theo. thực mau liền đem nhạc la ấn bỏ trên mặt đất. Thôi thị nhìn sợ tới mức phát run nhạc la, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Nhạc la đi theo lý chân thân biên gần một năm, vẫn là thái hậu tự mình ban thưởng, nàng thật sự không thể tưởng được. Thế nhưng nhạc la sẽ là nhạc tuyến. Ai là ngươi chủ tử? Nàng lạnh giọng hỏi. Nhạc la run rẩy khóc dòng nói: Nương nương, xem ra nô tỳ hầu hạ công chúa đã hơn một năm phân thượng, cầu ngài tha nô tỳ đi. Hồng xong một cái tắt đánh qua đi, lạnh lùng nói: Nói hay là không? Không nói liền ở ngươi trên mặt lạc cái dấu vết. Nhạc la nhìn mắt bên cạnh thiêu lửa đỏ bảo cách, liền khóc cũng không dám khóc, ớp đúng nói, nô tì nô tì là quý phi nương nương người. Quả nhiên là nàng. Thôi thị lạnh lùng nói, đem nàng xử lý. Đừng làm thật nhi biết, mặt khác, lại cấp thật nhi một lần nữa tìm cái bên người hầu hạ cung nữ. Hồng xong hẳn là, làm người mang theo thét chói thai không ngừng dây rủa nhạc la lui ra. Cách hai ngày, A Văn phát hiện lưu chân bên người liền thay đổi cái không quen biết tiểu cung nữ. lớn lên tú khi đáng yêu nói là kêu vân quyển lưu chân tuy rằng oán giận nhạc la đi không từ dã, bất quá đôi vân quyển vẫn là thực thích quan thị ngày ấy đi hương đức cung tham khẩu phòng, tuy rằng lưu chiêu sắc mặt không tốt lắm khá vậy không có bởi vậy mà giận chó đánh mèo cùng nàng nàng liên biết xem ra lưu chiêu cũng biết chuyện này là có người ở sau lưng dở cho quỷ vì thế lúc này mới rốt cuộc kiên tâm sau đó lại sai người trong lén lút xử trí những cái đó loạn truyền lời đồn người ngắn ngủn hai ngày công phu Trong cung liền không còn có một người dám nhiều lời. Vì thế Lưu khoát càng thêm yên tâm lớn mật làm nhưng hương cho chính mình truyền tin. Tân giả khố nội. Vô ưu khó được mang theo vài phần ý cười. Lợi dụng loại này tiểu phong ba làm cho bọn họ thiếu cảnh giác. A Văn, ngươi kế hoạch thực mau liền phải thành công. A Văn nhẹ nhàng cười. Đúng vậy. Đợi lâu như vậy. Rốt cuộc tới rồi thu hoạch lúc. Hương Đức cung bên kia an liền vất vả ngươi. Vô ưu trong lòng ấm áp Trên mặt lại không thèm để ý nói. Điểm này sự tình còn không làm khó được ta. Cảnh công công một bên hầu hạ Lưu Chiêu rửa mặt đi ngủ, một bên nhỏ giọng nói, "Hoàng thượng, mấy ngày trước đây Hiền phi nương nương tới thăm khẩu phòng, ngài vì cái gì không có nói ra, lão nô cha được tứ điện hạ gần nhất hành tung xác thật quỷ dị. Biết hắn đều cùng người nào gặp mặt?" Lưu Chiêu trầm giọng hỏi. "Cảnh công công lược có khó xử, lão nô vô năng, tứ điện hạ thường xuyên xuất quỷ nhập thần, lão nô phái ra đi người, nếu không phải cùng ném, chính là cuối cùng mới phát hiện cùng sai rồi người." căn bản không biết Tứ Điện Hạ cả ngày rốt cuộc đều đi địa phương nào thấy người nào. Lưu chiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi là đã biết, chỉ là không dám nói bãi, nếu ngươi có tâm dấu dếm, kia xem ra chuyện này không đơn giản như vậy. Cảnh công công muốn nói lại thôi, nghĩ đến chính mình tra được tuy rằng chỉ có một chút, lại đủ để hủy diệt Tứ Điện Hạ tin tức, hắn cả người run lên, nơi nào còn dám nói nửa câu, chỉ hy vọng lần này là chính mình lầm. Trang túc lại đệ sổ con đi lên, nói là 10 vạn kim quân lương không đủ Làm chấm thêm đến 15 vạn, Liêu Hà chi chiến chấm tuy rằng nhất định phải được, nhưng nếu là 15 vạn, quốc khố thật sự có chút khan hiếm, Ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Cảnh công công hầu hạ Lưu chiêu có hơn 20 năm, từ người sau còn không có đăng cơ bắt đầu liền vẫn luôn chân thành hầu hạ, cho nên thường xuyên cũng sẽ tham dự chút loại này cùng loại chính vụ vấn đề thảo luận. Hắn nghĩ đến chính mình tra được, trầm giọng nói, Hoàng thượng, Lao Nô cảm thấy gia tăng quân lương trước đó ổn định, Hạ quốc tuy rằng mấy năm nay phát triển nhanh chóng. nhưng cùng chúng ta cửu ru so sánh với liền ít đi hùng hậu nội tình lao nô cảm thấy 10 vạn kim dư giả ngươi cảm thấy chấm không nên đồng ý đích xác đánh hạ quốc 10 vạn kim đã đủ rồi kia vì sao hắn còn muốn cho chấm lại thêm năm vạn đâu cảnh công công đem long sàng thượng chăn xốc lên hoàng thượng lao nô có một việc còn gặp ngươi chuyện này lao nô còn không xác định thỉnh hoàng thượng lại cấp lao nô một chút thời gian lao nô điều tra rõ lúc sau lại bẩm báo cấp hoàng thượng Lưu chiêu nhàn nhạt nói Đừng làm chấm chờ lâu lắm. Lao nô tuân mệnh. Cảnh công công không người nói. Cảnh công công tâm sự nặng nề trở lại chỗ ở. Nhà ở nội anh đến vẫn luôn lập lệ không chừng Hắn trong lòng loạn thành một đoàn ma. Hầu hạ hắn bàn nhỏ đi vào tới nói. Công công, đêm đã khuya. Chạy nhanh nghỉ tạm đi. Cảnh công công xua xua tay ý bảo hắn lui ra. Sau đó lại một mình lâm vào trầm tư. Cửa sổ thượng truyền đến ba tiếng khấu thanh. Cảnh công công hoác đứng dậy. Có chút kích động đi qua đi mở cửa sổ. tiến vào chính là một thân hắc y ghề người tìm hiểu thế nào sự tinh có không là thật cảnh công công vội hỏi nói hắc y ghề nhân hơi hơi gật đầu thuộc hạ tận mắt nhìn thấy đến cái kia cung nữ rời đi đúng là cùng tứ điện hạ bên người phú xuân gặp mặt thuộc hạ sợ phát hiện liền không dám quá tới gần tuy rằng không nghe được nói cái gì lời nói lại thấy đến hai người chỉnh phong thư thỉnh công công lại cấp thuộc hạ một ngày thời gian thuộc hạ nhất định tìm được lá thư kia cảnh công công có chút hoảng loạn lui về phía sau một bước lẩm bẩm nói Tứ điện hạ này cử hồ đồ A, hắn như thế nào sẽ này nếu là làm hoàng thượng đã biết, chẳng phải là muốn phế đi hắn, kết quả là hoàng thượng còn muốn khổ sở. Hắc ý H.I.G. nhân quả nhiên ngày hôm sau buổi tối liền cầm lá thư kia tới tìm cảnh công công, cảnh công công tay run lợi hại, kinh hồn táng đảm đem tin thượng nội dung nhìn một lần, sau đó liền vội vàng đi chính điện. Công công, hoàng thượng đã ngủ hạ. Gác đêm tiểu thái giám cung kính nói, cảnh công công không để ý tới hắn, đường tính hướng bên trong đi, đi vào lòng sáng trước. Đem hai bên trái phải thái giám đuổi đi xuống, cấp bách nói, Hoàng thượng, Lao Nô có việc muốn bẩm báo. Liêu Chiêu còn chưa ngủ, nghe được hắn thanh âm, biết khẳng định là tới hội báo đêm qua thảo luận kia sự kiện, liền đứng dậy nói, sự tình có kết quả. Ẩn ẩn, hắn cảm thấy, chuyện này không giống bình thường. Cảnh công công trên mặt có chút khiếp đảm, đem một phong thơ trình cấp Lưu Chiêu nói, Hoàng thượng, đây là mấy ngày trước đây lời đồn chân tướng. Lao Nô, lão Nô thật sự giấu không được Hoàng thượng, ngài xem tin liền sẽ minh bạch lưu chiêu nghi hoặc đem tin mở ra theo thời gian trôi qua sắc mặt của hắn càng thêm khó coi cuối cùng hắt như lợn gan sắc dường như giận dữ hết, cái này nghiệp chướng người tới nột, đem tứ điện hạ lập tức cho chấm bắt lại hoàng thượng không thể cảnh công công ngăn cả nói lao nô cảm thấy chuyện này cần thiết bàn bạc kỹ hơn tin thượng không có là khoản cùng thu tin người căn bản không thể khẳng định là tứ điện hạ huống hồ bút tích chữ viết cũng phi bất luận cái gì hoàng thân quý tộc tay khẳng định là tìm người viết thay hoàng thượng không có chứng cứ nếu là dễ dàng đem chuyện này công khai chỉ sợ sẽ đem nào đó người bức nóng này tạo phản a hắn đem cuối cùng hai chữ nuốt xuống nhưng lưu chiêu cũng hiểu được hắn ý tứ dẫn tím mặt nói một cái là châm nhi tử một cái là châm thần tử đều đối chấm nói trung thành như một nói hiện tại lại hợp nhau hỏa tới muốn tư nuốt chấm bạc bọn họ thế nhưng đánh như vậy chủ ý lưu khoát hắn muốn bạc làm cái gì chẳng lẽ ngươi sẽ không biết cảnh công công cái chán mồ hôi lạnh từng đợt mạo hắn sẽ không biết hắn đương nhiên đã biết Lưu khoát thế nhưng cấu kết trang túc, hai người muốn tư nuốt 10 vạn kim quân lương, một cái hoàng tử cùng đại thần cấu kết chu bạc, kia chỉ có một loại khả năng, như phản xoan bị. Nghĩ đến đây, hắn thân mình co rún lại phát run, quỳ trên mặt đất run giọng nói, Hoàng thượng, Lao Nô cảm thấy chuyện này tạm thời không nên lộ ra, chuyện này liên lụy thật sự quá quảng, nếu là thật muốn truy cứu đi xuống, chỉ sợ muốn lôi ra sau lưng một đám người tới, chính là Hoàng thượng, quốc không thể một ngày vô quân, triều không thể một ngày vô thần A. chỉ sợ đến lúc đó vô pháp xong việc trang túc là tướng quân tay cầm 10 vạn binh quyền người sau ở trên triều đình ảnh hưởng tuy rằng không đến mức rậm một rậm chân là có thể lay động toàn bộ triều đình lại vẫn là có thể dẫn phát không nhỏ phong ba đặc biệt là ở có nửa tháng chính là xuất chiến mấu chốt nhật tử nếu là làm hạ quốc đã biết liền càng không ổn lưu chiêu trong lòng minh bạch là một chuyện chỉ là cái loại này khí phổi đau tức giận lại là một chuyện khác bị chính mình nhi tử phản bội vô luận là làm phụ thân vẫn là quân vương hắn đều bi ai liền chính mình đều cảm thấy buồn cười cảnh công công biết hắn trong lòng khổ sở nghẹn ngào khuyên đủ hoàng thượng vì nay chi kế ngài chỉ có thể coi như không biết chỉ là nếu đúng như tin thượng theo như lời tứ điện hạ cùng trang túc chỉ sợ sẽ nuốt rất hơn phân nửa con lương kể từ đó liêu hà chi chiến nhất định thua lão nô có một kế hoàng thượng không ngại thỉnh thái hậu làm một hồi tiệc mừng thọ mượn cơ hội đem nhà cái gia quyến đều tiếp tiến cung tới trên danh nghĩa là bao thưởng các nàng nhưng thực tế thượng lại là giam lỏng Một khi tiền tuyến truyền đến chiến bại tin tức, ngài liền hắn so cái chém đầu động tác. Lưu Chiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy đây cũng là trước mắt mới thôi biện pháp tốt nhất, lập tức liền cùng cảnh công công đi vinh thọ cung. Vương thị vốn đã kinh ngủ hạ, nghe được bên ngoài rất nhỏ tiếng ồn nào, không cấm cau mày hỏi, người nào ở bên ngoài ồn nào? Chu Ma Ma đi tới, nhẹ giọng nói, "Thái hậu, hoàng thượng lại đây, nói là có việc gấp muốn gặp ngài." Hoàng nhi, nay hơn phân nửa đêm, hắn lại đây làm cái gì? Vương thị ngồi dậy, Làm hắn bảo đi Lưu Chiêu đi vào trong điện hành lệ nói Mẫu hậu thứ tội Nhi thần thật sự là có việc gấp muốn thỉnh mẫu hậu hỗ trợ Vương thị thấy hắn thần sắc nghiêm túc Không giống như là nói giỡn Liền chính xác hỏi Ra chuyện gì Mẫu hậu có thể có chỗ nào có thể giúp người chương 246 sinh ra ngăn cách Lưu Chiêu sợ vông thị chịu không nổi sự thật chân tướng Chỉ là nói Cùng hạ quốc khai chiến sắp tới Lần này mang binh tắc chiến chính là trang túc Hắn nhiều năm như vậy thế Nhi thần đánh không ít thắng trận. nhi thần tưởng thỉnh mẫu hậu ở trong cung làm một hồi yến hội mượn cơ hội này ủy lạo nhà cái người đem nhà cái đều tiếp tiến cung tới trụ chút thời gian cung coi như là chấm đối nhà cái cảm kích người bình thường có thể ở trong hoàng cung ở một đêm đều là đến không được nếu là có thể ở trong cung thường trú kia nói ra đi là lớn lao mặt mũi như vậy cảm kích chi lễ cũng không có gì không ổn vương thị cười nói như vậy việc nhỏ đương nhiên không thành vấn đề đến nỗi ngươi như vậy vội vã lại đây sao đêm đã khuya Ngươi liền trở về nghỉ tạm đi, ngày mai ai ra liền phái người đi đem nhà cái mời vào cùng ngự hoa viên hoa khai vừa lúc, liền lộng cái ngắm hoa hiến đi. Lưu Chiêu được tin chính xác nhi, rốt cuộc yên tâm trở về nghỉ ngơi. Hôm sau, vương thị làm chu ma ma cầm chính mình thủ dụ ra cung, đem nhà cái từ trên xuống dưới nam nữ già trẻ đều tiếp vào cung, sau đó lại đem mặt khác trong triều vài vị trọng thần gia quyến cũng tiếp vào cung, tránh cho người khác sinh ra nặng bên này nhẹ bên kia ý tưởng. A Văn nói qua. Chuyện này không có khả năng thật sự đem nhà cái cùng quan ra thế nào, nhưng lại có thể ở lưu chiêu trong lòng lưu lại cả đời đều không thể xóa nhòa ngăn cách. Nói cách khác, quý phi hiền phi lại tưởng được đến lưu chiêu sùng ái là không có khả năng. Đến nỗi lưu khoát tâm tồn gây rối đã làm lưu chiêu đối này thất vọng cực kỳ, chỉ sợ cũng rất khó lại đã chịu coi trọng. Đến nỗi thuốc phi, hiện tại chỉ sợ quý hiền hai người đều hận không thể nàng chết mới là. Hồng song mặt mang ý cười nói, nương nương, thật sự như A Văn theo như lời. Nô tỳ hỏi thăm qua, Thái hậu sáng sớm khiến cho Chu Ma Ma mang theo thủ dụ ra cung. Lúc này chỉ sợ nhà cái người đều tiếp vào cung, cái kia trang túc lại buồn, chỉ sợ cũng có thể đoán được sự tình có biến đi. Một trận, thật là thắng được xinh đẹp. Cách đó không xa một cái người mặc vàng nhạt sắc cung nữ phục tiểu cung nữ ý cười doanh doanh đi tới, hành lễ nói: Nô tỳ, nhưng hương khấu kiến Đức phi nương nương. Thôi thị giơ tay hư đỡ một phen, miễn lễ đi. Nhưng hương, lần này ngươi chính là công không thể không. Nói nói ngươi có cái gì muốn, buồn cung đều sẽ thỏa mãn ngươi. Nhưng hương xinh đẹp cười, có thể vì nương nương hiệu lực, là nô tỷ phúc khí, huống hồ đây đều là nương nương thần cơ diệu toán. Nô tỷ chỉ là y kế hành sự, không dám kể công. Hồng song con môi cười, nhưng hương, ngươi cũng đừng khách khí, nương nương cái gì tính tình ngươi còn không biết. Nếu nói muốn thương ngươi, tự nhiên là có thứ tốt. Ngươi lại không biết tham, chẳng lẽ là này hai tháng tới thu được tứ điện hạ bảo bối quá nhiều, liền ghét bỏ. nhưng hương mặt đỏ lên, nô tỳ hoan uổng a tứ điện hạ cấp vài thứ kia, nô tỳ sợ bị người phát hiện chọc phải phiền toái, liền toàn trôn. thôi thị cười nói, hảo hảo. lần này ngươi xác thật công không thể không, cái này mặt trang sức là hoàng thượng trước đó vài ngày đưa cho bổn cung, bổn cung liền thưởng cho ngươi đi, về sau ngươi ở lễ mọn cung liền nhiều chú ý chút, vạn sự cẩn thận. nhưng hương trong lòng cảm động, tiếp nhận mặt trang sức, nàng chính mình cũng biết, thôi thị đây là lo lắng nàng, rốt cuộc làm nhãn tuyến người, một khi bị phát hiện. liền tuyệt không còn sống khả năng, liền như nhạc la giống nhau. Nô tỳ nhất định tiểu tâm cẩn thận không bị người phát hiện, liền tính phát hiện, nô tỳ chính là chết, cũng sẽ không cung ra nương nương. Nhưng hương kiên định nói, hồng song đánh gãy hai người nói, hảo, vốn dĩ nên cao hứng nhật tử, nói những đề tài này làm cái gì, nương nương, nhưng hương cơ trí hơn người, nhất định có thể hảo hảo bảo hộ chính mình. Bất quá nhưng hương, ngươi nói cái kia thu xương chính là thuộc phi an bài nhãn tuyến, ngươi đem nàng thế nào? Nhưng hương cười nói. Chúng ta ngủ một phòng không có phương tiện, ta liền dùng chút mưu mẹo, làm nàng nguyên hình tất lộ, quý phi cho rằng ta là tứ điện hạ người, cho nên càng thêm khẳng định tản lời đồn chính là thuộc phi, dù sao ta hảo chút thời gian chưa thấy được thu sương, chỉ sợ đã không ở trên đời này. Thôi thì thở dài một tiếng, xoa xoa giữa mày, này trong cung, mạng người liền như cỏ rác giống nhau hèn hạ, nhưng hương, ở lễ mọc cung, bổn cung vô pháp chiếu cấu ngươi, về sau ngươi liền nhiều cẩn thận, còn có, về sau không có vạn bất đắc dĩ sự. Liền không cần tự mình lại đây, trăm mật đều có một sơ, chúng ta đều cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Nô tỳ tuân mệnh, nhưng hương không người hẳn là. Nhà cái người tiến cung sau, Vương thị liền bắt đầu chuẩn bị ngắm hoa yến sự, nàng nhớ tới lần trước ăn cái kia bánh kem cùng tô bánh, hương vị thực không tồi, lại phái chu ma ma đi tranh Đức Dương Cung. Nương nương, Thái Hậu nói, ngài lần trước mang quá khứ cái kia điểm tâm, nàng lão nhân ra thực thích, lần này ngắm hoa bữa tiệc, Thái Hậu muốn cho Đức Dương Cung đầu bếp lại làm chút. cũng hảo cho đại gia nếm thử đức phi biết kia điểm tâm là a văn làm nghĩ a văn hẳn là sẽ không cự tuyệt liền đáp ứng rồi tân giả khố nội a văn nghe vô ưu cho chính mình hội báo tin tức rốt cuộc cười ra tới cuối cùng là thành nhà cái người một khi tiến cung sau bước tiếp theo lưu chiêu liền sẽ biểu lộ ra chính hắn đã biết trang túc cùng lưu khoát cấu kết sự trang túc vì cả nhà già trẻ khẳng định sẽ không giải quyết được gì đến nỗi quý hiền hai phi thực mau liền sẽ phải biết sự tình bại lộ bất quá đáng tiếp kia trường hợp ta nhìn không tới nếu không khẳng định rất thú vị vô ưu tiếp tục nói hiện tại này hai người đều tưởng vệ ra ra tay thuộc phi kế tiếp nhật tử chỉ sợ khổ sở kia vừa lúc A a văn e sợ cho thiên hạ không loạn cười nói như vậy không phải tình đức phi chuyện này sao trước kia là tam phi như có như không nhằm vào đức phi hiện tại tình thế nghịch chuyển đức phi trong lòng khẳng định cảm kích ta vô ưu còn định nói thêm bỗng nhiên nghe được ngoài cửa tiếng bước chân bá một chút liền biến mất ở đình viện nội vừa vạn viện môn cũng theo tiếng mà khai Văn cô nương, Đức Phi nương nương kêu ta tới cấp ngươi mang lời nhắn nhi, nói là Thái Hậu muốn làm ngắm hoa yến, hy vọng ngươi có thể lại làm một hồi tô bánh cùng bánh kem, lúc này đây chính là Thái Hậu điểm danh muốn, nếu là được lao nhân ra vui mừng, đến lúc đó ban thưởng khẳng định không thể thiếu. Lan cô cô đi vào tới cười nói, ngắm hoa yến, Thái Hậu nói, A Văn lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lan cô cô gật gật đầu, nương nương nói, ngươi chỉ cần ở Thái Hậu trước mặt được mặt, đến lúc đó rời đi tân giả khố khẳng định là tất nhiên. A Văn nâng má trầm tư một lát, rời đi tân giả khố nàng tạm thời còn không có tính toán, bất quá lấy lòng thái hậu lại là tất yếu một sự kiện, toại gật đầu nói, đã biết, cảm ơn Lan Cô Cô, mặt khác thứ này, phiền thoái ngươi giúp ta mang cho thất công chúa, liền nói ta cảm tạ nàng mà đưa. Nàng đi vào phòng đi, chỉ chốc lát sau liền lấy ra một quyển sách tới giao cho Lan Cô Cô. Lan Cô Cô nhìn văn bản tâm lý học ba cái chữ to, có chút kinh ngạc, mở ra vừa thấy, bên trong vẫn là mới tinh bút mực, hiển nhiên là vừa viết không lâu. cấp thất công chúa. Này tâm lý học là có ý tứ gì? Nàng lật xem phía trước hai trang, không nhìn kỹ, chỉ cảm thấy này tự viết đến thật sự đẹp, lại không thể tưởng tượng nhìn A Văn liếc mắt một cái, không nghĩ tới người sau một cái nho nhỏ cùng nữ, thế nhưng còn có thể viết ra như vậy một tay hảo tự, thật sự là làm người hảo cảm tăng gấp bội. A Văn ha hả cười, cô cô liền nói là ta cấp, công chúa khẳng định sẽ xem này đối nàng có chỗ lợi. Nàng sở dĩ có thể cùng Đức Phi phản thượng quan hệ. Hiện tại lại có cơ hội cùng Thái hậu phản thượng quan hệ, này trung gian thật sự không thể thiếu Lưu Chân Bắc cầu, đối có ơn với chính mình người, A Văn luôn là tận có khả năng cảm kích báo đáp. Lưu Chân đơn thuần thiện lương, lại không thích hợp ở trong cung sinh tồn, đặc biệt là công chúa hỏa thân sự kiện rất nhiều, nếu là gả đi phương xa, chiếu người sau tính tình, khẳng định bị chính mình lão công một chúng tiểu thiếp các loại tính kế. Nay bản tâm lý học là nàng chính mình nghiên cứu ra tới, bất quá là chút xem mặt đoán ý nghiền ngẫm nhân tâm lý biện pháp. Hy vọng có thể đối lưu chân tương lai có điều trợ giúp. Lan cô cô đem thư thu hảo, cười nói, ta nhất định tự mình giao cho công chúa trên tay. A văn phúc phúc, nói tạ, đa tạ cô cô, cô cô đi thong thả. Làm thời khắc chú ý triều đình biến hóa, quan sát lưu chiêu cảm xúc người tới nói, không có gì so phát hiện lưu chiêu cảm xúc dị động càng làm cho người hưng phấn. Lưu nham lặng lặng đứng ở bên hồ, hồi tưởng buổi sáng thượng triều thời điểm lưu chiêu nói kia vài câu làm người suy nghĩ sâu xa nói. tuy rằng người khác không biết lời này thâm ý, hắn lại nghe ra lưu chiêu trong lòng phẫn nộ. Này rốt cuộc là vì cái gì đâu? lại nghĩ tới khoảng thời gian trước trong cung nháo ồn ào huyên náo về lưu khoát cùng quý phi gian dịu nói, hắn tổng cảm thấy nơi này có cái gì chính mình không biết lại xuất sắc tinh tiết vô danh bất đắc dĩ hỏi điện hạ, ngài rốt cuộc muốn đứng ở khi nào? ngày đã lớn, đừng phơi hôn mê đầu. càng quan trọng là người phơi liền phơi đi, thế nào cũng phải lôi kéo ta làm cái gì? vô danh trong lòng nói thầm nói. tân giả khố gần nhất có cái gì biến hóa lưu nham nhàn nhạt hỏi vô danh lắc đầu không có gì còn theo trước giống nhau chỉ là ngươi cũng biết kia nha đầu bên người có cái cao thủ mỗi lần ta một tới gần liền sẽ bị mạc danh công kích ta nói với hắn vô ác ý chính là kia đáng giận người thế nhưng còn trước sau như một chỉ cần ta thoáng tới gần chút hắn liền nhất định nhi ra tới lưu nham cau mày nhưng thấy do hắn diện mạo vô danh ngượng ngùng cười cười không có hắn mỗi lần đều mang theo khăn che mặt ra tay động tác lại mau, ta căn bản căng không được mấy cái hiệp. Lưu Nham nhàn nhạt từ một tiếng, nghe không ra cảm xúc, thật lâu sau mới nói, phụ hoàng hôm nay đem Liêu Hà Chi chiến sự giao cho thái tử. Vô danh nháy mắt hưng phấn lên, điện hạ là nói, chúng ta cơ hội tới. Lưu Nham trong mắt hiện lên một mặt lạnh băng, đúng vậy, cuối cùng là cơ hội tới. Ngắm hoa yến tổ chức ngày này, toàn bộ ngự hoa viên đều náo nhiệt phi phạm, không chỉ có trăm hoa đua nở, còn có kia trang điểm một cái tái quá một cái các đại thần chi nữ Từ xưa đến nay, một khi hoàng gia mở tiệc, mọi người đều cố ý vô tình cảm thấy đây là một hồi tuyển phi đại tái, nếu là có thể bị hoàng thượng hoặc là các hoàng tử nhìn chúng, từ đây liền một bước lên trời, cho nên phạm là có như vậy nhật tử, mọi người đều sẽ tận khả năng trang điểm chính mình, không chỉ có như thế, còn sẽ thi triển đủ loại tài nghệ tới thắng được hảo cảm. Chỉ là lúc này đây các nàng lại đã đoán sai. A Văn nhìn đại gia vừa nói vừa cười, trong hoa viên hoa đoàn cẩm thốc không phải hoa, mà là những cái đó các mỹ nhân. nàng không người bưng trà bánh đi lên phía sau lại có lục tục thượng đồ ăn người chương 247 sự ra đột nhiên vương thị cười tủng tỉm nhìn đại gia từ chu ma ma mở miệng nói ngồi vào vị trí tất cả mọi người ở từng người trên châu ngồi ngồi xuống hôm nay đồ ăn phẩm hảo chút đều là chưa thấy qua vương thị nhìn chu ma ma liếc mắt một cái chu ma ma hiểu ý chạy nhanh xoay người phân phó người đi ngự thiện phòng hỏi một chút a văn xảo cuối cùng một cái đồ ăn vừa mới lau cái chán một phen hãn liền nghe được có người ở sau người hỏi hôm nay đồ ăn chính là đổi tân a văn quay đầu lại không phải chu ma liền nói là thay đổi chút đường đầu bếp đêm qua ăn hỏng rồi bụng lúc này đang ở ngồi sổm nhà xí ta liền cấp đỉnh vài món thức ăn nga đúng rồi ta là thiếu chiêm sự nữ nhi nguyễn tử quân người tới ghét bỏ vây vây tay một bộ nghe thấy được cái gì mùi lạ nhi biểu tình lại không kiên nhẫn nói chạy nhanh thái hậu thuốc dục đầu, cẩn thận đừng ở đồ ăn bên trong rất cái thứ gì nếu là ăn vào thái hậu trong miệng kia rất nhưng chính là đầu của các ngươi. A Văn cười tủm tỉm nói là, liền sưng không dám, tiếu diện Phật dường như đem kia ma ma tiễn đi. Nàng nói những lời này thực mau liền truyền tới vông thị lỗ thai, đương nhiên cái kia ngồi sổm nhà xí đầu bếp biến thành tiêu chảy nằm trên giường nghỉ tạm. Vông thị nhất quán chỉ ăn chính mình ăn qua đồ ăn, liền có chút không cao hứng. Ngồi ở ghế thượng, chu ma ma trước đem thường lui tới ăn qua đồ ăn đều nhất nhất thi ăn một lần, sau đó mới kẹp cấp vông thị, nhưng trên bàn thường lui tới đồ ăn, thật sự quá ít. Nàng nhìn ra Vương Thị sắc mặt càng thêm khó coi, vội nói không tốt, liền phải sai người đi một lần nữa làm, lại nghe mặt khác mấy bản lục tục có người kinh ngạc cảm thán nói, đây mới là chân chính sơn chân hải vị, như vậy mỹ vị ta còn trước nay không ăn qua, thái hậu nơi này không ngừng hoa là đẹp nhất, ngay cả đầu bếp làm đồ ăn cũng đều là khắp thiên hạ ăn ngon nhất. Vương Thị miễn cưỡng cười, trong lòng lửa giận tiêu tán chút, hay là thật sự như vậy ăn ngon. Nàng nhìn Chu Ma Ma liếc mắt một cái, Chu Ma Ma lại nhặt vài đạo đẹp. Nhất nhất thi ăn lúc sau, lại là đầy mặt đều chấn kinh rồi, nhận thấy được chính mình thất thố, lập tức lại cười nói, Thái Hậu, này đó đồ ăn đều cũng không tệ lắm. Sau đó nhất nhất kẹp cho Hương thị. Vương thị thử cắn một cái miệng nhỏ. Đôi mắt trừng. Trong mắt có kinh ngạc chi ý, lại ăn nhiều hai khẩu, trên mặt ý cười càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng cười nói, chỉ là tầm thường yến hội, mọi người đều đừng giữ lễ tiết. Vì thế tràn ngập cười vui thanh yến hội thuận lợi tiến hành đi xuống. Trung gian thêm rất nhiều lần đồ ăn, A Văn liền vẫn luôn đứng ở bệ bếp trước không có nghỉ quá khí. Nhanh lên nhanh lên. Ai là Nguyễn Tử Quân? Cái kia phía trước tiến vào ma ma vọt vào ngự thiện phòng hô lớn. Tất cả mọi người nhìn A Văn, A Văn nhìn ma ma. Mở nói, ta là. Ma ma không nói hai lời lôi kéo A Văn liền đi ra ngoài. Nhanh lên, Thái Hổ muốn triệu kiến ngươi, nói là ngươi làm đồ ăn hảo hảo ăn. Muốn đánh thưởng ngươi đâu? A Văn nga một tiếng, không có dư thừa kinh ngạc. chỉ là vừa đi vừa sửa sửa hỗn độn đầu tóc còn có trên người quần áo đi ngang qua thủy tâm trì thời điểm mama ở phía trước thúc giục cái không ngừng a văn ở phía sau tuy rằng đi thật cẩn thận lại vẫn là dưới chân vừa trượt trước mắt cả người liền lọt vào trong ao mama nghe được sau lưng bùn một tiếng quay đầu lại đã nhìn không tới a văn người a văn thét to một tiếng ta ở chỗ này mau cứu cứu ta tuy rằng sẽ bơi nhưng ngạn quá cao nàng với không tới mama trên mặt quỳnh lên Ngươi sao lại thế này, không phải thấy cái Thái Hậu sao, đến nỗi khẩn trương thành như vậy sao? Hiện tại hảo, chậm chế yết kiến Thái Hậu thời gian, đến lúc đó ta xem ngươi chuyện tốt nhi đều biến thành chuyện xấu. Lại nhải đem A Văn kéo tới, nhìn người sau cả người ướt dầm rề quần áo, thở dài một tiếng, ngươi như vậy căn bản vô pháp nhi thấy Thái Hậu, phía trước quẻo trái đệ nhị gian, không ai trụ phòng trống, ngươi đi chỗ đó chờ ta, ta đi cho ngươi tìm bộ quần áo tới. A Văn chỉ có thể gật đầu, đi kia không ai phòng. Nàng cho rằng phải đợi trước khắc trung bộ dáng, không nghĩ tới vừa mới đi vào nhà ở không trong chốc lát, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, A Văn mở cửa vừa thấy, không thấy Mama, lại thấy đến trên mặt đất một kiện xanh lam sắc quần áo chỉnh tề phóng. A Văn cầm lấy tới vừa thấy, tuy rằng lớn điểm, bất quá còn có thể tạm chấp nhận, chỉ là quần áo kiểu dáng tựa hồ là kiểu cũ, hơn nữa không phải cung nữ quần áo, nàng nhìn cả người ướt rầm rề, không có biện pháp, chỉ có thể trước cầm quần áo thay. Lại đợi trong chốc lát. Không chờ đến ma ma lại đây, A Văn cho rằng nàng đi về trước phục mệnh, liền chính mình chiều ngự hoa viên đi. Ma, ma vội vàng cầm quần áo đi vào cùng A Văn ước định tốt địa phương, gõ gõ môn, không thấy có người ứng, nàng đẩy cửa ra, lại chỉ tìm được một thân thay thế quần áo ước, trong lòng nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ đã thay đổi quần áo. Còn chưa đi đến ngự hoa viên, liền nghe được các loại vui vẻ nói cười, A Văn đem rơi rụng ở trên má đầu tóc đừng ở lỗ thay mặt sau, dẫn theo làn váy đi tới. Vương thị chính bưng chén rượu cùng Trang thị nói giỡn, hôm nay nhà cái nữ quyến đều vào cùng, Trang thị tự nhiên cũng muốn đến thăm chính mình mẫu thân đám người. Chu ma ma ở vông thị bên thai nhẹ giọng nói, Thái hậu, cái kia Nguyễn Tử quân tới. Vương thị cười nói, mau làm nàng lại đây. A văn bị người mang theo túi đầu đi vào Thái hậu trước mặt, không người quỳ xuống nói, nô tỷ khấu kiến Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an. Vương thị tâm tình thực hảo, ngươi chính là thiếu chiêm sự nữ nhi, khó được có một tay không tồi trung nghệ. ngẩng đầu lên làm Ai ra lặng lẽ. A Văn khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt, Chầm rãi ngẩng đầu nhìn Thái Hậu. Sau đó người sau thấy rõ nàng kia một chút, hoảng sợ biểu tình giống như nhìn thấy quỷ giống nhau, trong tay chén rượu cũng bùn một tiếng rơi trên mặt đất, cả người sau này đảo đi. Phần 82. Thái Hậu, Thái Hậu ngài làm sao vậy? Chu Ma Ma đỡ Thái Hậu ngồi xuống, người sau dại ra nhìn A Văn, trong miệng lẩm bẩm nói làm người nghe không hiểu nói. Như vậy phản ứng làm A Văn rất là khó hiểu. Nàng còn không đến mức lớn lên như thế hoảng sợ đi. Ngươi ngươi là tới tìm ai ra. Ngươi muốn tìm ai ra báo thủ. Ai ra không có sai, ai ra không sợ ngươi, không sợ ngươi. vương thị thần chí đã không rõ, chỉ vào A Văn phẫn nộ nói, nhưng trong giọng nói lại có thể nghe ra sợ hãi. Chu Ma Ma lạnh lùng nói, người tới, đem nàng này cho ta bắt lại. Thái Hậu nhìn thấy Nguyễn Tử Quân liền giống như miêu thấy lao thử, mặc kệ nói như thế nào, cái này Nguyễn Tử Quân tuyệt đối có vấn đề, vẫn là trước bắt lại lại nói. A Văn đạm nhiên tùy ý bị người bắt lấy, vương thị nhìn ánh mắt của nàng, liền giống như xuyên thấu qua nàng thấy được rất xa phía trước, là cái gì làm nàng như vậy sợ hãi chính mình đâu, nàng túi đầu nhìn chính mình trên người màu lam nhặt quần áo liếc mắt một cái, trong mắt lạnh băng nháy mắt thổi quét toàn thân. Cái kia đi tìm A Văn ma ma trong tay còn cầm một kiện cung nữ quần áo, lúc này mới vừa mới vừa đi hợp lại, liền nhìn đến A Văn bị người ép lui ra, nàng chấp trước mắt, trong lòng lại ở thở dài, quả nhiên vẫn là chậm trễ thời gian chọc giận thái hậu. Thái hậu đột nhiên biến hóa làm tất cả mọi người không biết làm sao lên. Chu Ma Ma tự mình đỡ Vương Thị hồi tầm cung, sau đó lại để lại mặt khác quản sự Ma Ma phụ trách giải quyết tốt hậu quả công việc. Vương Thị ở trên giường nằm hồi lâu, vẫn luôn đều mơ màng hồ đồ. Thái y đi xem mạch lúc sau, lại khai phương thuốc, ăn một bộ dược lúc sau, mới dần dần khôi phục thần trí, chỉ là ánh mắt lỗ trống, tựa hồ nghĩ đến cái gì tâm sự. Chu Ma Ma lo lắng nói, Thái hậu, ngài không có việc gì đi. Thật lâu sau, Vương Thị mới suy yếu nói. Hôm nay này đồ ăn, là ai làm? Chu ma ma cho nàng quạt tiểu phong nhi, một mặt nói, nghe nói là thiếu chiêm sự nữ nhi, Têu nguyên tử quân, chính là Đức Phi phía trước để qua, cái kia làm điểm tâm người. Chẳng lẽ người này có vấn đề? Nàng không dám hỏi nhiều, sợ lại chọc đến ông thị kinh hách không thôi. Nga! Vương thị trầm ngâm nửa nháy mắt, nhàn nhạt nói, nàng ở Đức Phi bên người làm việc. Chu ma ma lắc đầu nói, lao nâu nghe nói là ở tân giả khố đương quản sự. đức phi nương nương cũng là trùng hợp gặp được nàng chỉ là không biết hiện tại có hay không đi đức dương cung vương thị trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm nguyễn tử quân một hồi lâu mới rõ ràng nói đỡ ai ra lên chu ma ma vội đem nàng ngâm dậy tới cái kia nguyễn tử quân hiện tại nơi nào bị nhốt ở trong nhà lao không có thái hậu mệnh chưa cho ăn uống bất quá người cũng cứng cỏi lúc này cũng không xảo không náo chu ma ma thật cẩn thận nói vương thị nhắm hai mắt trầm ngâm trong chốc lát mới nói đem nàng cấp ai ra mang lại đây Chu ma ma vội làm người đem A Văn mang lại đây, bất quá tới trên đường A Văn không cẩn thận cầm quần áo ở cái đinh thượng một quải, xé lạn một nửa, nàng cầu xin làm dẫn đường Mama ma cho chính mình tìm thân nhóm lửa mụ mụ quần áo, tuy rằng đại kỳ cụ. A Văn đoan đoan chính chính quỳ trên mặt đất, đầu như cũ hơi hơi rũ. Vương thị mắt lạnh nhìn nàng, ngẩng đầu lên. A Văn theo lời ngẩng đầu, trong mắt không có chút nào sợ hãi, trên mặt càng là bình tĩnh. Chu ma ma trong lòng không khỏi tán một tiếng. đối mặt ông thị vô pháp đoán trước lửa giận còn có thể gặp biến bất kinh nàng này vẫn là có chút can đảm Vương thị ánh mắt lóe lóe gương mặt này ở nàng trong đầu đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần nhiều năm như vậy tựa như bóng đẻ giống nhau tra tấn nàng nhưng làm nàng duy nhất vui sướng là gương mặt này đã không còn nữa tồn tại chính là giờ này ngày này thế nhưng như vậy không hề dự triệu xuất hiện ở nàng trước mặt làm nàng trở tay không kịp trong lòng sợ hãi trong nháy mắt bị gợi lên a văn biết nàng định là đem chính mình nhận thành người nào liền lớn tiếng nói, nô tỳ nguyễn tử quân khấu kiến thái hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế, nô tỷ cha thiếu chiêm sự nguyễn vân quý từng một lần ở nô tỳ trước mặt nhắc tới quá thái hậu ngài. chu ma ma mày nhăn lại, cả giận nói, làm càn, thái hậu không làm ngươi nói chuyện, ai cho phép ngươi mở miệng. vương thị đã phục hồi tinh thần lại. a văn tất cung tất kính nói, nô tỳ chỉ là cảm thấy thái hậu không quen biết nô tỳ, lúc này mới tự giới thiệu, miễn cho thái hậu trong lòng có nghi hoặc, chúng chi ở thái hậu bên người hầu hạ. liền phải thay ngay bắt phương mắt xem sáu mặt, nên mở miệng khi liền mở miệng, không thể giống chống bỏi giường như một bát mới động, nếu không không phải quá chất phát chút. Nhanh mồm dẻo miệng. Chu Ma Ma nói thầm một tiếng, lại nói, Thái Hậu, người này miệng lưỡi chân tru, y lý lão nô xem, nàng mạo phạm Thái Hậu, thật sự nên phạt. Vương thị mắt lạnh nhìn A Văn, thật lâu sau mới trầm ngâm nói, nếu là ai ra hôm nay nói muốn giết ngươi, ngươi sẽ làm sao? Chương 248 nhanh chóng quyết định. Vương thị mắt lạnh nhìn A Văn, Thật lâu sau mới trầm ngâm nói, nếu là ai ra hôm nay nói muốn giết ngươi, ngươi sẽ làm sao? A Văn trong lòng một đột, trên mặt lại mang theo cười nói, quân muốn thần chết thần không thể không chết, thái hậu muốn nô tỳ chết, nô tỳ không thể không chết, chỉ là người chi tử, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng, nô tỳ tuy rằng địa vị thấp hèn, khá vậy hâm mộ những cái đó trung gan liệt sĩ, có thể vì nước hy sinh thân mình chết có ý nghĩa, tương lai còn có thể vang danh thanh sử chịu vạn người kính ngưỡng, nô tỳ sinh thời không có gì thành tựu. nếu là sau khi chết có thể bị người nhớ kỹ nô tỷ chết cũng không tiếc thái hậu ngài nếu là muốn cho nô tỷ chết dứt khoát làm nô tỷ xuất trình đi trên chiến trường cựu tử nhất sinh nô tỷ tay trói gà không chặt khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ cũng sẽ không ô uế thái hậu tay của ngài chu ma ma khỏe miệng run rẩy không thôi nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy có người như vậy có thể nói mấu chốt là còn nói đạo lý rõ ràng chính nghĩa lâm nhiên gọi người chọn không ra tật xấu tới vương thị ha ha cười Chỉ là trong mắt lại chỉ có lạnh băng, một nữ nhân ở trên chiến trường sẽ thế nào? Nay căn bản không cần tưởng, nàng nói, hảo, theo ý ngươi lời nói, nếu ngươi như vậy muốn vì quốc hy sinh thân mình, ai ra liền cho ngươi cơ hội này, sống hay chết đều từ thiên định, ngươi nếu có thể tồn tại trở về, ai ra tạm tha ngươi. A văn trong lòng cục đá rơi xuống hơn phân nửa, trên mặt càng thêm cung kính, nô tỉ khấu tạ thái hậu. Yếu ớt trở lại tân giả khố. A Văn cảm thấy hôm nay một ngày đều kích thích làm người trái tim ra tốc kinh hoàng, vừa rồi ở Vĩnh Thọ Cung, nàng rõ ràng nhìn ra ông thị trong mắt sắc ý, người sau là thiệt tình muốn giết nàng. Vô ưu đối nàng hết thảy đều xem ở trong mắt, vốn dị ban ngày muốn ra tay cứu rút, lại nghĩ tới A Văn nói, làm hắn không cần dễ dàng lộ diện, mới không thể không áp xuống trong lòng lo lắng, ở tân giả khố trở. Đã trở lại, các nàng có hay không làm khó dễ người? Vô ưu lo lắng hỏi. A Văn thở phào một hơi. Ở ghế trên ngồi xuống, một lát sau, lại đứng lên, đánh một bộ đơn giản quyền, có vẻ uy vũ sinh phong. Vô ưu khó hiểu nhìn nàng, nàng bị mang tiến thái hậu tẩm cung thời điểm. Vô ưu vốn dĩ tưởng thượng nóc nhà nghe một chút đều nói gì đó. Lại không nghĩ kia chung quanh thế nhưng có mười mấy hơi thở bí ẩn cao thủ, hắn không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể từ bỏ. A văn ai một tiếng. Cảm xúc nghe đi lên thực mất mát, ta hôm nay à, bị người tính kế, hung hăng tính kế một hồi. Ta còn là lần đầu ăn lớn như vậy mệt, mấu chốt là còn không biết rốt cuộc là ai hạ tay. Vô ưu trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng lạnh, thường thường hắn nghe không hiểu, chính là như vậy một bộ biểu tình. A văn sách một tiếng, nói, kia kiện quần áo. Ta dám khẳng định, là ta láo nương quần áo, hôm nay đi gặp Thái Hậu thời điểm ngã vào trong ao. Hiện tại xem ra khẳng định cũng là có người cố ý hại ta ngã xuống đi, sau đó kia xuất hiện quỷ dị quần áo chính là vấn đề nơi. Thái hậu nhìn đến ta ăn mặc nương quần áo, lại có bảy tám phần tương tự đổ mặt, đem ta nhận làm người quen, tuy rằng ta đã phủi sạch chính mình thân phận, bất quá nàng vẫn là muốn giết ta. Vô ưu ánh mắt phát lạnh, tay không tự giác nắm lấy bên hông bội đao, nàng nếu muốn giết ngươi, ta liền trước giết nàng. Đường đường Thái hậu, chỗ nào là ngươi dễ dàng như vậy giết? A Văn đạm đạm cười, lại nói, may mắn ta nhanh chóng quyết định, sung phong nhận việc muốn thượng chiến trường, lao nhân ra rốt cuộc cho như vậy một tia còn sinh cơ sẽ bất quá nàng khẳng định cho rằng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ người muốn thượng chiến trường liêu hà chi chiến vô ưu sắc mặt so vừa rồi còn khó coi trên chiến trường biến số nhất khó có thể nắm lấy huống chi a văn một nữ hài tử như thế nào có thể đi cái loại này nam nhân trồng chất địa phương cùng với như thế còn không bằng hắn mang theo người sau xa chạy cao bay tính xa chạy cao bay vô ưu sắc mặt hiện lên một tia mờ mịt hắn vì cái gì muốn xa chạy cao bay a văn ở hắn trước mắt quơ quơ Phát hiện vô ưu khó được ra một lần thần, không cấm cười nói, tưởng cái gì đâu, chiến trường tuy rằng tàn nhẫn, thi hoành khắp nơi chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy hoảng, nhưng ta không có biện pháp, thái hậu nàng vừa rồi đối ta nổi lên sát tâm, ta chỉ có thể nói như vậy. Vô ưu suy nghĩ vừa chuyển, nếu là A Văn khang Khăng muốn thượng chiến trường, kia hắn liền có thể ra vẻ binh lính bảo hộ ở người sau bên người, như vậy tưởng tượng, liền thả lòng rất nhiều, lại nói, bởi vì phía trước sự, trang túc tuy rằng vẫn là chủ soái, nhưng thái tử lại muốn đi theo. đổi mà nói chi, lần này chân chính xoáy đem kỳ thật là thái tử Lưu Huyền tính cách quá mức đôn hậu thành thật, hơn nữa thiệt lương loại người này căn bản không thích hợp thượng chiến trường. A Văn có loại dở khóc dở cười cảm giác Hoàng thượng chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội này tôi luyện thái tử điện hạ? Nhưng này tựa hồ lại quá mánh chút, vạn nhất hoàn toàn ngược lại ngược lại đức đoạn huyền, chẳng phải là quá đáng tiếc? Vô ưu ánh mắt châm xuống, ngươi lo lắng hắn, hắn làm ngươi chuyện gì? A Văn nhướng mày, thái tử đối ta cũng có ân. ta lúc trước chính là nương hắn nhận ban chỉ mới ở tân giả khố rừng chân huống chi thái tử người thực hảo ta lo lắng hắn thực bình thường a vô ưu ánh mắt lại lạnh vài phần không muốn nói thêm nữa mà là nói nếu ngươi khăng khăng muốn đi ta đây cũng bổi ngươi đi a văn bất đắc dĩ nhún nhún vai này không phải khăng khăng muốn đi thị phi đi không thể nàng nhưng thật ra có thể đi luôn nhưng nguyễn gia đâu nếu là làm thái hậu biết nàng chạy thoát nguyễn gia thế tất thoát không được căn hệ vạn nhất lại cha ra nàng là giả nguyễn tử quân nói chỉ sợ Nguyễn Gia Chín Đại đều phải bị diệt tộc. Còn có tân giả khố, nàng là nơi này quản sự, nếu là đi rồi, Thái Hậu giận chó đánh mèo đại gia, khẳng định lại không thể thiếu một đốn cha tấn, tuy rằng chỉ có nửa năm thời gian, cảm tình không thể nói, lại cũng không có biện pháp lại giống như người xa lạ giống nhau làm như không thấy. Vô ưu biết, nàng có thể đối người xa lạ tâm tàn nhẫn, thậm chí có thể đối chính mình tâm tàn nhẫn, chính là đối với nhận thức quen thuộc người, nàng làm không được không quan tâm. A Văn ngày hôm sau liền lặng lẽ tìm Lưu Huyền, sau đó đem chính mình muốn tùy hắn hành quân đánh giặc sự nói đơn giản: Ngươi muốn thượng chiến trường. Lưu Huyền như là nghe được lớn lao hoang đường sự dường như, vội la lên: Ngươi một nữ hài tử, như thế nào có thể thượng chiến trường? Đánh giặc là nam nhân sự, cùng ngươi không quan hệ. A Văn cổ dương lên: Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, điện hạ ngài không thể bởi vì nô tỳ là nữ nhi thân liền xem thường nô tỳ. Cổ có hoa mục Lan Đại phụ tổng quân, lại có mục Quế Anh nắm giữ ấn xoáy khăn chùm sự tích. vì sao ta a văn liền không thể không nhường mày dâu một mâm đâu tiểu an tử che miệng cười lời này nghe thực sự tùy hứng a văn ngươi đừng làm khó dễ điện hạ điện hạ đây là quan tâm ngươi huống chi ngươi nói kia hai cái cái gì lan cái gì quế là chỗ nào người thật sự có thể thượng chiến trường a văn hắc hắc cười không ngừng ta nói bừa lưu huyền một bộ ta liền biết đến biểu tình lại bất đắc dĩ nói hành quân đánh giặc thật sự không phải đùa giỡn huống chi liền tính ta chịu ngươi cảm thấy ngươi có thể đi theo gia cung chờ chính là ngươi những lời này. A Văn cười, chỉ cần điện hạ chịu là được, bởi vì nô tỷ đã được đến Thái hậu ân chuẩn. Các ngươi khi nào xuất phát. Tiểu An Tử kinh ngạc hàm dưới đều phải rơi xuống, này chỗ nào cùng chỗ nào, như thế nào lại dọn ra Thái hậu tới? Lưu Huyền rốt cuộc nhận thấy được một tia không đúng, A Văn, ngươi có phải hay không ra chuyện gì? A Văn lắc đầu, nàng có thể nói Thái hậu muốn sát nàng, cho nên nàng tính toán đến trên chiến trường đi tị nạn, chỉ sợ Lưu Huyền cái thứ nhất không tin. Không có việc gì, chỉ là thật là Thái hậu ân chuẩn, nhưng là điện hạ, vì nô tỳ mạng nhỏ, nô tỳ cầu ngươi ngàn vạn không cần đi tìm Thái hậu dò hỏi chuyện này, hết thảy hoang mang, chờ đến xuất chinh ngày đó, nô tỳ đều nói cho ngươi. Nàng nói nghiêm túc, Lưu Huyền nhìn ra nàng xác thật có ẩn tình, liền cũng không có khó xử truy vấn, chỉ là nói, ta đáp ứng ngươi, không đi hỏi Hoàng tổ mẫu, chỉ là nếu ngươi thật sự muốn đi, đến lúc đó ta sẽ an bài đem ngươi biên ở ta doanh, ngươi không dùng tới trận giết địch. Chỉ cần hầu hạ ta cuộc sống hàng ngày là đủ rồi. Tránh ở nóc nhà thượng vô ưu sắc mặt tối sầm, hận không thể lập tức lao xuống đi nói không. A Văn gật đầu nói, nô tỳ hết thể đều nghe điện hạ an bài. Lưu huyền nói suốt chính ngày, lại dặn dò các loại phải chú ý hạng mục công việc. Ngươi một nữ hài tử, đến lúc đó ngàn vạn không thể chạy loạn, sẽ không cưỡi ngựa, ta khiến cho tiểu an tử cho ngươi bị một con tiểu mã, hoặc là ngươi ngồi ta còn có cái này tơ vàng nhẫn giáp, ngươi quay đầu lại liền mặc vào. Các loại lo lắng nói nối liền không dứt, tựa hồ A Văn lập tức liền phải xuất trinh dường như, A Văn nghe ý cười liên tục, đầu gà mổ thóc dường như liền không có đình quá, bất quá trong lòng lại rất ấm. Xuất trinh nhật tử định ở ba ngày sau, vừa vặn qua ba tháng, thời tiết cũng ấm áp lên. Bởi vì sự ra đột nhiên, A Văn cũng chưa kịp trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, tỉ như an bài ai tiếp nhận tân giả khố sự, lại tỉ như cùng Đức Phi công đạo sự từ từ. Đinh bà bà biết nàng muốn xuất trinh sau, đứng ở tại chỗ vẫn không núp ních hào nửa ngày, mới cười nói, tân giả khố sự ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thay ngươi quản, bất quá chờ ngươi trở về, đến cho ta ra công tiền. Đây chính là cái nhẹ nhàng việc, trở về thời điểm ngươi đến bảo đảm trả lại cho ta. A Văn cười ha ha nói, lại đi Đức Dương Cung, thôi thì cũng là kinh ngạc không thôi, nàng chưa từng nghe qua nữ nhân thượng chiến trường sự, huống chi vẫn là cái tiểu cung nữ, A Văn tuổi cùng thật nhi giống nhau đại, nghĩ đến nếu là thật nhi đi kêu huyết tinh địa phương, nàng tâm liền nắm thành một đoàn, khó chịu không được. Lưu chân càng là khoa trương, ốm A Văn ô ô nuốt nuốt khóc hảo nửa ngày đều dừng không được tới, cuối cùng nước nở nói, A Văn tỉ, người đưa ta kia quyển sách, ta hảo hảo đang xem, tuy rằng không hiểu lắm, bất quá hỏi mẫu phi liền đã hiểu, mẫu phi nói kia quyển sách thực hảo, ta còn không có cho người nói tiếng tạ. A Văn nhịn không được cười lên một tiếng, công chúa cùng nô tỉ nói tạ, đi khắp thiên hạ cũng chưa như vậy lý, công chúa đang xem liền hảo, chỉ hy vọng đối với người ngày sau có trợ rút. Lưu Nham là từ vô danh trong miệng nghe nói Á Văn muốn xuất trinh chuyện này. Vô danh có tâm trêu kẹo hắn, điện hạ, ngài nếu là lo lắng, nếu không liền đi cầu hoàng thượng, làm hắn chấp thuận ngươi cùng thái tử cùng xuất trinh. Lưu Nham mắt lạnh nhìn hắn, lòng dạ đàn bà, ngươi cho rằng ta sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ liền dao động. Vô danh nhướng mày không tỏ ý kiến, điện hạ biết chính mình nghĩ muốn cái gì, ta bất quá liền như vậy vừa nói, ngươi đừng để ở trong lòng, chúng ta lần này chuẩn bị đầy đủ, nhất định có thể làm hắn nếm đến đau khổ. mươi 249 tắc chiến đêm trước, ba ngày sau, A Văn theo đại quân xuất trình, rời đi triệu đều thời điểm, cửa thành biển người tấp lập, một đám đều điên cuồng kêu tướng quân, A Văn biến mất ở mười vạn đại quân đội ngũ trung, nhỏ bé giống như một cái hạt cát. Lưu huyền quả nhiên vẫn là cho nàng tìm thất tiểu ngựa mẹ, thực dịu ngoan, đi đường lắc qua lắc lại, cái nôi còn ném lại đây ném qua đi, ưu nhã giống như tản bộ giống nhau. A Văn ngồi ở mặt trên liên tiếp đỡ chán che mặt. lấy này tới ngăn trở chung quanh các loại hoặc cười hoặc khinh thường hoặc cảm thấy nàng đi đến chậm mà tức giận tầm mắt vô ưu quả nhiên ra vẻ binh lính bộ dáng cười ở cao tuấn đại mã thượng có vẻ uy phong lấm lấm đi hướng liêu hà trên đường trừ bỏ sáng trưa chiều nửa canh giờ nghỉ ngơi chỉnh đốn quân đội cùng ban đêm ngủ đại quân không còn có ngừng lại quá nhưng tới liêu bờ sông cảnh thời điểm như cũng là một tháng lúc sau thời tiết cũng dần dần nhiệt đi lên bọn lính đi ở trên đường nhiều có đem ngoại khôi giáp thời ra a vân là cái nữ sinh Đương nhiên không thể khởi, hơn nữa đại gia còn không biết trong quân lăn lộn nữ tử, nếu là đã biết, kia nàng khẳng định muốn lưng béo cái nhiều loạn quân tâm thiên cổ tội lớn. Cho nên rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm đỉnh đầu nóng bỏng thái dương mồ hôi đốt đấm. Vô ưu lúc này liền sẽ hái được ven đường tảng lớn lá cây biên thành mũ dơm cấp A văn mang lên, nghỉ tạm thời điểm, lại tìm có thể quạt gió lá cây cấp người sau khư nhiệt. Vì thế, A văn thành này một cái doanh nhất kèo là người, gặp không ít người xem thường. đương nhiên cũng thắng được một vài người khác đồng tình lại có hai ngày chúng ta liền đến liêu hà lấy đông nơi đó địa vực rộng lớn không thích hợp mai phục nhưng tới gần nguồn nước tiếp viện thượng thực phương tiện không biết hạ quốc quân đội sẽ từ phương hướng nào xuất hiện tiếp viện hảo có ích lợi gì liền hạ quốc những cái đó binh tôn tướng cua còn dùng đến làm trường kỳ tác chiến chuẩn bị ta xem phải từ phía tây vào tay nơi đó địa thế đầu tiêu thích hợp mai phục cùng che giấu chúng ta hẳn là tốc chiến tốc thắng đánh bọn họ cái hoa rơi nước chảy a văn như lọt vào trong sương mù nghe đại gia nghị luận trận này chiến muốn như thế nào đánh cuối cùng một anh em cấp lực nói các ngươi ở chỗ này hạt trộn lẫn có ích lợi gì hết thể còn phải nghe thái tử chỉ huy một người khác lại phản bác nói thái tử nói câu bất kính ta còn là nguyện ý tin tưởng tướng quân a văn đứng dậy nhìn đến một chỗ dâm mát địa phương Ngồi qua đi bên hai ồn ào cũng ít rất nhiều vô ưu đi theo nàng phía sau ở nàng bên cạnh ngồi xuống từ trong lòng ngực lấy ra một cái bố bao đưa cho a văn một khối bánh nướng đói bụng đi ăn một chút gì ly cơm chiều thời gian còn có một canh giờ các ngươi nữ hải tử không trải qua đói dạ dày khẳng định khó chịu a văn trong lòng ấm áp vô ưu luôn là đem chính mình đồ ăn tồn xuống dưới cho nàng ăn một tháng thời gian vô ưu nhưng thật ra gầy không ít cũng tráng không ít nàng lại cảm thấy chính mình ngược lại béo ta không đói bụng ngươi về sau đừng cho ta lưu trữ cái gì nữ hải tử không trải qua đói loạn lo dịp về sau cơm phải hảo hảo ăn Đừng quăng nghĩ ta, ngươi xem, ngươi không ăn, người khác đều hận ngươi nột." Vô Ưu vừa quay đầu lại, bá bá bá mười mấy cái đầu vội vàng chuyển. Hắn đem bánh nướng chia làm hai nửa, một nửa cấp A Văn, một nửa chính mình ăn. A Văn bất đắc dĩ cười, cầm bánh nướng từng ngụm từng ngụm ăn lên, mặc dù nàng căn bản không đói bụng. Quân đội cuối cùng vẫn là ở Liêu Hà lấy Đông vị trí ngừng lại. Nghe nói thám tử phát hiện phía tây có quân đội xuất hiện dấu vết, cũng chính là kia một mảnh quái thạch san sát ưu thế vị trí đã bị chiếm cứ. Rất nhiều người đều thất vọng không thôi, Á Văn lại cảm thấy, như vậy càng tốt. Phía Tây tuy rằng thích hợp che giấu cùng mai phục, nhưng nếu là mọi người đều biết nơi đó có mai phục, liền sẽ không ngu xuẩn đụng phải đi, ngược lại là phía Tây bởi vì địa thế bất bình, nếu là lọt vào đánh lén hoặc là công kích gì đó, liền đường lui đều không tốt lắm đi. Lưu Huyền Cười nói, ta cùng ngươi nghĩ đến một khối đi, 10 vạn đại quân, chỉ có ở bình thản địa phương mới có thể phát huy ra lực ngưng tụ, Hạ Quốc nếu chiếm cứ phía Tây. hoặc là bọn họ tướng soái vô năng hoặc là bọn họ lần này mang binh khẳng định so với ta phương thiếu hắn đem một khối đùi gà đặt ở a văn trong chén người ăn nhiều một chút này một tháng đều gầy nay một tháng mỗi ngày buổi tối a văn đều sẽ ở lưu huyền trong doanh chướng nghỉ ngơi đương nhiên lấy lưu huyền là người là sẽ không làm ra hai mươi sự tỉnh tới cho nên a văn yên tâm lớn mặt ngủ vô ưu lo lắng suốt ruột canh dự ở doanh chướng ngoại a văn trên mặt một trận hát tuyến ai nhìn đến nàng gầy rõ ràng eo đều thô một vòng một bên bất đắc dĩ gặm đùi gà một bên kinh ngạc cảm thán lưu huyền sức phán đoán kỳ thật nàng cũng nghĩ đến điểm này có lẽ là hạ quốc quân đội nhân số thượng chiếm hoàn cảnh xấu lại vì không bị cửu ru phát hiện cho nên mới tuyển có thể ẩn nấp phía tây tướng quân chỉ sợ sẽ lo lắng vài thiên đi a văn khẽ cười một tiếng nói trang tướng quân là cái thẳng tính người hắn tuy rằng có bao nhiêu năm tác chiến kinh nghiệm nhưng khó tránh khỏi cũng có sơ sẩy thời điểm lưu huyền bất đắc dĩ nói tuy rằng không thấy được kia cảnh tượng nhưng A Văn đã có thể tưởng tượng Trang Túc là như thế nào ở Lưu Huyền trước mặt chụp cái bản chứng mắt tranh thủ phía tây cuối cùng khẳng định là tưởng buông tay mặc kệ mới thỏa hiệp là cái không trách nhiệm tâm người nàng nói Điện hạ có không đem giấy bút cấp nô thì mượn một chút Lưu Huyền sửng sốt một cái trước mắt nói giấy bút đơn giản sau đó khiến cho Tiểu An Tử cầm giấy bút tiến vào A Văn cầm bút trên giấy viết viết vẽ vẽ lộng nửa canh giờ cuối cùng mới đưa thành đồ đưa cho Lưu Huyền Điện hạ Đây là nô tỷ phía trước ở một quyển giã thư thượng nhìn đến đồ vật, có lẽ đối với các ngươi có thể hữu dụng. Lưu Huyền đầu tiên là nghi hoặc cầm trang giấy nghiên cứu một chút, sau đó ánh mắt sáng lên, không dám tin tưởng nhìn A Văn, A Văn, ngươi ngươi hỏa mấy thứ này, chính là chiến trường dùng. A Văn nhún nhún vai, nô tỷ cũng không biết, chỉ là cảm thấy có lẽ có dùng. Nô tỷ ở điện hạ nơi này ăn không uống không bạch ngủ một tháng, nếu là không làm điểm cái gì, nô tỷ trong lòng băn khoăn. Lưu Huyền không kịp nhiều lời. mừng như điên cầm bản vẽ liền đi ra ngoài. A Văn ngáp một cái, ở chính mình trong ổ ngủ hạ. Trong doanh trướng, Lưu Huyền, Trang Túc, Thôi Hạo Nhân chờ mặt khác tướng lên cấp bậc người đều vây quanh ở cái bàn biên. Lưu Huyền hưng phấn chỉ vào bản vẽ thượng máy bán đá. Thứ này dùng đầu gỗ là có thể làm ra tới. Vừa lúc này mặt sau có một mảnh cánh rừng, đồ vật đều là có sẵn. Loại này cự ly xa phóng ra, so cùng tiến uy lực lớn hơn nữa. Thôi Hạo Nhân đôi mắt đã nhiệt, kích động nói, xem này bên cạnh đồ vật. Hình dạng cùng loại cung nhỏ, rồi lại không phải đều giống nhau, tám nhu nhỏ. Nay mặt trên thế nhưng nói dùng cứng rắn đầu gỗ làm cây tiễn, thiết phiến bị linh, tầm bắn có thể đạt tới đến 1.000 dặm khoảng cách, này này thật sự khả năng sao. Trang túc vốn là hiệu chiến, hắn tự xưng là đánh giặc mấy năm, kiến thức quá tác chiến vũ khí cũng đơn giản là mâu thuẫn, đao kiếm cùng cung nỏ. Giống bản vẽ thượng mấy thứ này, hắn là chưa từng nghe thấy, nửa là hoài nghi nửa là thử nói, điện hạ, ngài này bản vẽ là chỗ nào tới. Thật sự có thể hành đến thông Nếu là chúng ta có thể làm ra như vậy vũ khí Tiêu trận này chiến tất thắng không thể nghi ngờ Nơi này không có người biết Á văn tồn tại Lưu Huyền cũng không tiện giải thích Chỉ hàm hồ nói Trong lúc vô tình được đến Đại gia nếu là cảm thấy không thành vấn đề nói Ngày mai liền phái người đi mặt sau trong rừng bắt đầu làm Chỉ là này hai dạng đồ vật không phải là nhỏ Nhất định không thể làm địa phương phát hiện nửa điểm Đại gia đối này không có dị nghị ngày hôm sau Từ trang túc tự mình chọn người Bởi vì tới thời điểm vì bảo trì cùng tiễn số lượng, cũng mang theo 50 tới cái thợ mộc chờ cùng thợ rèn, này đó đều là chuyên môn cung cấp tiếp viện dùng, hiện tại nhưng thật ra thực mau liền có tác dụng. A Văn là ở một trận đinh thai nhức góc tiếng kèn trung tỉnh lại, tỉnh lại sau, vô ưu ngồi ở nàng mép giường, nàng nghe bên ngoài ồn ào thành cùng hỗn độn tiếng bước chân, hỏi, làm sao vậy? Địch nhân đánh lén. Hỏi xong, lại cử đến chính mình hỏi sai rồi lời nói, này đều ban ngày ban mặt, còn đánh lén cái gì? Hiển nhiên là thật sự đối thượng. A Văn xoay người dựng lên liền chuẩn bị đi ra ngoài. Vô Ưu một phen giữ chặt nàng, trong giọng nói có chân thật đáng tin, "Ngươi không thể đi ra ngoài, bên ngoài hiện tại thực loạn, hạ quốc quân đội chính diện khiêu khích, trang túc đã mang theo 2000 tinh binh, lúc này hai đội nhân mã ở hà tây khẩu giằng co." Thông thường khai chiến phía trước, đều có một hồi loại nhỏ chiến tranh, thường thường trận này chiến, đều là từ chủ soái hoặc là năng lực cường hãn người mang theo nhất tinh luyện binh thượng chiến trường. A Văn biết, trận đầu chiến rất quan trọng. Đã có thử đối phương thực lực ý tứ, lại có ủng hộ bên ta sĩ khí tác dụng, đương nhiên người sau giới hạn trong tháng một phương, có chút tướng xoáy không hiểu đến ủng hộ nhân tâm, nếu là trận đầu chiến liền thua, mặt sau rất có thể sẽ hợp với bại trận. Nàng tránh thoát vô ưu, một mặt đi ra ngoài, một mặt không thèm để ý nói, lúc này chỉ cần không phải ở trên chiến trường, liền sẽ không ra bao lớn vấn đề. Vô ưu khuyên nàng không được, chỉ có thể một tấc cũng không rời đi theo, để tránh phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. A Văn tìm cái địa thế so cao địa phương vây xem, vừa vặn nhìn đến Trang Túc vượt trước ngựa hướng, đối diện cũng là một con hắc mã đối xung tới, hai người trong chớp mắt liền dựa sát, thấy không rõ vũ khí va chạm, lại rất mau liền tách ra, Trang Túc tiếng cười to thật xa liền truyền tới, rất là đắc ý, hiển nhiên là thắng hiệp thứ nhất thử. A Văn hưng thú thiếu thiếu đi xuống tới, tính không nhìn, dù sao đều là gãy tay gãy chân sự, cũng không có gì ý tứ. Nàng nhìn đến Lưu Huyền đứng ở đám người đằng trước, tễ qua đi, nhỏ giọng hỏi, "Điện hạ, Này hai ngàn tinh binh, là chúng ta trung đẳng binh, vẫn là thật sự tinh binh. Lưu Huyền thấy nàng ra tới, trách cứ nhìn vô ưu liếc mắt một cái, lại nghi hoặc nói, ngươi hỏi cái này sao làm cái gì. Tuy rằng này trận đầu chiến thắng lợi rất quan trọng, nhưng chúng ta trực tiếp xuất tinh binh, thực dễ dàng để cho người khác nhìn ra chúng ta đế, nếu là đổi làm trung đẳng binh, không chỉ có có thể thử ra đối phương đế, còn có thể chuẩn bị phán đoán ra hai bên tranh lệch A Văn nghiêm mặt nói, nếu là trung đẳng binh đều có thể thắng nói, Cả đối phương thực lực giống nhau nếu là vừa hảo ngang tay nói ta đây phương tinh binh vừa ra liền thế tất sẽ thắng nếu là bạn nói cũng có thể từ tổn thương trình độ đi lên nhìn ra rốt cuộc tranh lệch có bao nhiêu đại do đó điều phối hảo viện thủ lưu huyền khiếp sợ nhìn a văn người sau bất quá là một cái tiểu cô nương vì sao đối hành quân tác chiến còn có như vậy độc rượu giải thích hắn bắt đầu hoài nghi chính mình hay không thật sự nhận thức trước mắt người này buổi chiều mới có thể hai quân giao chiến đề nghị của ngươi ta sẽ cùng đại gia nhấc lên Nếu là nhất trí thông qua, kia buổi chiều liền đổi thành trung đảng binh. Hắn nói, chương 250 tưởng nghiệm thành tật. Giữa chưa nghị sự thời điểm, Lưu Huyền đem A Văn kiến nghị sách ra tới, chỉ là được đến đại gia phản ứng cũng là các có bất đồng, trang túc cho rằng dễ dàng đổi binh sẽ giao động quân tâm cùng sĩ khí, thôi hạo nhân tắc có chút nhận đồng A Văn ý kiến, rốt cuộc lấy này tới thử địch quân cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Cầm nhận đồng cùng phản đối các chiếm một nửa, cuối cùng đại gia liền quyết định trung đảng binh dùng một ngàn. tinh binh dùng 1.000, đã hạ thấp thua nguy hiểm lại có thể lấy này phán đoán ra hai quân thực lực trên lệnh, do đó làm phía sau làm tốt chi viện chuẩn bị công tác ban đêm không có ban ngày như vậy oi bức a văn điểm hai chi ngọn nến ở trên bàn trôn đầu múa bút thành văn lưu huyền đi vào tới không biết nàng ở viết cái gì lại rất nghiêm túc liền cũng không có quấy giày mà là tại hạ đầu ghế trên ngồi xem bản đồ địa hình cũng không biết trải qua bao lâu a văn rốt cuộc rơi xuống cuối cùng một bút sau đó xoa xoa chua xót đôi mắt Đứng lên dối người, vừa vặn nhìn đến Lưu Huyền nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên ngoài đã nghe không được cái gì thanh âm, hiển nhiên đã qua ngủ điểm, nàng đang suy nghĩ muốn hay không đem Lưu Huyền đánh thức làm hắn đi trên giường ngủ, người sau cũng đã tỉnh lại. Lưu Huyền nhìn A Văn mỏi mệt mắt, tự mình đổ ly trà đưa cho nàng, ngươi đều vội cả đêm, rốt cuộc ở viết cái gì. Mấy ngày này, A Văn tổng hội cùng hắn muốn giấy bút, sau đó lại cho hắn một cái không tưởng được chế địch rượu chiêu. A Văn trà sát mặt, lại uống một thủy. Rốt cuộc cảm thấy tinh thần chút, sau đó đem thật dạy một quyển quyển sách đưa cho Lưu Huyền. Đây là nô Tỳ đã từng xem qua Binh Thư, bên trong có chút phương pháp cảm thấy không tồi, liền trích yếu chút, Thái tử quay đầu lại có rảnh có thể nghiên cứu nghiên cứu, nếu là có thể giúp đỡ, đương nhiên tốt nhất. Bình thường, Lưu Huyền thực kinh ngạc, hắn là Thái tử, từ nhỏ đối mấy thứ này đều phải học tập. Cho nên hiểu biết biết cũng là bình thường, nhưng A Văn bất quá là bình thường nữ tử, vì sao có thể hiểu được nhiều như vậy đồ vật. Mấy ngày nay xuống dưới, hắn phát hiện, A Văn trong bụng văn học, đương quân sư đều dư giả. A Văn có chút ngượng ngùng, ta đây đều là dập khuôn người khác lao động thành quả. Không coi là cái gì. Chỉ là tiếp nối chính là binh thư không được đầy đủ, hảo chút đều không nhớ được. Tuy rằng biết ở lưu huyền trong lòng, nàng hình tượng đã vô cùng cao lớn. Nhưng A Văn lại cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Nàng những cái đó kỳ quái phương pháp, đều là khi còn nhỏ xem kháng chiến thiến, sau khi lớn lên xem tùy đường cùng mục quế anh công lao. Đến nỗi kia binh thư, kỳ thật chính là binh pháp tôn tử. Từ trước bài khóa đi học quá một tiểu tiết, nàng cảm thấy thú vị nhi. Liên nhìn nhiều chút, đời này cũng không nghĩ tới sẽ thật sự có tác dụng, hiện tại là thực hối hận vì sao lúc trước không nhiều lắm xem mấy chương Sợ lưu Huyền truy vấn nàng là ở địa phương nào xem, liền hàm hồ nói, điện hạ. Canh giờ không còn sớm, ngày mai còn có trượng nguồn đánh, ngài chạy nhanh nghỉ ngơi đi. lưu Huyền bảo bối dường như ốm á văn sửa sang lại ra tới binh thư. Hận không thể lập tức xem xong, nhưng tưởng tượng đến muốn dưỡng đủ tinh thần, lại chịu đựng binh tương thư đặt ở gối đầu hạ. Có lẽ là uống lên trà duyên cớ, A Văn vốn dị vây tới rồi cực điểm, hiện tại nằm ở trên giường rồi lại chậm chạp ngủ không được. Trong doanh trướng chỉ có một chương mảnh đem nàng cùng Lưu Huyền ngăn cách, nàng đánh mất muốn đi ra ngoài đi một chút xúc động, sợ lại đánh thức Lưu Huyền, ngủ không được, A Văn liền đem chính mình bảo bối lấy ra tới nhìn xem, treo ở trên cổ đồ vật không ngừng một hai dạng, dây thừng đều ninh thành một cái. nàng kiên nhẫn đem khỏe với nhau dây thường tách ra một xanh biếc nhẫn ban chỉ cùng bạch ngọc nhẫn cột vào một cái dây thường thượng đây là lưu huyền cùng lưu nham đưa cho nàng còn có một quả khắc có nàng tên tư trương, đây là nàng bạc trang tài khoản còn có một con chạm trổ tinh xảo cái còi a văn cầm cái còi trong lòng bùm bùn nhảy trong chốc lát cảm thấy hưng phấn trong chốc lát lại cảm thấy mất mát trong chốc lát lại cảm thấy chính mình hiện tại phản ứng thật sự quá buồn cười nàng thử thăm dò đem cái còi ở trong miệng đô đô đô nhẹ giọng thổi khí Không có phát ra âm thanh, chỉ cảm thấy được đến bên trong truyền âm thạch hơi hơi đong đưa. Ai ngủ ngủ, đừng nghĩ. Nàng đem đồ vật lại lần nữa mang ở trên cổ, đem chăn hướng trên đầu lôi kéo, cả người đều che đậy. Chủ doanh trướng ngoại trên cây, nuôn mộ cảm giác được trên cổ tay truyền âm thạch hơi hơi chấn động, trong lòng không khỏi cười, ánh mắt lại đột nhiên dùng mình, nhưng người chật lóe, tránh đi nên diện mà đến bóng kiếm. ngươi quả thật là âm hồn không tan. Vô ưu lanh mắt trừng mắt hắn. vốn dĩ hắn hảo chút thời gian không ở áp văn bên người nhận thấy được nôn mộ hơi thở còn bởi vậy mà ẩn ẩn cao hứng không nghĩ tới tối nay hắn vừa mới mới ngủ hạ liền ngửi được lệnh người chán ghét hơi thở nôn mộ thói quen tính tươi cười nổi lên mặt tuy rằng vô ưu nhìn không tới vẻ mặt của hắn lại vẫn là có thể cảm giác ra người sau khinh miệt thái độ người này quả thực so lưu huyền cùng lưu nham còn làm người chán ghét nơi này không thể đánh nhau hắn từ trong tay háo bắn ra một quả ám khí thẳng bức nôn mộ mệnh ngôn người sau nhanh chóng lùi lại vô ưu nhân cơ hội cầm kiếm đuổi theo. Hai người thẳng đến rời xa doanh trướng mười mấy, mới dừng lại tới. Người đi theo nàng, rốt cuộc có cái gì mục đích? Tuy rằng tưởng lập tức xông lên đi nhất quyết xuống mái, nhưng vô ưu vẫn là càng lo lắng A Văn, hắn nhất định phải tra ra nôn mộ rốt cuộc có ý đồ gì. Nôn mộ cười cười, không mặn không nhạt nói, ngươi vì sao cảm thấy ta ở bên người nàng chính là có mục đích? Ngươi cảm thấy chính mình đi theo bên người nàng, liền danh chính nôn thuận. Vẫn là ngươi căn bản chính là vừa ăn cướp vừa la làng chân chính có điều đồ kỳ thật là ngươi vô ưu vốn là không tốt lời nói thân thể hành động so ngoài miệng càng mau rút kiếm liền đã đâm đi trong thời gian ngắn hai người đã giao thủ mười mấy hiệp ngươi không phải đối thủ của ta lại đánh tiếp cũng không có ý nghĩa nôn mộ lui đến một trường có hơn nhàn nhạt nói vô ưu ngực chúng một trường, cố nén đau nhức đem trong miệng tanh ngọt nuốt xuống đi âm lanh nói thắng bại còn không có phân ra tới hà tất vội vã kết luận nôn mộ đơn giản đem bộ kiếm thu hồi tới Ta là vì ngươi hảo, đại trượng phu làm theo khả năng, cậy mạnh sẽ chỉ làm chính mình càng chật vật. A Văn ngủ đến mơ mơ màng màng, bên lô thai thượng long long lòng vàng, nàng đống chốc vừa tỉnh, vớt ngực có chút run rẩy cái cỏi, trong lòng ngẫy dựng, luôn mộ ở chỗ này. Nàng không chút nghĩ ngợi liền xoay người xuống giường, bởi vì quá sốt ruột, giường ván gỗ bị chấn khanh khách rung động, nàng động tác cứng lại, nghe mảnh bên kia như cũ đều đều tiếng hít thở, lúc này mới mặc xong rồi dậy, nhón mũi chân đi ra ngoài. Trứng ngoại một mảnh đen nhánh, Chỉ có nơi xa mấy cây cây đuốc chiếu ra một chút mỏng manh quang, nàng đuốt tim đập như cổ ngực, thử thăm giỏ, nhỏ giọng hô, nôn mộ nôn mộ có phải hay không ngươi? Ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Phía sau đột nhiên không kịp phòng ngừa thanh âm sợ tới mức a văn kêu nhỏ một tiếng, lại nghe ra là vô ưu thanh âm, quay đầu cả giận nói, người dọa người hù chết người, đi đường có thể hay không mang điểm thanh âm a Vô ưu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi vừa rồi ở kêu ai? Giật mình, không chờ a văn trả lời Xoay người liền đi. Người đi đâu nhi? A Văn hỏi câu. Phần 83. Ngủ. Vô Ưu nghe không ra tự thanh nham phiêu tiến A Văn lộ thai, người đã đi ra thật xa. A Văn bị làm cho không thể hiểu được, này một ngáo, cũng đã quên chính mình ra tới là làm gì đó. Xoay người sốc mảnh đi vào. Võ thanh nhìn tách ra hai người, hỏi, các chủ, ngài ngàn dặm xa xôi lại đây, vì sao hiện tại lại bất hòa nàng gặp mặt? Nôn mộ trầm mặc nửa ngày, mới hoan thanh nói. Chỉ có tưởng nghiệm đạt tới nội tâm vô pháp thừa nhận nông nỗi, nàng mới có thể chân chính thấy rõ chính mình để ý rốt cuộc là ai. Nàng sẽ chủ động tìm ta. Võ thanh ngốc ngốc nhìn ngôn mộ, không sợ chết nói, kia các chủ là bởi vì chịu không nổi nội tâm tưởng nghiệm, cho nên mới chạy tới. ngôn mộ biểu tình một đốn, sâu kín nhìn võ thanh liếc mắt một cái, hàn chỉ bên kia sự ngươi tiếp nhận đi làm, trong một tháng cho ta hồi đáp. Võ thanh biểu tình chua sót, các chủ, nơi đó chính là cực hàn chi địa. Ngài biết thuộc hạ luyện chính là thuần dương công phu, này. Ngươi cảm thấy hiện tại có chút nhiệt, ta khiến cho ngươi đi mát mẻ mát mẻ, có cái gì bất mãn. Nôn mộ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Võ Thanh trong lòng khổ sở không người kể rõ, chỉ có thể yếu ớt nói, thuộc hạ tuân mệnh. A Văn một giấc này ngủ thực trầm, tỉnh lại thời điểm, nghe nói Trang Túc đã mang theo hai vạn binh lính đi phía Tây tuyên chiến đi. Mấy ngày nay, Hạ Quốc rất ít chính diện xuất chiến, hai bên giao chiến nhân số nhiều nhất một lần cũng không vượt qua một vạn. Trang túc khí chính là nghiến răng nghiến lợi, ngày ngày đều phải đi phía tây chửi bậy, hy vọng tới một hồi thống khoái. Lưu huyền không am hiểu dơ đau múa kiếm, cùng thôi hạo nhân ở tê vọng trên đài quan chiến, hai người thương thảo muốn sử dụng cái gì đối địch chi thuật. A Văn đi lên tê vọng đài đi vào lưu huyền bên người. Tuy rằng nghe không rõ trang túc người ta nói chính là cái gì, nhưng hai vạn há mồm, liền tính là một người một ngụm nước bọt ngôi sao, cũng có thể chết đối người, huống chi là khó nghe lời thô tục hốn lời nói đâu. Trang tướng quân hôm nay là ngày thứ năm đi. A Văn đột nhiên hỏi nói. Thôi hạo nhân đã từ lưu huyền trong miệng biết được, phía trước cơ quan bản vẽ cùng hiện tại binh thư đều là xuất từ người sau tay, hơn nữa Đức Phi tự mình giao phó hắn, làm hắn chăm sóc A Văn một ít, đối người sau càng thêm tò mò cùng bội phục. Hắn trầm giọng nói, đúng vậy, này đều ngày thứ năm, này đó hạ quốc binh thế nhưng cũng có thể ở hai vạn người chửi bậy trong tiếng ẩn nhẫn bất động, thực sự khả nghi. Lưu huyền đã thói quen mọi việc đều nghe một chút A Văn ý tứ. Không khỏi nhìn nàng, ngươi cảm thấy bọn họ làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Liên tính là vì kéo dài, nhưng chúng ta chuẩn bị đầy đủ, ước chừng có thể chống đỡ nửa năm, chẳng lẽ bọn họ còn có thể tại huyền nhai trên vách đá trốn nửa năm? A Văn Nâng Má Châm Tư Tê Vọng Đài là chuyên môn dùng để quan chiến địa phương, địa thế xem trọng đến xa, trước mắt đã tiến vào mùa hạ, thái dương nóng rát chiếu vào trên mặt đất, trên mặt sông sóng nước long lánh, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến ba 4 binh lính dẫn theo thùng nước ở bờ sông nước. Này chung quanh dựa vào Liêu Hà sinh tồn 3 cánh đại khái có bao nhiêu? A Văn đột nhiên hỏi nói. Thôi hạo nhân nghĩ nghĩ, đánh giá có 1-2 vạn, Liêu Hà là vùng này ba tánh lại lấy sinh tồn duy nhất nguồn nước, rất nhiều trụ hơi chút xa một ít, cũng là đảo kênh dẫn thủy.